Phương Vũ chạy tới gần, nước miệng rất ngượng ngùng mà chiều hắn ra cười một cái, mở ra giấy dầu bao không ai khi dễ ta. Là trong thôn tống gia cửu phòng muốn nhận nuôi trong núi Tiểu Nico, sợ nàng một người trần trụi đầu có vẻ đặc thù bị người cười nhạo, liền hướng trong thôn hải tử hứa hẹn, chỉ cần nguyện ý cạo chọc liền cấp ăn. Ra ra ngươi xem, ta lênh chính là ba con lỗ chim cút, vừa lúc ngươi một con, ta một con, phó thúc thúc một con. Phó thủy nghe vậy từ túp lều kéo chân ra tới. Cảm thán nói này tống ra cựu phòng nhưng thật ra cái thiện tâm đau hải tử. Phương núi xa đau lòng mà xoa xoa tôn tử đầu nhỏ, treo chọc nói trước kia đừng nói cho ngươi dịch đầu chọc, đại mua hè lý cái đầu đinh đều không uốn, ngại khó coi. Ha ha, xem ra là chúng ta tiểu Vũ thèm thịt phó thủy ở bên cười nói ngươi đừng nói này, lỗ chim cút nghe sắc thật hương. Bị treo ghẹo, Phương Vũ thẹn thùng mà nhấp nhấp miệng, nhéo một con nhét vào ra ra trong miệng, cử giấy dầu rôi đến phó thủy trước mặt, phó thúc thúc. Như vậy điểm thịt đến tới không dễ. Thúc thúc cũng không thể cùng người tranh. Phó thủy xua xua tay, người ăn đi, tiểu hài tử ăn nhiều một chút lớn lên mò. Phương núi xa cắn bị bỗng nhiên nhét vào trong miệng chim cút, chứng mắt nhìn hùng hài tử liếc mắt một cái, tiếp dư lại chim cút nơi tay, đi theo khuyên nủ đừng cùng hài tử có chứ, ăn đi, một người một con, tiểu vũ đều tính hảo. Phương vũ đem giấy dầu lại đi phía trước đệ đệ. Hành ta đây liền không khách khí. Phó thủy nhéo chỉ, gấp không chờ nổi mà há mồm cắn một ngụm nông đậm mùi thịt ở môi răng gian tràng ra, hắn hưởng thụ mà híp híp mắt, khen dùng liêu đủ, lô đúng chỗ, thật hương. duy nhất khuyết điểm chính là phóng thời gian có chút trưởng, không mới mẻ. phương vũ xả căn chân hàm ở trong miệng, tinh tế nhai, nghĩ ngày hôm qua từ trên núi nâng xuống dưới những cái đó hồng xỉu, trong lòng đối kia sắp xuống núi tiểu nhi cô tràn ngập tò mò. ai, đúng rồi, phương đại thúc phó thụy để sắt vào phương núi xa tiểu tâm hỏi tống gia kiểu phòng lao ra tử có phải hay không tiêu tống thừa vận. Đem xương cốt tinh tế nhai tói nuốt xuống, phương núi xa gật gật đầu, hình như là kêu tên này. Nông gia nhân ái tán gấu, đông gia trưởng tây gia đoạn, đừng nhìn bọn họ vừa tới không lâu, nhưng cũng biết kiểu phòng nhất cử nhất động ở thôn dân trong mắt đều là tin tức, có quan hệ nhà bọn họ sự xả cá nhân hỏi thượng hai câu, là có thể nghe thượng một hai cái giờ không trùng lạp. Cho nên tên gì đó thật không phải bí mật, hắn cũng không ngại trả lời. kia cùng hắn cùng nhau ngốc tại trong thôn đứa con trai này, có phải hay không kêu Tống Khải Hải? Phương Vũ nuốt xuống trong miệng thịt, to mò mà đánh giá phiên, vị này vừa tới một vòng nhân chân thương còn không có ra quá môn từng vào thôn nam nhân, phó thúc thúc nhận thức bọn họ. Phó thủy quẹ chân đem trong tay xương cốt hướng nơi xa một ném, cầm khăn lau đem miệng, lại tinh tế mà xoa xoa tay, nếu tên đều đối thượng nói, kia hẳn là nhận thức. Na Phương Vũ ánh mắt chuyển tới hắn quẹ trên đùi, kiểu phong vị kia tưởng A-Z hình như là cái bác sĩ, đã là nhận thức, muốn hay không ta trộm mà thỉnh nàng tới giúp ngươi nhìn xem chân. Phó Thụy bên môi cười cứng đờ, vội nói không cần, ta này thân phận vẫn là đừng cho bọn họ thêm phiền toái. Phương Vũ hiểu chuyện gật gật đầu, ta đây ngày mai đi chân núi, lại giúp ngươi thải chút tiêu sưng kế kế mầm cây kế, kế trở về. Thật ngoan Phó Thụy thò người ra sờ sờ đầu của hắn, phiền toái. Phương Vũ thân mình cứng đờ, cố nén trên đầu xúc cảm, cắn răng lẩm bẩm nói cấp như cắt thảo khi thuận tay liền hái, chưa nói tới phiền toái. Dựa vào sơn một ít phổ biến thảo dược rất là không thiếu, kế kế mầm càng là khắp nơi đều có. Chỉ là phiến lá thượng mang theo giang cưa, thải khi thực dễ dàng chát tới tay. Chờ phó thủy về phòng nằm xuống, phương vũ vọt tới dựng phòng bếp nhỏ cầm chén múc thủy, chạy đến phòng sườn, một tay hướng trên đầu tới, một tay bay nhanh mà xoa tẩy, thẳng xoa đến da đầu đỏ mới lấy khăn lông một mạc, đi theo ra ra đi mặt sau chuồng bò chẳng thảo. Lao ra vô vỗ tôn tử bà bay, thấp giọng hỏi nói nhìn người có thể a, văn nhã có lý, lại ôn tồn lễ độ. Như thế nào khiến cho người như vậy chán ghét hắn tôn tử hắn biết từ nhỏ cảm giác năng lực tương đối cường, đối người khác thiện ác phân thật sự thanh. Vì thế, hắn thường xuyên lo lắng, ở hài tử trong mắt thế giới quá mức với hắc bạch phân minh. Khả nhân nào có như vậy thuần túy, tồn tại hậu thế cái nào không cần trải qua nhân sinh bảy khổ, hưởng thụ sinh hoạt cho chua ngọt đắng cay, cũng muốn lưng beo nhân tính trung tham lam cùng chấp niệm. Nhiều như vậy biến sinh hoạt trải qua, cũng tạo thành mọi người phức tạp nhân tính. Thiện lương người liền thật sự chưa làm qua một kiện sai sự giết người phạm liền không có ôn nhu một mặt sao. Một cổ dầu mỡ cảm giác đốn hạ, Phương Vũ lại nói thích không nổi. Phương núi xa hồi ước hạ, Phó Thủy tới sau mỗi tiếng nói cử động, sau một lúc lâu khẽ thở dài, chúng ta lén phòng bị điểm, trên mặt đừng lộ ra tới. Phương Vũ liếc hắn ra liếc mắt một cái, lời này ngươi tự mình ghi tạc trong lòng đi, đừng một lòng mềm. Sách Phương núi xa hầm hừ mà trường hướng tôn tử, ngươi có thể hay không đừng ở bóc ta Lão nhân ra ta đều không cần mặt mũi sao Biết thời vụ giả vì tuấn kiệt Để tránh hắn ra tiếp tục lại nhảy Phương Vũ lập tức hướng nói Thực xin lỗi, ta sai rồi Thư tính tiểu tử ngươi thức thời Đống quả khô ở một cái thảo đáp lều hạ Giờ ngọ thái dương thẳng chiếu mà xuống Không có nửa điểm phong Lều lại buồn lại nhiệt Ra tôn hai một cái áp giao cầu Một cái đưa cỏ xanh Một lát, trên người quần áo đã bị mồ hôi tẩm đến Có thể ninh ra thủy tới Một giờ sau Phương núi xa đỡ giao cầu thở hồng hộc mà đấm đấm eo, hướng tôn tử vô lực mà vây vây tay. Nghỉ ngơi một chút đi. Phương vũ buông trong tay cỏ xanh, đứng dậy về phòng bưng chén nước sôi để nguội, đưa cho Phương núi xa. Phương núi xa u uống xong nửa chén, dư lại Phương vũ tiếp nhận cái miệng nhỏ chấm uống. Nói thật Phương núi xa chọc chọc tôn tử cánh tay, ngươi sẽ không thật vì ba con chim cút liền đem đầu dịch đi. Buông chén, Phương vũ cầm lấy nhặt được cũ nát quạt ba tiêu, một bên nhẹ lay động cấp hai người quặn gió một bên trả lời không phải ngươi nói sao? Muốn nhập gia tùy tục, làm ta nhiều cùng trong thôn Hải Tử tiếp xúc tiếp xúc. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy rất là có lý. Đỡ phải bị người khi dễ cũng không biết là ai, đánh trả đều tìm không thấy người. Phương núi xa chửi chửi khoe miệng, trong lòng về điểm này đau lòng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ngươi này phòng ngừa chu đáo cũng quá mức, nhân gia còn không có động thủ đâu, ngươi liền trước hết nghĩ như thế nào trả thù. Ngươi tôn tử ta năm nay mới 9 tuổi linh một tháng không cần đem ta nghĩ đến như vậy âm vũ được không tùy tiện nói nói ngươi cũng tin phương vũ bất mãn mà đem cây quạt hướng trong tay hắn một tắc, thanh âm chậm lại nói tưởng A-Z vốn là tổ chức thượng cấp tống kiểu gia xứng nhân viên y hệ tế, y, -y, y thuật phương diện nghĩ đến hẳn là không tồi. Ngươi này tay giả chân yếu vạn nhất có cái cái gì, ta không được trước tiên cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt, ngày sau vì ngươi cầu tới cửa cũng dễ nói chuyện chút. Cái này phương núi xa không ngừng khỏe miệng chịu chịu, cả khuôn mặt đều nhăn ba thành một đóa hoa Dương tay một cây quạt cái ở tôn tử trên đầu, trách mắng ngươi cũng nói ngươi mới 9 tuổi, thao nhiều như vậy tâm làm gì, đi quan hệ gì đó có ra ra đâu. suy vương vũ cười khẽ, lại quên chính mình xú lao cửu thân phận đi. Ở chỗ này a, cùng người tương giao đánh quan hệ, ngươi thật đúng là không có bên ta liền. Lời này không giả, hai tử càng làm cho người thả lỏng mềm lòng. Bởi vì lâm hách, chân vi ở văn vật cục lại đây ngày hôm sau, đã bị nghe kiến hoa gọi người bí mật mang đi. Đảo mắt tới rồi lão sư quá ngày rỗ, biết trên núi vật tư không đủ, thêm với Tống trưởng Minh gia mới vừa được một đôi song bảo thai, không dễ xúc rủi ro, Tống Thừa vận liền lén lút mang theo hương nến tiền giấy linh tinh tìm được rồi Tống Nam Thăng, làm hắn giúp đỡ cấp phúc bảo đưa lên núi. Lúc đó, Phó Tuệ An mặc một bộ thâm sắc tăng bào, dẫn theo rổ mới vừa hự mà bước qua ngạch cửa, dấu thượng am môn, chuẩn bị đi am sau mộ Tháp Lâm. Tống Nam Thăng đem gánh nặng gồng, lau đem hãn, "Ai nha, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình lầm canh giờ." còn hảo đuổi kịp tới, hợp với mấy ngày mặt trời lên cao, trên mặt đất bùn đất kết khối, hôm nay sáng sớm dưới chân núi đảo nguyên thôn liền nên đón thu hoạch vụ thu. hắn là khai song động viên đại hội, ở cửu thúc thúc dục hạ vội vàng hoảng chạy chậm đuổi kịp tới. a, mệt chết, phó tuệ mí môi nhất thời có chút do dự, xem hắn bộ dáng này có phải hay không muốn mời vào phòng uống ly trà a, chính là nàng ngẩng đầu nhìn nhìn tiên, canh giờ thật sự không còn sớm, không thấy phúc bảo đáp lời. Tống Nam Thăng trộm ngắm hạ nàng bản khuôn mặt nhỏ mau chóng túc đỉnh mày, cơ linh linh đánh cái dùng mình, cười mịa nói ngươi xem ta lời này nhiều, quá chọc người phiền đúng không này hắn chỉ hạ hai sọt tế phẩm, ta giúp ngươi chọn qua đi. Biết mộ tháp lâm giống nhau không cho người tiến, hắn vội lại nói ngươi yên tâm, đồ vật chọn đến tháp hạ ta liền trở về. Làm phiền. Nói, nàng hướng thụ sau bạch cẩn đánh cái thủ thế. Phó tuệ ở phía trước dẫn đường, Tống Nam Thăng khiêng đòn gánh ở phía sau đi theo. Hai người vòng qua am ni cô xuyên qua một mảnh hồng rừng thông, lại bước lên bậc thang liền tiến vào, từ tâm am lịch đại mai táng sư thái nhóm mộ tháp lâm. Dưới bậc thang, Tống Nam Thăng tự động đung gánh nặng cùng phó tuệ cáo tử, xoay người đi tiểu sân cốc, xem bắp, khoai lang đỏ, hạt mè, cây đậu còn có rau dưa củ quả thành thục tình huống, cân nhắc bất thời giờ kêu ai tới cùng nhau thu hoạch. Thấy Tống Nam Thăng đi xa, bạch cẩn từ một viên hồng tùng mặt sau dò ra thân tới, chạy một mạch tới rồi phó tuệ trước mặt ngập khởi một con sọt tre liền đang đang chạy trốn đi lên, xoay người lại ngậm nổi lên một khắc chỉ. Cùng chi đồng thời, phó tuệ đã vận chuyển vu lực với trên chân, bò qua 9981 cấp bậc thang, đứng ở tháp lâm ngồi cao thượng. Nói là tháp lâm, kỳ thật từ tâm âm mộ bia bài tự càng giống đại gia tộc trung từ đường. Từ cao đến thấp, từng tòa tấm bia đá sắp hàng có hệ mà lan tràn mà xuống, giống một tòa kim tự tháp. Xuống lên hai chỉ sọt tre nắp chậu, phó tuệ dò xét một phen cửu phòng chuẩn bị đồ vật một phen đem giấy vàng gấp thành phiến, phiến tâm kẹp bỏ cấm sao, vàng óng ánh kim nguyên bảo thượng viết cân lượng, còn có hương đến, điểm tâm, trái cây. hơn nữa phó tuệ chính mình chuẩn bị đồ vật không ít, khá vậy không chịu nổi tấm bia đá số lượng, CD đã đầu thai phân tán xuống dưới, một cái bia tiếp theo đem giấy vàng nửa khối điểm tâm, hai cái mộ bia cùng chung một cái kim nguyên bảo. xong việc sau vừa nhấc đầu, phó tuệ lại lần nữa nhìn đến một bên khác vài vị sư thái cầu xin ánh mắt, có vô pháp chuyển thế đầu thai khốn đốn cùng mê mang. Vãng tích thấy cũng liền thấy, phó tuệ không cảm thấy chính mình có nghĩa vụ rôi tay. Chính là nay khi, hoàng tục tuy là chính sách kết quả, lại là thuận nàng trong lòng khát vọng, như thế tính ra nhưng thật ra nàng cô phụ lao sư quá phó thác. Này đoạn thiếu hạ nhân quả, không bằng, liền lấy này tới còn đi. Như vậy nghĩ, phó tuệ đứng dậy túc mục mà đảo qua từng tòa mộ địa, gỡ xuống trên cổ từ nhiều thế hệ sư thái lưu lại bồ đề Phật Châu, thủ đoạn ru lên, bạn chuối ngọc va chạm gian vang nhỏ, nàng thư ruối thân mình chậm rãi nhấc chân. Bước ra cái thứ nhất tiết tấu, nhảy lên đoạn tích giản bản hiến tế vũ. Chương 21 Tường Lan. Theo Phó Tuệ bước chân xoay tròn, nhảy lên, cả tòa núi rừng sinh linh phỏng tự đều bị đánh thức theo nàng vũ bộ nhẹ nhàng lắc lư, cùng nhau tiến vào một loại huyền mà lại huyền cảnh giới. Vũ Đình, Nhạc Trung, chờ Bạch Cẩn phục hồi tinh thần lại, mộ tháp lâm ngôi cao thượng nào còn có Phó Tuệ thân ảnh. Lan thọ mệnh dài nhất bất quá 15 năm, Bạch Cẩn lại quá mấy ngày liền đem bước vào chín tuổi. Theo lý hắn hiện tại chính trực chẳng niên. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, nhanh nhẹ, mềm dẻo chờ cơ năng hẳn là ở vào đỉnh thời khắc. Nghê Hà, 4 năm trước hắn ở Lang Vương tranh đoạt tranh tài bị thương, mặt ngoài xem không có gì, chỉ có chính hắn biết, hắn bị lão Lang Vương cuối cùng một kích, thương tới rồi tâm mạch. Lang Vương chi tranh 5 năm một cái luân hồi, hắn trong lòng rõ ràng, sang năm Lang Vương tranh đoạt chiến sợ sẽ là chính mình ngày chết. Hắn đi theo phúc bảo, bất quá là muốn dùng mấy năm phụng dưỡng chi tình, cho chính mình đổi một cái tốt đầu thai cơ hội. Nhưng hiện tại Bạch cẩn đối với dưới chân đá xanh dùng sức một chảo, đá vụn phi dương gian một cái thật sâu chảo ấn lạc ở mặt trên. Trong cơ thể đột nhiên bành bái lực lượng, làm hắn ngăn không được mà ngửa mặt lên trời thét dài, tọa chi từ bậc thang bay vọt mà xuống, cấp tốc chạy như bay xuyên qua ở trong rừng. Cái gì kêu thân nhẹ như yến, cái gì kêu truy phong cảm giác, hôm nay bạch cẩn rốt cuộc cảm nhận được còn có này thụ có phải hay không càng cao, hoa càng diễm, điều mà kêu to càng vui mừng ngay cả hô hấp không khí đều càng tươi mát. Tiểu Sơn Cốc Tống Trường Minh mới từ huyền huyễn ở cảnh trong mơ tỉnh lại, liền nghe ngoài cốc truyền đến thanh sói chu, sắp xỉ ở bên hai, lập tức chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiếp theo hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay vừa trượt, giống áp tới rồi thứ gì, vội cúi đầu đi xem, một cái thái hoa xả từ trong tay hắn tránh ra, ngẩng cao đầu vũ động thân mình chui vào đất trùng rau. Tống Trường Minh đầu một ốc, tiện đà cả kinh kêu lên mẹ ơi thành tinh. Từ tâm am ly dưới chân núi đi đường có bảy tắm Từ trên núi đi xuống phóng ra khoảng cách ba dặm nhiều, bạch cẩn chu lên kích nhảy du dương. Đào nguyên thôn lưu thủ lão nhân, có kia mơ hồ nghe được thanh âm, đều bị trong lòng lụt bột một chút thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là tống thừa vận, tim đập nhanh dưới tay phải bung lỏng. Liền ngày xưa bảo bối tẩu thuốc truy trên mặt đất, khái nước một cái khẩu tử cũng chưa lưu ý hắn hoảng loạn mà sờ soạn hạ cầm lấy quả trượng, dám quá trên mặt đất tẩu thuốc một đường đi vội, ra cửa càng thôn tới rồi chân núi, bước lên bậc thang. Hành đến nửa đường vừa lúc gặp gỡ từ phía trên nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống tới tống nam thăng lão gia tử xoa xoa mắt hướng hắn phía sau quét quét xác nhận xuống dưới không có phúc bảo vội la lên nam thăng nhà của chúng ta phúc bảo đâu a phúc bảo tống nam thăng bước chân một đốn lập tức trột dạ nói ở tại tại tại trong am hắn đi tiểu sơn cốc lâu như vậy nói vậy nàng đã sớm thiêu xong giấy hồi âm đi cái gì là tại tại tại trong am lão gia tử tức giận đến trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một đốn Cả giận nói vậy ngươi như thế nào không đem nàng mang xuống dưới ngươi không nghe được trong núi có lang tiêu sao. Quét mắt trên người hắn dính lan buồn lao gia tử khỏe mắt muốn nứt ra, ngươi đều sợ tới mức kẻ ra quần, nàng một cái sáu tuổi hoa hoa. Lao gia tử nói không được, hắn không dám tưởng tượng, nắm quải trượng tay căng thẳng lại khẩn. giây lát, hắn vài bước tiến lên đẩy ra đổ lộ tống nam thăng, liền hướng trên núi đuổi. Lao gia tử hơn 70 tuổi, tống nam thăng nào dám làm hắn một người lên núi A, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì. Tống Khải Hải trở về còn không lấy thương băng rồi hắn. Rồi tay giữ chặt lão gia tử, hắn vội la lên cầu thúc, "Ta đi, ta đi ngài trước xuống núi được không? Ngài ở dưới chân núi chờ ta trong chốc lát, ta bảo đảm đem Phúc bảo cho ngài mang về tới. Ngươi muốn đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây thượng, cũng ngay. Là là đều là ta sai. Chỉ là ngươi xem a, ta rốt cuộc chạy nhanh, ta vẫn là lấy Phúc bảo an toàn làm trọng được không? Lão gia tử cái kia khi a, vậy ngươi còn không mau đi đem Phúc bảo cho ta tiếp trở về?" rong rải cái gì à Nga Nga, ta đây liền đi kia cửu thúc ngài không xuống núi cũng đúng liền đại ở chỗ này đừng theo tôi à bằng không đảo thời điểm ngươi nói ta là cứu phúc bảo đâu vẫn là cứu ngươi lao ra tử vô lực mà chiều hắn phất phất tay, làm hắn chạy nhanh lúc này hắn đảo phát lên nhi tử khí, ngươi nói ngươi đều mấy năm không tham gia công tác Nga, thiên ở phúc bảo muốn tới ra chạy tới tra cái gì án tuy rằng phó tuệ đem vu tế nội dung xóa giảm lại xóa giảm Một hồi hiến tế vũ xuống dưới, nàng trong cơ thể chỉ có về điểm này vũ lực vẫn là bị rút cạn. Giờ phút này, nàng nằm ở trên giường giống như bệnh nặng một hồi, cả người mơ màng sắp ngủ mỏi mệt vô lực, loại tình huống này không cái một ngày một đêm, là hoan bất quá tới. Cho nên, ở tống nam thăng tới kêu nàng xuống núi Thạch Khi, mặt cũng chưa lộ một chút, nàng liền trực tiếp cự tuyệt. Chân núi lão gia tử được nghe tống nam thăng thuật lại, một cái sốt ruột dưới chân dẫm không, vạn bị thương cổ chân. Tường Lan tưởng Lan, ngươi mau về nhà nhìn xem, Tiệu thúc đã xảy ra chuyện. Tường Lan trong tay lưỡi hái một đốn, quay đầu lại nhìn phía hai đầu bờ ruộng tống chứng minh, ngươi nói gì? Tường A Di đi theo nàng phía sau báo đầu côn thanh niên trí thức, Triệu Thiên Lỗi nhắc nhở nói thôn trưởng giống như nói chín đại gia đã xảy ra chuyện, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Tường Lan cả kinh, lưỡi hái hướng trên mặt đất một ném, nhanh chân liền hướng hai đầu bờ ruộng chạy. Trên mặt đất đều là bén nhọn đầu gốc rạng, Triệu Thiên Lỗi xem đến run sợ. Tưởng a di ngươi chậm một chút, chú ý dưới chân. Liên nang cái này chạy pháp, một chân dẫm lên đi, có thể đem chân chắt xuyên. Tưởng Lan tâm hoảng ý loạn, nào còn chú ý hắn nói gì đó, cũng may tiếp xúc việc nhà nông mấy năm, phòng bị bản năng ở, một đường chạy đến hai đầu bờ ruộng đảo không bị chắt đến, thôn trưởng, chà ta sao? Thấy nàng mặt đều doa trắng, tống trưởng Minh Bội nói, ngươi đừng hoảng hốt, người không có việc gì, chính là không cẩn thận vặn đến chân. Tưởng Lan vỗ ngực âm thầm nhẹ nhàng thở ra dị hồi sự nhi bằng bạch vô cớ mà như thế nào sẽ vận đến chân nghe vậy tổng trưởng minh một long tay phương vũ đứa nhỏ này chạy tới báo tin nói là trên núi truyền đến sói chu cựu thúc lo lắng trên núi phúc bảo bạch cẩn tiếng kêu truyền đến khi phương vũ đang ở chân núi cấp như cắt thảo hai tử mới chín tuổi chỉ số thông minh quái cao trong lòng cũng sợ xót che đều từ bỏ giải chân liền hướng chuồn bỏ chạy vừa lúc cùng vội vã lên núi lao ra tử giao nhau bỏ lỡ hắn rất xa thấy được lao gia tử Lão Gia Tử không thấy được hắn. Phương núi xa đi theo thôn dân xuống đất, Trung Bò chỉ có một nhân chân thương, nằm ngủ phó thủy. Hắn không thích phó thủy, tự nhiên không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Liên một người giống như vây đấu chi thú ở Trung Bò, ra ra vào vào mà qua lại rôi đầu chiều sơn thượng tìm hiểu. Trầm rãi nghe không được trên núi truyền đến lăng đều, sợ hai thối lui, toại lại lo lắng nổi lên một người lên núi lao Gia Tử, còn có chính mình ném xuống sọt tre. Vì thế, nắm cát thảo lười hái hắn một hơi chạy đến dưới chân núi, theo từ tâm am đường núi đuổi theo. với giữa sườn núi vừa lúc gặp gỡ tống nam thăng công chợt chân lão gia tử trở về đi tới. tưởng lan trịnh trọng mà cảm tạ phương vũ, cùng tống trường minh xin nghỉ, liền hướng ra đuổi. trong nhà lão gia tử chính khí tống nam thăng làm việc bất lợi đâu, tưởng lan vừa đến đến ra, còn không có tới kịp há mổm, liền nghe lão gia tử kêu lên tiểu lan ngươi trở về vừa lúc, chạy nhanh cùng nam thăng lên sơn, giúp ta đem tiểu phúc bảo tiếp trở về. cha. Ta khi trở về chuyên môn đi đến chân núi nghe xong nghe, trên núi đã không có lăng kê ợ. Ngươi đừng đội, ta trước cho ngươi xem xem chân, lại lên núi. Ta chân không có việc gì. Cha tưởng lan không tán thành nói ngươi cũng không hy vọng phúc bảo tới ra, ngươi quẻ chân bồi không được nàng đi. Vậy ngươi chạy nhanh cho ta xem. Lao ra tử nói, tự mình vén lên ống quần. Tống nam thăng ở bên cười khổ nói tưởng lan, vẫn là ngươi có biện pháp, vừa rồi ta là khuyên can mãi, kiểu thúc là xem đều không cho ta xem một cái. Vừa nói dẫn hắn đi bệnh viện, liền cùng ta cấp Lao ra tử mắt trợn trắng Đầu bốn éo đều không hy trả lời hắn Trong nhà liền có một cái bác sĩ Đi cái quỷ bệnh viện Lại nói, kia chấn trên bác sĩ Sơ trung tốt nghiệp cũng chưa hai cái Y lý thuật bất quá là học cái gà mờ Đi lại có thể hảo đến nơi nào Tưởng Lan xin lỗi mà cười một cái Hôm nay phiền toái ngươi Chờ Khải Hải trở về Làm hắn thỉnh ngươi uống rượu Tống Nam thăng cười, kia hành, ta chờ Tưởng Lan vì lao da tử cởi ra giày vỡ, cẩn thận mà ấn dò xét một phen, cũng may không có thương tổn đến gân cốt, tiểu tâm mà bảo dưỡng thượng mấy ngày liền không có việc gì. Lấy rược ru ngã vào trong tay xoa nhiệt, Tưởng Lan bắt tay phúc lao da tử trên chân xưng to chỗ xoa ấn, để xúc tiến thương chỗ máu tuần hoàn. Một lát, Tưởng Lan thu tay lại cấp lao da tử cầm song rộng thùng thình dép lê mặc ở trên chân, đỡ lao nhân ở trên ghế nằm nằm hạ, một bên trên bàn nhỏ cấp bày ăn uống. Sau đó, nàng vội thu thập một phen. Che môn tùy tống nam thăng hướng trên núi lười. Phó Tuệ bị tiếng đập cửa đánh thức, vô lực mà bỏ dậy, tập tính đi đến trước bàn, lấy một chút tiết bách hoa tiểu một hơi dẫn hạ. Theo sau, ngồi xếp bằng với ghế điều động linh lực vận chuyển công pháp, đại bách hoa tiểu dược lực bị nàng hấp thu hầu như không còn, mùi rượu bài trừ. Phương trầm dãi trợn mắt nhảy xuống ghế dựa, đi ra ngoài mở cửa. Lúc đó, ngoài cửa hai người đã suốt ruột chờ. Gõ cửa lâu như vậy không có tiếng vang, Tưởng Lan nhất thời trong đầu phân loạn. Các chung không tốt suy đoán đều lóe ra tới, đang lo lắng làm tống nam thăng trèo tưởng tiến viện đâu. Môn chi vận một tiếng mở ra. Đây là tưởng lan lần đầu tiên thấy phó tuệ. Nho nhỏ nhân nhi, an mặc tố bạch thẳng thùng áo choảng, trắng nõn như bánh bao trên mặt mang theo mới vừa tỉnh ngủ ngây thơ, mảnh dài lông mi chớp há chớp, hắc bạch phân minh đôi mắt ánh một ông thủy, muốn nhiều manh có bao nhiêu manh. Tưởng lan xem đến một lòng lại toan lại mềm, duỗi tay một phen liền tướng môn hạm nội phó tuệ ủng ở trong lòng ngực Hảo mềm A thơm quá A trên người giống bay bách hoa. Phó tuệ có điểm đốc, cái này đem nàng xoa ở trong ngực, giống tiểu cầu giống nhau ở trên người nàng ngửi tới người lui nữ nhân, sẽ không chính là nàng dưỡng mẫu đi. Phúc bảo, ta là tưởng lan am ni cô chính sảnh, tưởng lan đem phó tuệ đặt ở đệm hương bồ thượng, rất là chính thức mà tự giới thiệu nói là ngươi về sau dưỡng mẫu. Ngươi có thể kêu ta tưởng lan, cũng có thể kêu ta mụ mụ, tùy ngươi ý nguyện. Bất quá giọng nói của nàng một đốn. Tinh lượng đôi mắt đều là cười ta không tiếp thu loại thứ ba sưng hồ, như Azi, tỉ tỉ gì đó. tiêu tường lan, ta sẽ là người cả đời bằng hữu nhất thân mật cái loại này, nàng không có sinh dục quá, cũng không biết như thế nào cùng hải tử ở chung. Nàng gả tới khi, tông trạch cái này con riêng đều đã 12 tuổi, trừ bỏ ăn mặc, khác có hắn ba ba ra ra đâu, không tới phiên nàng nhúng tay. Nhưng Phúc Bảo không giống nhau, một là nữ hải nhị là nàng thiệt tình thích, một khác điểm chính là đứa nhỏ này quá mức đặc thù. Nàng không biết tiểu gia hỏa trong lòng nguyện ý hay không hoặc là nói nàng có đủ hay không tư cách làm hài tử tới tiếng kêu mẹ. Nàng là nữ nhân, tâm tư tỉ mỉ, tưởng sự tình không giống lao gia tử cùng tống khải hải giống nhau thô tâm đại ý. Lại như vậy một bên tình nguyện so sánh với tới nói, nàng càng để ý phúc bảo ý nguyện kêu mụ mụ, ngươi chính là ta tiểu tâm can, tiểu bảo bối, là ta cả đời này muốn bảo hộ đau sủng đối tượng. Cuối cùng, ta nói rõ một chút, ta cá nhân ý nguyện là hy vọng bảo bối ngươi kêu ta mụ mụ. Càng hy vọng ngươi ngày sau có thể đem ta trở thành mụ mụ tới ỉ lại. Trưng 22 rượu nhưỡng. Cùng ngày, phó tuệ cũng không có cùng tưởng lan cùng tống nam thăng hồi thôn. Một lọ bách hoa tiểu đi xuống, thân thể của nàng tuy rằng khôi phục chút sức lực, nhưng vũ lực cũng không tổn chữa một vài. Cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít thiếu điểm cảm giác an toàn. Nàng tưởng chờ hai người đi rồi, đi trong núi tìm chỗ linh lực nùng một chút địa phương, gia tăng tu luyện thượng nửa ngày một đêm lại xuống núi. Biết sắp nhận hạ gia gia nghe được bạch cẩn chu lên, bởi vì lo lắng nàng, ở lên núi trên đường chặt chân. Phó tuệ ở đưa tường lan, tống nam thăng ra cửa khi, đem còn thừa 19 chút tiết bách hoa tiểu cùng 10 chút tiết trăm quả nhưỡng, tính cả phong bếp cách vách tổn chữ gian một ít 1 nhĩ, nấm, dã mật ong, còn có năm củ dễ sản phấn, hạt rẻ phấn chờ thổ sản vùng núi, đều cấp tường lan mang theo chút trở về. Gia môn Tống Nam thăng mắt thèm mà nhìn về phía tưởng lan trên lưng giỏ che rượu a sớm chút năm trong thôn còn có nhân gia nhúng chút rượu a giấm tự dùng. Hiện tại nhà ai còn bỏ được dùng lương thực nhưỡng này đó. Thèm ăn tưởng mua có đôi khi cũng chưa chỗ nào bán, cung tiêu xã ngẫu nhiên tới mấy bình rượu, chẳng những đòi tiền muốn phiếu còn phải có quan hệ mới có thể lộng tới tay. Một năm có như vậy một hai thùng tán rượu không cần phiếu đi. Xuân thu đông còn hảo, vừa đến mùa hè suốt lên nắp thùng, mặt trên bay một tầng tiểu bạch trùng, liền này cũng không phải mỗi người đều có thể mua được. Có bao nhiêu lâu không nghe rượu thơm 7, 8 tháng vẫn là non nửa năm, Tống Nam thăng biết hầu lăn lộn gian lén lút nuốt nuốt nước miếng, Tường Lan, ngươi kia sọt rượu có tiểu tam 10 chục thùng đi. Tường Lan vừa nghe lời này, vội thân mình một bên cùng hắn kéo ra khoảng cách, thư ký, ngươi con thổ sản vùng núi chẳng sợ đều phải xong đâu, ta đều không nói cái gì. Đến nỗi ta trên lưng rượu nhượn, không có lao ra tử đồng ý, ta cũng không dám cho ngươi một chút. Hắc hắc ta thương lượng thương lượng, hàng khô đâu mỗi dạng ta muốn một chút là được dịu những ngươi xem có thể hay không trộm mà cho ta một phần ba một phần ba tưởng Lan vừa nghe lời này bước chân buôn bán càng nhanh cuối cùng càng là chạy một mạch mà hướng dưới chân núi đuổi lời nói đều lười đến lại đáp hắn một câu hắn nếu nói muốn cái một chút tiết nàng còn có thể lén lút tùng một chút khẩu rốt cuộc hôm nay lão già tử ít nhiều hắn ngăn đón mới không lên núi ngươi nói này vạn nhất ở trên núi lăn xuống tới nàng như thế nào cùng tống khải hải hai huynh đệ giao đại a ai ai ngươi đừng chạy nha có chuyện ta hảo thương lượng Ngươi chê ta muốn nhiều, lại thiếu điểm cũng đúng. Thường Lan quay đầu lại duỗi tay so cái một tự. Tống Nam thăng đuổi kịp liên tục lắp đầu. Quá ít, quá ít. Ngươi keo kiệt cũng không thể moi đến quá mức. Không có một phần ba cấp cái một phần năm cũng đúng a. Nào ngươi đợi lát nữa cùng cha ta nói đi. Khi nói chuyện hai người tới rồi dưới chân núi, vì tránh cho có người nhìn đến hai người trên người sọt che sọt, truyền ra cái gì nhàn thoại, nháo ra sự tình gì, hai người trực tiếp từ thôn sau chiều cửu phòng đi đến. Lại không nghĩ vừa lúc cùng tan tầm trở về phương núi xa đi rồi cái đối đầu. Biết đối phương chính là, buổi sáng cho nàng báo tin tiểu hài tử ra ra, Tưởng Lan vội làm Tống Nam Thăng dừng lại, từ ven đường hái được vài miếng đại lá cây, bao mộc nhĩ, nấm rừng, rau kim châm, cập hai cân dễ sản phấn đưa qua, Phương Đại thúc, này đó ngươi nhận lấy, trở về giúp ta hảo hảo cảm ơn nhà ngươi tôn tử. Cửu Phong phát sinh sự, phương núi xa trên mặt đất liền nghe thôn dân nghị luận, cũng biết nhà mình tôn tử giúp đỡ chạy chân báo tin. Tôn tử hành vi với hắn xem ra bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, sao có thể thu cái gì tạ lễ đâu, vẫn là chủ quý thức ăn, không không không, tưởng đồng chí ngươi quá khách khí, tiểu vũ bất quá là làm hắn nên làm sự, đồ vật ta không thể thu. Tưởng lang cười, ngươi lời này khiêm tốn, ta nghe thư ký nói, hắn là nhìn đến cha ta lên núi, mới cầm lưỡi hái đuổi theo đi coi như khi tình huống tới xem, hắn này phân dũng khí, này phân tâm ý, có thể so ta trong tay điểm này đồ vật quý trọng nhiều. Vương núi xa còn muốn lại cự, tưởng lan vội lại nói phương đại thúc, ngươi xem chúng ta sọt che trang, cho ngươi bất quá chín châu mất sợi lông, ta đừng đẩy tới làm đi, làm người nhìn đến không tốt. Tưởng lan nói rất đúng, hai tử hành vi đáng giá khen ngợi, chỉ là ngại với hiện tại tình thế, chúng ta không thể dòng chống khua chiêng mà tới làm, lén cấp điểm đồ vật cũng là hà là. Tống nam thăng đi theo khuyên nhủ lão nhân gia, ngươi liền nhận lấy đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, phương núi xa cũng không tốt ở đây. Lại nói, Bọn họ sắc thật khuyết thiếu ăn dùng. Lập tức hắn đem bên ngoài áo ngắn một thoát, đem đổ vật bọc hệ ở bên trong, cùng hai người cáo từ sau, xách theo bao vây bước nhanh hướng chuồng bò đi. Chuồng bò đơn sơ phòng bếp nhỏ, phương vũ đem như thảo nhặt ra rau dại, tẩy sạch bỏ vào thiêu khai ấm sành, cút ngay sau quấy đem bắp phấn đảo đi vào, sái điểm muối thô viên. Đến tận đây, một vại rau dại hồ hồ cơm chưa cũng liền nấu hảo. Lại nói tiếp, hắn cùng ra ra tới đảo nguyên thôn có non nửa năm. Mỗi tháng trong thôn cho bọn hắn ra tôn 35 cân đồ ăn, phần lớn là chút khoai tây, bắp, cao lương tuệ. Bình thường xứng với rau dại một ngày hai đốn có thể điền cái thủy no, một chút tiết kiệm được lương thực, cũng khiến cho bọn họ ở thu hoạch vụ thu mấy ngày này, một ngày có thể hốn thượng tam đốn cháo cơm. Chính là không có nước luộc đồ ăn, lại nơi nào đỉnh được đói. Hùng chi nông gia thu hoạch vụ thu rất là khiến người mệt mỏi, phương vũ sợ ra ra thân thể mệnh suy sụp, có điểm thời gian liền đến chỗ tìm kiếm chút. Có thể vào khẩu lấy về tới cấp gia gia thêm cơm. Hôm nay thời gian chậm trễ không ít, hắn cũng liền ở báo tin trở về trên đường, vội vàng mà tóm được ba con quắc quắc, một chuối châu chấu. Trong tay không dư, Phương Vũ duy nhất xử lý phương pháp chính là đặt ở bếp trong mắt, liền đem tắt ngọn lửa nướng một nướng. Nghe quắc quắc tiêu hương, Phó Thủy kéo chân từ túp lều dịch ra tới, "Nô, thơm quá a, tiểu Vũ lại tìm kiếm cái gì ăn ngon?" Phương Vũ mí mắt hơi hơi mấp máy hạ, lại ngửa đầu lộ ra thẹn thùng cười đi học khi nghe lão sư giảng châu chấu dinh dưỡng cao, ta liền phóng được hai xuyến nghị cấp ra ra bổ bổ thân mình. Phó thúc thúc muốn hay không nếm thử. Phó Thụy trong mắt hiện lên mạt hoài niệm. Tiêu mạt hoài niệm Vương Vũ không nhìn lầm, nhân như thế hắn mới cảm thấy kinh ngạc, cùng là hạ phóng, trước mắt nam nhân cũng không biết đi rồi cái gì quan hệ, nhật tử quá đến nhàn nhã giống nghỉ phép. Phó Thụy xem buồn cười, chống gậy gục dựa vào đắp phòng bếp cây của thượng, thúc thúc khi còn nhỏ sinh hoạt so hiện tại còn không bằng, đói đến tàn nhẫn cái gì không ăn. Đừng nói châu chấu, chính là thảo căn vỏ cây đất quan âm cái nào không hướng trong miệng tắc quá. Đem ngươi thiêu này đó cho ta đi, ta dùng bánh bột ngô cho ngươi đổi. Phó Thủy không nấu cơm, môi đốn lương thực đưa cho Phương Vũ, thỉnh hắn hỗ trợ, thù lao là hai ngày một cái bánh. Hành á ở hắn xem ra trong tay châu chấu, quắc quắc chỉ có thể coi như ăn vặt, không bằng bánh bột ngô ngăn đói. Đem đồ vật bỏ vào trong chén, Phương Vũ tính cả hắn cơm chưa cùng nhau cho hắn đoan tiến, hắn trụ tốt lều. Phương Vũ xa xa mà nhìn ôm đồ vật đi tới phương núi xa, sửng sốt, tiện đạt tự nghĩ đến cái gì, vội chạy chậm đón đi lên, ra ra, ngươi gặp được Cửu phòng tưởng a zi?" Phương núi xa giơ giơ lên bao vây, "Đoán được." Không đợi Tôn Tử gật đầu, hắn lại giáo huấn ngươi cũng là gan lớn, đều nghe được sói chu còn dám hướng trên núi chạy. Đem đồ vật nhận được trong lòng ngực, Phương Vũ vài cái kéo ra bọc quần áo tay áo, lật xem một lần, ngẩng đầu hướng hắn ra nhạc nói, "Ta không chạy kia một chuyến, ngươi đâu ra nhiều như vậy đồ vật thu?" Ngươi A phương núi xa điểm điểm tôn tử cái chán, giọng căm hận nói còn tuổi nhỏ, trong lòng sao liền nhớ so nhiều như vậy. Phương vũ giơ tay đem hắn ra tay chủ bay, suy nói ta nói phương lão đồng chí, ngươi này đã có thể hoan buồng ta, lên núi khi ta nhưng không tưởng nhiều như vậy. Liên cảm thấy đi, lão gia tử tuổi so ngươi còn đại, này vạn nhất ở trên núi ra chuyện gì, quái không đành lòng. Bất quá, này một chuyến chạy trốn thật giá trị, rau khô gì đó liền không nói, chủ yếu ngươi xem này một bao đồ vật. Thế nào cũng có 2 cân đi. Tình điểm, đủ chúng ta ăn cái 10 ngày nửa tháng. Phương núi xa xem xét mắt tôn tử mở ra lá cây, duỗi tay nhéo một chút đặt ở trong miệng nếm hạ, dễ sản phấn, nổi danh dược liệu, giải nhiệt trừ phiền, sinh tân ngăn khắc, là cái thứ tốt. Phương Vũ ngẩn ra hạ, dược liệu có thể tùy tiện ăn sao? Như thế nào không thể, nấu cháo hoặc dùng nước sôi điều thành hồ, thậm chí làm thành điểm tâm, đều được. Bên này tổ tôn hai lại nhảy mà nói chuyện bên kia tưởng lan mang theo tống nam thăng cũng đã đến ra tiến viện tống nam thăng đoạt bước lên trước con sọt che thoáng vào nhà liền chiều trên ghế nằm lao ra tử kêu lên cựu thúc ngươi xem ta hôm nay vì phúc bảo chạy tới chạy lui nhiều vất vả ngươi nhiều khen thưởng ta một thứ bái tống thừa vận ngẩng đầu chiều hắn phía sau nhìn nhìn không có nhìn đến mong muốn hẳn là xuất hiện phúc bảo vội vội tay vớt quải trượng xoay người ngồi dậy lê đóng giày quẹ chân hướng trong viện đi đón tưởng lan đánh ra biến trong lòng một đột mặt lạnh quát phúc bảo đầu Tống nam thăng sợ tới mức một run run, đột nhiên liền có chút hối hận, làm gì không ở trước cửa tách ra về nhà a? Tham cái gì rượu nhưỡng, cái này hảo, phải bị cửu thuốc sửa chữa. Nhưng thật ra tưởng Lan cùng Lão gia tử ở chung lâu rồi, đối hắn tính tình sờ đến tạc thanh, vội đem Phúc Bảo tìm cớ nói một lần. Phúc Bảo nói, nàng tưởng chuẩn bị vài thứ, ngày mai đi huyện cục nhìn xem Trần Vi, chờ từ trong huyện trở về, lại đến trong nhà. Cha, ngươi cũng đừng nóng nội, am ni cô viện nhà cao cửa rộng hậu. Phúc Bảo lại bảo đảm ban ngày buổi tối không ra khỏi cửa, yên tâm đi không có việc gì. Thấy Lão gia tử há mồm muôn mắng, tưởng lan vội giải thích nói chúng ta cũng không phải không quên, bất quá vừa nói khởi xuống núi, Phúc Bảo liền mặt mang do dự, ta nghĩ nàng ở trong núi trụ thói quen, đối xuống núi việc này có phải hay không có chút không thể thích ứng. Đúng vậy, kiểu thúc tống nam thăng bông sọt che, phụ họa nói chúng ta không thể đem nàng bức cho thật chặt, vạn nhất Phúc Bảo đổi ý, không hoàn tục làm sao bây giờ, tổng không thể cưỡng chế đi. Này cũng không phải không có đạo lý, Tống Thừa vận ngưng mi suy nghĩ một chút, hỏi kia có hay không nói, ngày mai hai người các ngươi ai bồi phúc bảo đi trong huyện. Cha, ta ngày mai bồi phúc bảo đi một chuyến đi, thu hoạch vụ thu việc nhiều, liền không phiền toái thư ký. Vẫn là ta đi thôi Tống Nam Thăng nói kiểu thúc chân không có phương tiện, ngươi liền lưu tại trong nhà bồi hắn. Tả hữu kiểu phòng cũng không trông cậy vào về điểm này công điểm xuống qua. Ta không có việc gì, ngươi bội ngươi, ngày mai khiến cho Tiểu Lan bồi phúc bảo đi. Một đấm hòa âm. Lão gia tử mới nhớ tới, vừa rồi Tống Nam Thăng vào nhà giống như nói gì đó, ngươi vừa rồi muốn ta đáp ứng cái gì? Tưởng Lan vừa nghe liền biết sao lại thế này, để tránh Tống Nam Thăng ngôn ngữ cấp Lão gia tử đào bấy dập, nàng đem sọt dỡ xuống tới, hướng Lão gia tử trước mặt một đường, nột, hắn là tưởng cùng ngươi muốn cái này đâu? Lão gia tử giũi tay cầm một tiết nơi tay, đây là cái gì không đợi Tưởng Lan trả lời, hắn đã rút mặt trên trúc tắc, tức khắc một cổ ngọt nị bách hoa vị kẹp bọc rượu hương ập vào trước mặt, đây là hoa nhưỡng nói, hắn dơ lên trúc tiết tiến đến bên miệng, nhẹ hà một ngụm, mùi hoa dược hương hôn cùng một cột ngọt cây ở trong miệng tràn ra, hắn say mê mà mê mê mắt, vị ngọt không tưởng như vậy đùng, cay vị kéo dài, ung ngục một ngụm nuốt xuống, lập tức một cổ dòng nước gấm theo hết hầu một đường rửa dán mà xuống, dơ trúc tiết lao ra tử sừng sốt, lập tức cuồng uống lên, thống nam thăng hít hít cái mũi, lén lút chiều dò che dò ra tay, lao ra tử uống rượu động tác không đình, quanh thân giống trang da, không đợi hắn cầm lấy trúc tiết bang một trưởng liền đem hắn tay chụp bay, cựu thúc gặp mặt phân một nửa, ngươi không thể cắt xén ta kia một phần. một chút tiết uống xong, ấm áp nhiệt lưu từ dạ dày bộ bắt đầu hướng khắp người lên lỏi, láo ra tử thoải mái mà than thở thanh, quay đầu hỏi tường lan, nhà ta phúc bảo có nói cho hắn sao chỉ cần phúc bảo hứa hẹn, hắn trong lòng quái là đau lòng không tha, cũng không thể bắt phúc bảo mặt mũi, nên nhiều ít ta liền cấp nhiều ít, phản chi. tường lan làm lơ tống nam thăng truyền đạt ánh mắt, cười nói thổ sản vùng núi nói phân hắn một ít. Rượu lưỡng không có Không đợi tưởng lan đem nói cho hết lời Tống thừa vận bàn tay vung lên Thổ sản vùng núi đều làm hắn lấy đi Rượu hắn một phen ôm giỏ tre ở trong ngực Hướng tống nam thăng nhúng mày Rất là khoe khoang nói thực xin lỗi đại cháu trai cựu thúc ta một tiết cũng luyến tiếc cho người Cong lên người bên chân sọ tre Đi thong thả không tiễn Tống nam thăng muốn khóc Vừa rồi đệ muội còn nói Phải cho ta một chút tiết đâu Nguyên tưởng rằng về đến nhà sẽ đến càng nhiều Nhưng thật ra không nghĩ tới cựu thúc hôm nay như vậy bổn x Một chút tiết lao ra tử lắp đầu, không có khả năng. Một giọt đều không cho. Tưởng Lan cười một cái, cũng mặc kệ hai người như thế nào tranh áo, chính mình cầm tạp dề xoay người tiến phòng bếp, chuẩn bị cơm chưa đi. Chương 23 tầm bảo xà. Tiến đi Tưởng Lan, Tống Nam Thăng, Phó Tuệ bỏ đi trắng thuần áo choàng, thay đổi thân màu xám tế vải đông theo ám văn hoa sen quần nhỏ áo ngắn, đặng thượng song mang phán giày vải, vắt cái cùng sắt bọc nhỏ. Ngồi ở am trước cửa thềm đá thượng đẳng khi nàng trong lòng không ngừng tiếng vọng tưởng là nói, Têu mụ mụ sao nói thật, nàng tâu không ra khẩu, tiếp trước vừa sinh ra nàng liền không có mẫu thân, khi còn bé có nhũ mẫu chiếu cố, chờ đến 3 tuổi sau liền có phụ thân cùng tộc lao nhóm tự mình dạy dỗ, mụ mụ cái này từ đối với nàng tới nói quá mức xa lạ. Phúc Bảo mới vừa ở với rừng rậm phát tiết một hồi bạch cẩn, chạy như bay đến phó tuệ trước mặt, hai mắt khó nén hương phấn mà kêu lan nói Phúc Bảo, ta khôi phủ, không nên nói hiện tại ta, so trước kia đỉnh thời khắc ta còn muốn lợi hại. Nga phó tuệ từ bậc thang đứng lên, nhàn nhạt mà lên tiếng, chống hắn sống lưng nhảy dựng lên ngồi đi lên. Hiến tế vũ sau, Bạch Cẩn cảm thấy chính mình đối sự vật cảm giác càng ngại bén, liền như hiện tại, hắn liền rất rõ ràng mà cảm giác được phúc bảo cảm xúc không cao. Phúc bảo, ngươi làm sao vậy, không cao hứng sao? Không thể nói cao hứng, lại cũng chưa nói tới khổ sở. Đối tượng Lan, nàng trương không mở miệng kêu mụ mụ, lại cũng làm không đến thẳng hô kỳ danh. Mặc kệ nói như thế nào... Tưởng Lan ngày sau đều là nàng trưởng bối, trực tiếp kêu tên, với nàng cho tới nay tiếp thu giáo dục tương đối. Bởi vì mới vừa đi kia hai người sau núi rừng trung động vật đông đảo, Phúc Bảo bên người lại có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, phát sinh ở trên người nàng cho dù là một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ, khẩu khẩu tương truyền dàn cũng có thể lập tức truyền khắp rừng rậm mỗi một góc, thậm chi là đào nguyên thôn đi lên chuyên môn tìm Phúc Bảo người. Nói lên Tưởng Lan, Tống Nam Thăng, Phó Thụy nhưng thật ra nhớ lại một sự kiện, nàng nâng lên tiểu béo tay. Một cái tát vỗ vào Bạch Cẩn trên đầu, ngươi sao lại thế này, ban ngày ban mặt loạn gào cái gì, cả kinh dưới chân núi người đều nhịn không được chạy đi lên xem kỹ. Biết Phúc Bảo đang trách hắn cái gì, Bạch Cẩn đuôi ly nói là ta sai, ngươi xem ta chuẩn bị cái gì lễ vật cấp lão nhân ra bồi lễ tương đối hảo. Ngươi bồi lễ phó tuệ buồn cười mà kéo kéo lỗ tai hắn, ngươi xác định là bồi lễ, mà không phải lại lần nữa đem người dọa đảo. Ta có thể đem lễ vật giao cho ngươi, thử ngươi đại chuyển a. Như thế được không? Bất quá Đại truyền có thể, lại không thể để tên của ngươi. Không sao cả lạc. Hắn mua bất quá là một cái tâm an, hoặc là nói một cái hướng Phúc Bảo lấy lòng cơ hội. Phúc Bảo ngộ không đáng dây đằng từ Bạch Cẩn trên đầu xuyên qua, đáng ngồi sau mấy cái lên xuống phục lại đuổi theo Bạch Cẩn nệm bước, ngươi này muốn đi đâu nha. Không đợi Phúc Bảo trả lời, Bạch Cẩn trước hừ lạnh một tiếng, cái gì ngươi, là các ngươi, các ngươi muốn đi đâu, số con khỉ ngươi là không thấy được buồn đại gia sao tiếp đón đều không đánh một cái. Nộ không hai chân kẹp dây đằng đổi chiều mà xuống, cách đoạn khoảng cách mặt đối mặt đón nhận Bạch Cẩn, hướng hắn mắt trợn trắng, ngươi còn có mặt mũi tê, mấy ngày trước mới vừa lừa bịp tống tiền ta như vậy nhiều rượu nhượn, còn trông cậy vào ta đối với ngươi gương mặt tươi cười đón chào nghĩ đến mỹ buồn hầu không cần mặt mũi sao? Cái gì kêu ta lừa bịp tống tiền, không phải ngươi đưa sao còn có nói rõ một chút, rượu nhượn cũng không phải ta một cái uống, còn phân chút cấp phúc bảo đâu. Như thế nào, phúc bảo còn không thể muốn ngươi một chút đồ vật? Ngộ Không chứng thực mà nhìn về phía Phúc Bảo, hắn phân ngươi nhiều sao buổi sáng Phúc Bảo cầm rượu Nhưỡng tặng lễ, hắn là biết đến, chỉ là nhiều ít lại không thám thính ra tới. Phó Tuệ quét mắt Ngộ Không thuần manh bộ dáng, sợ hắn ở cùng xuống dưới lại sẽ bị Bạch Cẩn chơi lừa, toại tống cổ hắn nói Ngộ Không, ta buổi tối không trở về trong am, ngươi đi giúp ta xem hạ môn đi. Nga nga lúc trước vấn đề lập tức từ Ngộ Không đại nào biến mất, hắn vội không ngừng mà đáp, hảo, tốt, ta đây liền đi. Dứt lời, Lôi kéo tế đằng chiều sau mấy cái bay vọt, liền biến mất ở cây cối vụn vật gian. Thiết bạch cẩn âm thầm suy một tiếng, tinh tiểu tử ngươi chạy trốn mau. Hắn còn tưởng không khẩu dự định một chút sang năm rượu nhũng đâu. Phúc bảo chúng ta đi đâu như vậy một lát chạy như bay, bọn họ đã lướt qua ngày thường hoạt động phạm vi. Phó tuệ cẩn thận cảm thụ một phen trong rừng rậm linh khí xuất hiện, lưu động, giơ tay chiều tả phía trước chỉ hạ, đi nơi nào. Mênh mang núi sâu, cổ mục che trời trong rừng không biết khi nào tràn ngập nổi lên mờ ảo xương trắng ở tâm nhìn cực thấp dưới tình huống lờ mờ cây rừng cho người ta một loại thần bí mà lại khó lường cảm giác phúc bảo bạch Cẩn có chút bất an mà kêu lên nơi này hảo quỷ dị phó tuệ nghiêng đầu chiều sương mù dày đặc chỗ sâu trong cảnh cáo mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái trần an hắn nói đừng sợ tiếp tục đi phía trước nàng cảm nhận được đăng lung quả hơi thở bạch Cẩn nghe lời mà thu hồi dựng thẳng lên lông tóc theo nàng ngón tay phương hướng tiểu tâm đi trước Dần dần mà sương ngủ càng ngày càng lùng, tầm nhìn đã không đủ 5 mét. Phó Tuệ hơi hạp mắt nghiêng tai lắng nghe, không có tiếng gió, không có chim hót, tĩnh lặng gian chỉ có hai loại thanh âm mơ hồ mà vang ở bên hai, một cái là dòng nước thanh, một cái là tất tốt thanh. Nơi này hình có chút đặc thù, cực kỳ giống thiên nhiên hình thành một đạo cái chắn, chiều hữu lại đi cây số. Cây số qua đi, sương ngủ dày đặc tan đi, Bạch Cẩn trước mắt rộng mở sáng ngời, sườn dốc tiếp theo điều hơn 20 mệ khoan dòng suối, kéo dài qua mà qua. Lại đây. Phó Tuệ chiều phía sau vẫy vẫy tay. Bạch Cẩn đung nhiên cả kinh, bỗng chốc một chút xoay người, giới bị mà nhìn về phía trong rừng sâu. Hai viên đạn châu lớn nhỏ màu đỏ dựng đồng với xương mù dày đặc trung thoáng hiện, theo sàn sát thanh, Bạch Cẩn dần dần mà thấy được hắn toàn cảnh, đó là một cái chiều dài 2m5, thô như trẻ con cánh tay thanh xà. Quá nhỏ. vốn dĩ nàng là không nghĩ ướt Bạch Cẩn một thân lông tóc, chuẩn bị tống cổ hắn trở về, dẫm lên sả nhi qua sông đâu. Hiện nay là không được. Tiểu Gia Hỏa trên người rõ ràng mang theo mùi máu tươi, trên người còn tàn lưu hương nhi hơi thở, không lâu trước đây hẳn là cùng đối phương đánh cờ quá. Nói một con rắn nhi quá tiểu, giống như nói một người nam nhân không được. Tiểu Gia Hỏa nghe xong, trên mặt biểu tình một trận văn nghẹo, hủy khuất không được, ta rất hữu dụng. Nga Phó Tuệ không mặn không nhạt mà khẽ lên tiếng, "Vô Vô Bạch Cẩn, đi thôi, đi đối diện." Bạch Cẩn đem xà nhi hù hụ khuất khuất tiểu tức phụ bộ dáng nạp vào đáy mắt, trong lòng bùng lòng, thu hồi đề phòng nhảy xuống vững vàng mà dừng ở dòng suối biên. Ta thật sự hữu dụng xài nhi vội vẫy đuôi đội kịp. Phó Tuệ ngó mắt hắn bò động gian bụng hạ lộ ra miệng vết thương, "Tại đây chờ, đừng xuống nước." Liên tính là động vật, miệng vết thương nhiễm trùng lăn lộn lớn cũng sẽ chết. "Nga nga, ta, ta thật sự hữu dụng." Tựa sợ Phó Tuệ không tin, hắn vội vàng nói "Ta biết đối diện có một chỗ hẻm núi, bên trong không khí đặc tới mát, đợi thực thoải mái." Vậy ngươi như thế nào chạy ra Bạch Cẩn không mừng nói, "Đằng sao cái gì ngoạn ý nhi?" đi lên liền tưởng yêu sủng ta ta ta tò mò liền nghĩ ra được nhìn xem nga vẫn là chỉ thiệp sự không thâm xà bạch cẩn đôi mắt xoay chuyển ngươi vừa rồi nói ngươi rất hữu dụng tiểu gia hỏa điên cuồng gật đầu hữu dụng hữu dụng ta cảm giác đặc biệt bất cảm mộ mụ nói ta đặc giỏi về tìm kiếm chân quý đồ vật là điều tầm bảo xà phó tuệ chớp chớp mắt tiếp trước nàng chỉ nghe nói qua tầm bảo chuột vẫn là lần đầu tiên biết trên đời còn có tầm bảo xà a bạch cẩn cười nhạo một tiếng Không tin nói liền ngươi còn tầm bảo thực sự có lợi hại như vậy, không nói cái khác quang tìm dược liệu một hồi hải ăn, hắn hiện tại cũng không chỉ cái này lớn nhỏ đi. Ô ta không nói dối. Có ai gặp qua rơi lệ xà sao phó tuệ, Bạch Cẩn là chưa thấy qua, Bạch Cẩn nhìn hắn nhất thời có chút há hốc mồm. Ngươi, ngươi bao lớn rồi. Hắn trong lòng có dự cảm bất hảo, sẽ không còn không có thành niên đi. Ách tiểu gia hỏa khóc đến đánh cái cách, tam, tam, ba tuổi. Bạch Cẩn đống nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là hỏi thăm quá, nhân loại tiểu hài tử đều thích lại tiểu lại manh động vật. Con hào gia hỏa này đã ba tuổi, lại lớn như vậy cái, Phúc Bảo khẳng định sẽ không thích. Ba tháng, mỗ mụ nói ta lại quá cửu thiên, liền mãn bốn tháng. Bạch Cẩn hắn cảm thấy mặt có điểm đau. Ta thật sự không có nói dối, không tin ta tìm cho người xem. Xa nhi nói quay đầu chung quanh hạ, ánh mắt chăm chú vào Bạch Cẩn dưới chân. Hai chỉ dựng đồng băng lánh lánh xem ra, Bạch Cẩn cảm thấy chân có chút lạnh, rất khiếm người. Lại nói, hắn dưới chân có cái gì đẹp, đều là cục đá, làm, làm gì. Sa nhi bị hắn hung đến sợ hai nói, ngươi chân phải dấm lên kia khối, bên trong ấm áp. Bạch Cẩn vội nâng nâng chảo, liền nó nói, móng vuốt hướng lên trên đẻ đẻ, nghi hoặc nói không cảm giác ca. Đều nói là bên trong. Con rắn nhỏ đột nhiên cảm thấy trước mắt Bạch lang có điểm đốc, vì thế rất là đắc ý mà đem cái đuôi một mầm. Thượng thân duỗi thẳng hướng Bạch Cẩn nhìn xuống mà xuống, mỗ mụ nói quả nhiên không sai, đầu vóc là cái thứ tốt. Bạch cẩn. Hắn hiếp hiếp mắt, ánh mắt từ xà nhi bụng thương chỗ lướt qua, trà sát móng bớt, có một loại tưởng đối với kia thương lại đến một chút cảm giác. Như vậy mánh liệt tác ý, tiểu gia hỏa đương nhiên là tiếp thu tràn đầy, nhịn không được mà gục đầu xuống rụt rụt thân mình. Kêu biểu tình, đáng thương không được, cho người ta manh đến không muốn không muốn. Phó tuệ xem đến buồn cười, nàng vô vô bạch cẩn đầu, bên trong có hay không bảo, chờ chúng ta trở về mang lên, bắt được trong am cắt ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lấy thổ sản vùng núi khi, tưởng lan chú ý, am ni cô trong phòng bếp trừ bỏ chút lương thực phụ, lương thực tinh đó là một chút không có. Hơn nữa, xem phúc bảo đôi tay cũng không giống như là sẽ nấu cơm. Nàng chuẩn bị nhiều làm chút, đợi chút cấp phúc bảo đưa đi. Hai mét cơ ngoại, nàng đơn độc cấp phúc bảo trưng chén tinh gạo trắng. sướng đồ ăn thượng, nàng phao trương tàu hủ kỳ, dùng rau hẹ xào cái đầu hủ đậu phụ phơi khô, vườn rau hái được cà tím, dưa chuột, đậu que, cà tím tương tiêu. Dưa chuột phân biệt cùng lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng xào hai bàn, đậu que trang bị hàm thịt xào một chén, cuối cùng lại dùng táo đỏ, hạt sen, cậu kỳ thêm một chút đường trắng tiêu cái trẻ. Vì có thể uống đến rượu, Tống Nam Thăng ăn vạ mặt lưu lại không đi, cũng đã quên làm người cùng thê nhi nói thượng một tiếng. Ăn cơm, lão bà Hải tử đợi không được người, liền một đường tìm lại đây. Tường Lan đem đồ ăn cấp nhà chính hai người bưng lên bàn, cùng lao ra tử nói một tiếng, sách theo rổ chuẩn bị đi cấp phúc bảo đưa cơm vừa ra khỏi cửa liền cùng tới tìm tống nam thăng trương đại nghi cùng bọn họ tiểu nhi tử tống sĩ binh nên diện gặp vỡ tưởng lan ngươi này trương đại nghi một bên hỏi một bên thăm dò chiều nàng vác rổ nhìn bất đắc dĩ mặt trên che lại vải mảnh cái gì cũng không thấy được chỉ nghe đến một cổ nồng đậm đồ ăn hương cho ai đưa công a cấp phúc bảo tả hữu phúc bảo ngày mai liền tới ra cũng không có gì hảo giấu tưởng lan hô tẩu tử tới tìm thư ký đi hắn ở trong phòng cùng cha ta uống rượu đâu tiêu rượu nhượng uống xong sau cả người một trận nhẹ nhàng sảng khoái, ngay cả cổ chân thượng vạn thương cũng chưa như vậy đau. Bằng lao ra tử kiến thức nào còn nhìn không ra, đây là thiên kim khó mua thứ tốt ta, lại như thế nào bỏ được cấp tống nam thăng uống thượng một ngụm. Nê hà tống nam thăng rượu nghiện phạm vào dây dưa lợi hại, không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải đem từ hải thị mang về tới mao đài cho hắn lấy ra tới một lọ. Ta nói đi đều lúc này, còn không thấy về nhà ăn cơm, nguyên lai là uống thượng. Ngươi tống đại ca à, đừng nhìn ngày thường rất ổn trọng. Đó chính là cái tử quỷ, này vừa uống buổi chiều cũng đừng hy vọng hắn làm việc. Tường Lan cười mỉa hạ, buổi sáng ta cùng thư ký lên núi xem phúc bảo, sư thái trước kia bắt được thổ sản vùng núi chúng ta bối trở về một ít, chờ ăn xong cơm làm thư ký nhiều mang điểm trở về. Trương Đại Ni hai tròng mắt sáng ngời, không cần hắn. Uống xong rượu hắn có thể tự mình bò lại ra liền không tồi, ở đâu đâu, cho ta là được. Nay Tường Lan nhìn trên tay giỏ che vẻ mặt khó xử, ta chờ đưa cơm, nếu không chờ ta trở lại lại giúp ngươi lấy. Ai nha, còn không phải là cấp phúc bảo đưa cơm sao, nào còn dùng ngươi tự mình đi một chuyến A. Nói, Trương Đại Nhi duỗi tay đem rổ từ tưởng lan trong tay đoạt được, qua tay đưa cho Nhi tử Tống Sĩ Binh, binh lính, ngươi đi. Trương 24 gà vịt, từ tâm am đối dưới chân núi thôn dân tới nói, mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử đều mang theo tầng thần bí khăn che mặt, Tống Sĩ Binh đúng là hảo ngọt tuổi, vừa nghe ngày xưa cấm kỵ địa phương dẫn hắn tiến đến, nào có không ứng đạo lý. Hết thể phát sinh bất quá nháy mắt. Tưởng Lan còn không có phản ứng lại đây, Tống Sĩ Binh đã tiếp rổ nhanh như chớp mà chuyển qua xài đống, không có bóng dáng. Gió núi, lâm ấm, điểu ngữ, mùi hoa, đạp đá xanh bậc thang một đường hướng về phía trước, Tống Sĩ Binh vui sướng về phía một cái sơ xuất ra muôn con thỏ. Xách theo giỏ che không lưng chết một cây miêu thảo, đều có thể làm hắn tâm nhi phi dương mà kết hợp đối am ni cô ảo tưởng biên một đoạn chuyện xưa, dệt một cái thần bí khó lường cảnh trong mơ, xong rồi chính mình lại khenh khách mà cười thượng một hồi tiếp tục đi phía trước đi. Cổ xưa kiến trúc, sơn son cửa gỗ, tiền đình đá xanh muôn dài, che lại kinh hoàng ngực tống sĩ binh Trần Trờ Hạ, tiến lên gõ vang lên năm môn. Nam ở trong viện cây bồ đề thượng gặm trái cây ngộ không, nghe được bất giác sử sốt, bám vào trước người thụ côn đứng lên, xuyên thấu qua nồng đậm cành lá, hắn thăm dò hướng ra ngoài nhìn lại, nửa ngày cũng chưa nhìn đến kia thấp thoáng ở trước cửa gậy, nhưng rắn chắc thân ảnh. Nghĩ nghĩ, ngộ không vứt bỏ trong tay trái cây, xoay người hạ thủ Một cái chạy lấy đà động tác nhanh nhẹn mà leo lên đầu tường. Tho người ra chiều hạ nhìn kỹ mắt, là cái mười mấy tuổi hải tử, đen nhánh bóng loáng tựa cá trạch trên người chỉ chứ một kiện nhìn không ra nhan sắc quần đùi. Có thể là lâu gõ mà không người trả lời, đối phương trên mặt thấp thỏng, hương phấn đã tan đi, thay thế chính là nôn nóng, xuất ruột, cuối cùng về vì bực bội cùng không kiên nhẫn. Theo cục một trận bụng mình Nam Hải ánh mắt dừng ở giỏ che thượng, người nồng đậm đồ ăn hương, cắn móng tay trong mắt hiện lên mặt Lúc trước lên núi thời gian cố cao hứng, nhưng thật ra xem nhẹ này nồng du đồ ăn mùi hương, lúc này hết thể cảm xúc tối lui, dạ dày bộ đói khát chiếm cứ hắn sở hữu ý thức, đối đồ ăn khát vọng cuối cùng là làm hắn rối tay vạch trần bài mảnh. Gió thổi qua, đồ ăn hương vị phiêu tán ở không trung ngộ không nhẹ người hạ, lại người hạ, thương quá A tử lão nghệ sĩ đi sau hắn trốn trở về núi, có bao nhiêu lâu không có dùng ăn quá dưới chân núi đồ ăn, suy nghĩ gian, hắn bất giác mà ló đầu ra. Hoa Tương cà tím, dưa chuột siêu cấp trứng, táo đỏ trẻ, hảo môn an. Ngộ không lau lau trên cằm nước miếng, đôi mắt nhanh như chớp xoay hạ, che miệng nhẹ nhàng cười thanh, lén lút hạ đầu tưởng, nâng hạ môn xuyên, chi vận một tiếng, môn mở ra một cái phủng. Tống sĩ binh bỗng nhiên cả kinh, hoảng loạn mà đem cơm ném vào rổ, vải mảnh lung tung đắp lên, ngồi dậy đôi tay sau này một bối, thấp thỏm mà nghiêm chẳng hảo, nếu không suy xét án mặc cùng hoàn cảnh, đảo như là cái chờ đợi giản duyệt binh lính. Kia Cái kia ta là tới đưa cơm. Một câu nói xong, hắn đen như mực nhìn không ra bộ dáng mặt hạ lộ ra một mặt khả nghi hổng, quần bách. Sau đó, hắn thấy một con trường trường móng tay ngón tay, hướng hắn nguéo một cái. Tống sĩ binh ngây ngốc mà đứng, nửa ngày không chỉnh minh bạch, bên trong kêu phúc bảo tiểu ni cô đây là ý gì. Nộ không ở phía sau cửa vâu ngữ mắt trợn trắng, trong lòng thầm nghĩ câu, hoa nhi này quá ngu ngốc. Sau đó, hắn nỗ lực mà hồi tưởng hạ phó tuệ bình thường nói chuyện ngữ điệu. Cùng nói cơm cái này tự phát âm, cuốn cuốn đầu lưỡi cơm. Cơm cơm tống sĩ binh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một bên Nga Nga đáp lời, một bên nhắc tới giỏ tre hoảng loạn mà đưa qua, trong miệng còn giải thích nói ta, ta không ăn. Còn không có tới kịp. liếc thấy kia giỏ tre ly cạnh cửa càng ngày càng gần, nộ không vội dối tay một phen đoạt quá, bang một tiếng đóng cửa. Tống sĩ binh hắn giống như thấy được một con lông sù sù cánh tay. Một trận gió thổi tới, tống sĩ binh cơ linh linh địa đánh cái dùng mình. Hắn cứng đờ thân mình chậm rãi xoay người, lẩm bẩm nói hoa mắt hoa mắt. Hoàng hốt gian dưới chân vừa trượt, bang tức ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Ô xương cùng thượng rõ ràng mà truyền đến đau đớn, gia tăng hắn trong lòng sợ hãi, Ô yêu quái hắn tinh thần hỏng mất mà một bên bỏ dậy nghiêng ngả lão đảo mà hướng dưới chân núi chạy, một bên khóc kêu lên phúc bảo là yêu quái tiểu ni cô là yêu quái. Ngộ không bị hắn cả kinh một ngụm cơm nghẹn ở trong cổ họng, thẳng trận trắng mắt. Dung bãi cơm, Phương Vũ đuổi ra ra đi nghỉ trưa tự mình cong sọt che lại nắm chặt thời gian lên núi. Đào Nguyên Thôn có 5 lão đầu nghiêu, tam đầu tiểu nghiêu, một ngày dùng thảo lượng gần 170 cân, hôm nay hắn còn chỉ hoàn thành một cái số lẻ. Chân núi thảo hoặc là cắt trọc, hoặc là liền ra rồi. Vì tìm chỗ tốt thảo nguyên, Phương Vũ buộc lòng phải đi rồi chút. Cuối cùng, hắn ở một chỗ hoang phế sơn động trước ngừng lại, có thể là vị trí quá thiên, nơi này đảo không giống như là có người đã tới bộ dáng trên mặt đất thảo lại nhiều lại nộn. Sọt che bông Phương Vũ mặt lộ vẻ vui sướng mà cầm lấy lươi hái cắt lên. Sa sa mà, có mấy chỉ gà rừng vịt từ bụi cây sau giỏ ra đầu. Chúng ta thật sự muốn qua đi sao vạn nhất Phúc bảo sinh khí làm sao bây giờ. Phúc bảo vì cái gì sinh khí rõ ràng nàng có nói, làm kia tiểu tống tử ở một tháng nội dẫn người lên núi tóm được chúng ta. Nhưng hiện tại đều mấy ngày, các ngươi thấy hắn có động tĩnh sao chúng ta hạ chứng đều còn ở kia trong động phong đâu. Thứ ta xem hắn rõ ràng là tưởng bỏ tin bộ ước. Chính là chính là. Như vậy đi xuống, chúng ta muốn khi nào mới có thể đầu thai a? Kia, kia, nếu không ta hãy đi trước thử xem. Dựa vào cái gì a? Ta hình thể đại, ta trước. Ta còn tuổi lớn nhất đâu. Đột nhiên vang lên gà gáy vịt ê, làm Phương Vũ cắt thảo tay một đốn, chậm rãi dừng lại động tác, tìm toay mấy tới. Mấy chỉ gà vịt bởi vì khắc khẩu, đã từ bụi cây sau tẽ ra tới, có một con gà rừng lảo đảo hạ ổn định thân hình, lại ngẩng đầu liền cùng Phương Vũ nhìn cái đôi mắt. Nó trao hỏi, khắc khẩu mấy chỉ nghe được tiếng tê phản xạ tính mà mở ra cánh chạy thoát. Tiểu gà rừng sứng sốt trong mắt hiện lên mừng như điên. a người này là của ta, ta muốn cùng hắn về nhà. Sau đó làm hắn ăn ta vừa nghĩ, nó một bên chiều phương vũ nhào tới. Phương vũ theo bản năng mà hướng nó rơ lên lưới hái, vẹo. Đầu gà đánh vào lưới hái thượng, máu tươi tiêu đầy đất. Tiểu gà rừng cô cũng chưa cô một tiếng, đầu đỏ mắt chiều thượng phiên nhìn phương vũ liếc mắt một cái, liền kinh ngạc mà ngỏ Kỳ thật nó không nghĩ tới sớm như vậy chết, nó nghĩ hẳn là có cái hoãn thi hành hình phạt. Phương Vũ sửng sốt, trong lòng đại hỉ có thị tan có thị tan. Liếm liếm môi, Phương Vũ xách lên gà rừng bỏ vào sọt tre dùng thảo che lại, quay đầu lại đem trên mặt đất vết máu dùng thổ dấu hảo, cong lên sọt tre liền vội vã hạ sơn, hướng chuồng bò chạy tới. Bay nửa đường phản ứng lại đây mặt khác gà vịt, cái kia hận á sao đã kêu kia chỉ tiểu biểu tạm đắc thủ đâu. Yêu quái tiểu nhi cô là yêu quái. Gà vịt nhóm gần ra. Tống sĩ binh ở gọi là gì chúng nó không nghe hiểu, bất quá có một chút chúng nó là minh bạch, trên núi còn có một cái thôn dân có thể tranh thủ. Người truy ta đuổi, ai đều tưởng trở thành tiếp theo cái bị mang về thôn kia chỉ, chẳng sợ lập tức chết ở hắn dưới chân đâu. Như vậy nghĩ, xông vào đằng trước kia chỉ, thật đúng là liền ở tống sĩ binh chân rừng ở hạ cấp bậc thang thời khắc đó, chui vào hắn dưới chân. Chạy như bay chung tống sĩ binh bi kịch, dưới chân mềm nũng, thân mình nghiêng liền nặng nghề màn đện ở đá xanh bậc thang chạy như bay mà đến cái khác gà vịt đầu tiên là nghe nói, rát một tiếng, tiếp theo bên thai chính là một tiếng trừng gào, sợ tới mức phụ cận hai chỉ trong lòng một run run, nhanh như chớp theo bậc thang lăn đi xuống. Nếu không nói như thế nào Nam Hải tử ra đâu, che lại cánh tay gào đến khiếp người tống sĩ binh trận mắt nhìn đến này mặt, chính là trinh lăng một chút, chống bậc thang bỏ dậy, trong miệng nói năng lộn xộn mà lẩm bẩm, "Gà, gà, vịt, thịt thật nhiều thịt đài chân liền đi xuống truy." Khóe mắt dư quang đảo qua dưới chân Đột giác không đúng, chân bên thật dài vũ đôi. Bước chân dừng lại, hắn vui vẻ nguyên lai like ta vừa rồi là dẫm chúng chỉ gà a ngô, quăng ngã thật giá trị. Xoay người đem hại hắn té ngã gà dừng một tay chọn tiến trong lòng lực, Tống Sĩ binh một bên co rút đau đớn mà hút lưu miệng, một bên chiều hạ đuổi theo. Mắt khác gà vịt này mẹ nó mà đều là cái gì thần thao tác, trường kiến thức. Tống Sĩ binh đau cũng vui sướng. Hai chỉ gà một con vịt, thêm lên có 7-8 cân, hắn hiện tại trạng huống là, hữu cánh tay chết. Trên người nhiều chỗ khái thương chảy ra, ôm gà vịt nhóm kia thật là vừa đi đau sót. Mười mấy tuổi hài tử có điểm tâm nhãn, biết gà vịt dẫn nhân chú mụ, hắn liền cùng giữa chưa lúc ấy tường lan, hắn cha giống nhau lựa chọn đi rồi thôn sau. Nhưng hắn đã quên một chút, thôn sau cũng là có điển, lúc này lại đúng là bắt đầu làm việc thời gian. Di binh hoa tử ôm chính là gà vịt đi. Làm sao? Có một người nhìn đến, lập tức liền có cái thứ hai. Bất quá một lát. Tống sĩ binh liền bị người vây quanh ở lộ trung gian. Ai nha, binh hoa tử, ngươi từ đâu ra gạp vịt? Này phương hướng ngươi đi từ tâm am. Phúc bảo cấp. Mới không phải đâu, là ta xuống núi khi bắt. Tống sĩ binh hơi có chút tự đắc. Nga, thật đúng là dính phúc bảo quang. Không phải, là ta tự mình bắt chạy vội chạy vội ta liền giấm đã chết một con. Không tin các ngươi xem ta trên người thường nói lung lay cánh tay, suy thật đau. Sách, thương chính là không nhẹ, khẳng định là ngươi đối phúc bảo bất kính. Ta nàng là yêu quái ta nhìn đến nàng lông xù xù cánh tay nghĩ đến kia một màn, tống sĩ binh đánh cái dùng mình. Ngươi đứa nhỏ này, đặc hồng rồi, mới vừa được phúc bảo chỗ tốt, liền tới biên bạch nàng. Chính là chính là, phúc bảo thật là mắt bị mù, liền ngươi này đức hạnh, còn cho ngươi đưa thịt ăn, ăn đến trong miệng ngươi không cảm thấy đối lý sao. Ta tống sĩ binh sừng sốt, ủy khuất mà đỏ hốc mắt, ta ta chưa nói dối, ta rõ ràng thấy được, nàng rỗi tay tới một ứng kia cánh tay thượng tất cả đều là hoàn ho Ngươi còn hắc mau đâu, nhìn xem ngươi này một thân da đen bóng có gì tư cách nói phúc bảo làn da hoàng. Gì làn ra hoàng, phúc bảo bạch đâu, nhà ta kia khẩu tử lên núi giúp đỡ nâng hồng xiềng, chính là chính mắt nhìn thấy tiểu phúc bảo, nói phúc bảo trắng trẻo mập mạp giống viên gạo nếp bánh trôi. Sao hồi sự, sao hồi sự, đều tụ ở chỗ này làm gì đâu, không bắt đầu làm việc không làm việc. Ai nha, đội trưởng tới. Cây vạn tuế ngươi tới vừa lúc một vị bối phận cao đại đường, xả tống thiết thụ tay. Ba ba mà đem sự tình nói một lần, cuối cùng lại nói mặc kệ nói như thế nào, ta xem hải tử thường không nhẹ, ngươi dẫn hắn đi cựu phòng đi một chuyến, làm tưởng lan cấp nhìn xem. Mặt khác cùng thư ký hai vợ chồng hảo hảo nói nói, hai tử phải hảo hảo giáo, không thể trong lòng ngực ôm phúc bảo cấp chỗ tốt, há mồm liền hướng phúc bảo trên người cắm dao nhỏ. Những người khác ngươi một câu ta một câu mà đi theo phụ họa, tống sĩ binh lại đau lại bị khuất, nước mắt rớt khóc đến đã là thở hồn hện. Được rồi, được rồi. Đại gia chạy nhanh trở về làm việc đi, ta trước mang theo binh hoa trở về. Nói, tống thiết thụ rối tay đi tiếp tống sĩ binh trong lòng ngực gà vịt, người tay thương không có phương tiện, ta trước giúp ngươi cầm. Ô ta! Rất sợ bị đoạn, tống sĩ binh lắc mình né tránh, kiên quyết không buông tay. Tống thiết thụ sợ tránh chấp gian lại tăng thêm hắn cánh tay thượng thương thế, chỉ phải hống nói hành hành, ngươi, ta không lấy. Đi thôi, trước làm tưởng thím cho ngươi xem xem cánh tay. Trưng 25 tống thiết thụ. Tống Thiết Thụ mang theo Tống Sĩ Binh tới khi, Trương Đại Ni mới vừa có soạn che, đỡ uống đến vượng vượng hồ hồ Tống Nam thăng về nhà. Tây vận Thúy, binh lính đây là Tưởng Lan phóng hảo chén đũa, từ trong phòng bếp ra tới, hỡi xuống tập dề, kinh ngạc ôm Tống Sĩ Binh đến trước mặt, ánh mắt tự nhiên mà dừng ở hắn rũ xuống cánh tay phải thượng, gà vịt trước bùng, thím giúp ngươi xem hạ cánh tay. Tống Sĩ Binh quật cường mà còn đái không uốn, Tưởng Lan đỉnh mày một trọn, nghiêm khắc nói nghe lời. Thừa dịp Tưởng Lan cấp Tống Sĩ Binh kiểm tra thời gian, Tống Thiết thụ đem nghe được nhìn đến nói một lần, Lão gia từ trước sau uống lên một tiết bách hoa tiểu, một tiết trăm quả nhưỡng, vốn đã trở về phòng ngủ, mơ mơ màng màng nghe được trong viện có người lại nói phúc bảo cái gì, chống thân mình trụ quải trượng lại đi ra, cây vạn tuế Lão gia tử vọt hắn vây vây, tới đỡ ta một phen, trăm quả nhưỡng tác dụng chậm mười phần, hắn đi đường dưới chân có chút phiêu, ai, cựu gia, Tống Thiết thụ đem cột chắc gà vịt tùy tay vứt trên mặt đất, vội chạy qua đi đem người đỡ ngồi ở dàn nhỏ hạ ghế đá thượng. Cha, ngươi như thế nào đi lên Tưởng Lan nói, đỡ Tống Sĩ Binh ở Lão Gia Tử đối diện ngồi xuống. Ta nghe được các ngươi nói Phúc Bảo Lão Gia Tử chỉ chỉ Tống Sĩ Binh, hắn làm sao vậy? Làm cây vạn tuế cho ngươi nói, ta đi lấy hồng thuốc. Tưởng Lan không phải không tức giận, Tống Sĩ Binh ở Nông Gia tới nói tuổi không nhỏ, nói chuyện lại là như vậy không lựa lời, vội vàng mà phiêu liếc mắt một cái, sao có thể liền la hét nói Phúc Bảo là yêu quái đâu. Nghe xong Tống Thiết Thủ nói, Lao ra tử nhìn chằm chằm tống sĩ binh nhìn sau một lúc lâu, thẳng xem đến hắn đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh ưa ra mới nói, đem ngươi lên núi một đường sờ xem, trải qua, lại cho ta giảng một lần. Cùng chi đồng thời, tưởng lan cũng cầm hòm thuốc ra tới, làm tống thiết thụ giúp đỡ tìm khối tấm ván gỗ, dùng dao tải ra lớn nhỏ, cấp tống sĩ binh cố định ở cánh tay thượng, cuối cùng lại lấy cồn đem trên người hắn chảy ra, khái thương rửa sạch một lần cấp tô lên thuốc tím. Nói cách khác. Ngươi hoảng hốt mà chỉ nhìn đến chợt lóe mà qua một cánh tay, liền võ đoán mà kêu la nói phúc bảo là yêu quái. Tống sĩ binh ở lao ra tử thâm thúy mà lại lăng lợi dưới ánh mắt, co rúm lại run run, khóc ròng nói ta ta sai rồi. Ân lão gia tử gật gật đầu, thanh âm hòa hoãn chút bình tĩnh. Ngươi không nhỏ, thúc ra ra không phải muốn cùng ngươi nói cái gì đạo lý lớn, chỉ là muốn ngươi minh bạch, Ngươi không cẩn thận, ngươi nói sai, cực khả năng tạo thành thôn dân khủng hoảng, càng khả năng cấp phúc bảo mang đến tai nạn. Sơ sơ eo hạ. Nửa ngày không có lấy ra cái tẩu, lão gia tử đem tay phục lại đặt ở trên bàn đá, trong huyện Ly ta có điểm xa, nhưng mười rằng ngoại trấn trên ngươi hẳn là đi qua đi. Đi, đi qua. Kia trên đường tuần tra hồng vệ bở gở, ngươi hẳn là gặp qua. Gặp qua, bọn họ bắt người, còn đánh người, ta cùng ta nương đi cùng tiêu xã bán trứng gà, nhìn đến bọn họ đem một cái lao ra ra đầu đánh vỡ. Kia đầy đất thứ hồng, hồi tưởng lên giống như còn ở ngày hôm qua, chư binh lính cơ linh linh đánh cái dùng mình. Đúng vậy. Hiện tại Hồng vệ bờ gờ nhưng lợi hại, nói sai lời nói, làm sai sự, chẳng những muốn bị đánh, còn phải bị kéo ra ngoài dạ phố, làm mọi người đều biết hắn là cái hư phần tử. Biết ngươi gào ra phúc bảo là yêu quái sẽ tạo thành hậu quả sao ngươi những lời này hô lên? Đại biểu ngươi có cực nùng phong kiến tư tưởng, cớ tìm nguyên, nhà ngươi cha mẹ huynh đệ đều sẽ bị liên lụy ở bên trong, trở thành Hồng vệ bờ gờ đả kích điển hình. Thấy tống vệ binh sắc mặt càng thêm mà trắng, lao ra tử khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục hạ mánh rụt nói. Đến lúc đó, chẳng những các ngươi cả nhà muốn ai phê, cha ngươi còn sẽ ném quan, ngươi cùng ngươi ca sau khi lớn lên, liền đề cử đi chấn trên, trong huyện thượng sơ trung, cao trung tư cách đều không có ở trong thành không hảo tìm công tác, cũng không thể tham gia quân ngũ. Hoa ta không dám, ta sai rồi, ố ta sai rồi, ta cũng không dám nữa nói bậy. Thấy hắn sắc thật biết sợ, lão gia tử hướng Tống Thiết thụ gật gật đầu, đem hắn đưa về nhà, cùng Tống Nam Thăng hảo hảo nói một tiếng. Sau đó, người đi gõ gõ thôn sau trong đất người Buổi tối lại cùng tống Nam Thăng, tống trường minh cùng nhau cho đại gia đi học. Là tiểu ra. tặng hai người ra cửa, tiểu lan xoay người đem cồn, thuốc tím, băng vải, tăng đông cấp thu vào hòm thuốc, thả lại phòng. Cha, ta đỡ ngươi trở về ngủ đi. Lão gia tử xua xua tay, lo lắng suốt ruột nói ta không yên tâm phúc bảo. Kia, nếu không ta lên núi nhìn xem. Không cần. Lão gia tử nói binh lính đi, nàng liền am môn cũng chưa khai, chắc là không nghĩ gặp người. Tiểu lan. Ngươi nói phúc bảo tính tình có thể hay không có chút quái gở. Tưởng Lan hồi tưởng hạ buổi sáng ngắn ngủi tiếp xúc, trầm ngâm nói nàng lời nói rất ít, cũng không thế nào cười. Nho nhỏ nhân nhi ngồi ở đệm hương bộ thượng, rất là trầm tĩnh càng nói, Tưởng Lan trong lòng càng là không đế. Khả năng, cùng sư thái ở trên núi đãi lâu rồi xuống núi, có lẽ sẽ tốt lên. Lao ra tử đếm kỹ hạ Trần Vi Di vãng xuống núi số lần, tâm đột nhiên liền chịu chịu mà đau lên, vì kia lẻ loi bị lưu tại trên núi tiểu nhân nhi. Một lọ mao đài nửa cân lượng lao ra tử ngăn đón ngăn đón cũng toàn vào tống nam thăng bụng tống thiết thụ đem tống sĩ binh đưa về ra khi người khác ngã vào trên giường chính ngủ đến bất tỉnh nhân sự đâu dạo qua một vòng tống thiết thụ không thấy trong nhà những người khác suy đoán hẳn là đều đi bắt đầu làm việc toại cùng trương binh lính giao đãi một tiếng liền hướng thôn sau hai đầu bờ rộn đuổi mới vừa xuyên qua trong thôn chủ phố đã bị tìm hắn tiểu cháu trai gọi lại tiểu thúc ngươi mau về nhà đi tiểu thẩm té ngã tống thiết thụ đầu hong một tiếng Nửa ngày không phản ứng lại đây. Tiểu thúc, ngươi ngươi nói gì? Ngươi tiểu thẩm kế ngã thế tử, nhưng hoài hơn 8 tháng có thai đâu. Đối cầu gật gật đầu, ngại ngãi ngã nói thấy đỏ, Là ngươi chạy nhanh đi thỉnh bà mụ. Tống Thiết thụ một quay đầu, nhanh chân liền hướng thôn ngoại chạy. Tống Sĩ binh trong lòng ngực ba con gà vịt, dẫn tới thôn sau ngoài ruộng mọi người nội tâm xôn xao không thôi, có suy nghĩ chờ hạ công liền đến trên núi nhìn xem, có còn lại là thừa dịp đội trưởng không ở đã thực hiện. Tống Miêu chính là trong đó một cái. Nàng chui ra ruộng bắp chạy một mạch lên núi, đem ngồi canh một con gà rừng sợ tới mức thân mình co rụt lại chui vào tường vi tùng, phản ứng lại đây cần ra tới làm nàng bắt khi, lại thấy nàng chết căn nhánh cây chọc lại đây. Nhánh cây một đầu nhọn nhọn, chọc ở trên người lập tức có huyết tẩm ra tới, đau đến gà rừng khanh khách mà thét chói hai hướng bên trong toảng. Thì ta tống miêu nào bỏ được bông tha, mắt thấy gà rừng chạy trốn mau nhìn không tới thân ảnh, vội hướng trên mặt đất một bò, bái tường vi chi bỏ qua đi vũ vật diệp mậu tường vi tùng đó là hảo toàn gà rừng thân hình tiểu dáng cánh tay thô hệ dễ nhưng thật ra không sao cả tống miêu liền xui sẹo quần áo tóc khuôn mặt cánh tay bị hoa đến một đạo một đạo trật vật đến cực điểm Ôm gà rừng bò ra tới tống miêu khẽ chạm hạ mặt đau đến nàng mắng một tiếng trong lòng tức giận lại sợ trong lòng ngực gà rừng tiêu to dẫn người lại đây lập tức nắm gà rừng cổ một dùng sức giát một tiếng kết quả đó kia vặn vẹo mặt bộ biểu tình trong ánh mắt ẩn hàm nọc gác sợ tới mức vài bước xa một con vịt Một tiếng cách ngạnh ở hầu, co rúm lại ẩn ở thụ sau. Đầu thai thành nhân tiền cảnh cố nhiên tốt đẹp, chính là chết như vậy thê thảm bi tráng, kia đến nhiều đau à. Cùng nó có đồng dạng ý tưởng không ở số ít, trải qua tống miêu bởi vậy, chung quanh mười mấy chỉ gà vịt lập tức đánh lui trống lớn, vẫn là sống lâu mấy ngày, cho chính mình tìm một cái ôn nhu quái tử tay đi. Tống Thiết thụ một hơi chạy đến cách vách tiểu Vương trang, từ lý bà tử trong nhà một đường tìm được trong đất, tìm được người nói mấy câu nói qua, cong lên người liền đi về đến nhà đem người đẩy mạnh phong sinh chân mềm nhún hắn nằm liệt trên mặt đất không đợi xuyên khẩu khí liền nghe trong phòng truyền đến lý bà tử kinh hô ai chảy nhiều như vậy huyết không được không được ta đỡ đẻ không được các ngươi chạy nhanh đem người đưa bệnh viện đi dứt lời người đã nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra tới lý đại nương tông thiết thụ cường chống hướng phía trước một phát ôm lấy đôi phương chân ta đây liền đi bộ xe bò thỉnh cầu ngươi đi theo phụ một chút phi đi cái gì bệnh viện ta xem ngươi có tiền tiêu hoàng Hoàng đại nha vén rèm ra tới rôi song nhi tử, quay đầu lại phun nổi lên Lý Bà Tử, đằng trước thôn trưởng gia Lý Phương, hoài song thai ngươi đều cấp đỡ đẻ xuống dưới. Thảo mầm trong bụng liền hoài một cái, không phải ra điểm huyết sao, có gì nguy hiểm, ngươi này bà tử lại nha lại nhảy không phải tưởng nhiều yếu điểm tiền sao. Tháng 11, tháng 11, đi lấy 5 mao tiền ra tới. Tống tháng 11 cả người run lên phục hồi tinh thần lại, bạch mặt gật gật đầu, lão đảo chạy vào nàng cùng Hoàng đại nha trụ phòng. ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi Lý bà tử điểm Hoàng Đại Nha, ngươi cho ta chàng cái gì hồ đồ? Hoàng Đại Nha, ngươi cũng là sinh mấy cái hài tử, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra người con dâu hung hiểm trình độ. Dứt lời, không đợi Hoàng Đại Nha hé răng, nàng một phen nâng dậy Tống Thiết thụ, hoa à, lao bà tử cho ngươi nói thật, ta chỉ biết đỡ để cứu không được mệnh á, các ngươi thôn không phải có cái từ thành phố lớn trở về nữ đại phu sao? Một bên gõ gọi người đi đóng xe, một bên đem người mời đến đi. Mau đi. Ai Tống Thiết Thu một bên đáp lời ra bên ngoài chạy một bên quay đầu lại chịu cầu đạo đại đường, ngươi đi vào giúp ta nhìn điểm ta tức phụ. Lý bà tử hướng hắn xua xua tay, đi thôi, ta giúp ngươi nhìn. Tống thiết thụ, ngươi cho ta trở về. Hoàng đại nha còn cần e, Lý bà tử đoạt quá cầu và bưng tới một chậu nước gấm, giương tay một bát đem nàng tưới thành cái gà rớt vào nồi canh. Hoàng đại nha ngươi dám cho ta e, ta liền mãn đường cái ổn ảo ngươi tàn hại mang thai sinh sản con rồng râu. Ngươi Lý bà tử Hoàng đại nha một lão mặt thượng thủy. Giọng căm hận nói ngươi nói ta nhìn không ra hung hiểm giả bộ hồ đồ, vậy ngươi nói cho ta, liền nàng như vậy có thể đỉnh đến bệnh viện sao? Này, cái này ta cũng không dám bảo đảm, ta lại không phải cứu mạng bác sĩ lý bà tử trột dạ hạng, tiện Đa thái độ cường ngạnh nói nói như thế nào cũng là hai điều mạng người, dù sao cũng phải nỗ lực một chút đi. Chấn trên bác sĩ không được, muốn cứu mạng chỉ có thể đến trong huyện, nàng vốn dĩ liền ở suốt huyết, hơn 20 mà đường đất, xe vừa động, huyết lưu đến chỉ biết càng mau. Chỉ sợ người đi không đến trong huyện liền không có. Ngươi không nghĩ biện pháp giúp nàng cầm máu sinh sản, liền sẽ loạn ra chủ ý lăn, cút cho ta, nhà ta không chào đón ngươi. Lý bà tử sắc mặt khó coi một cái chớp mắt, đầu một ngẩng hừ nói, "A, thực xin lỗi." Lao bà tử một lời nói một gói vàng, "Ta đáp ứng rồi tống thiết thụ, muốn giúp hắn thủ hắn tức phụ lý." Dứt lời, một hiên thảo mạnh vào phòng, run rẩy chân để sát vào mép giường, lại cẩn thận dò xét biến Miêu Nha tình huống. Ai thanh thở dài không phải nói giả quăng ngã sao? sao đùa thật lý, ngươi cái chết bà tử từ bà bà sau khi chết, hoàng đại nha nơi nào lại chịu quá này khí, lửa giận hướng não, lập tức muốn vén rèm vào nhà. cầu ba từ trước đến nay cùng tiểu thúc quan hệ hảo, lại cực hỉ ôn nhu dễ thân tiểu thẩm, thấy vậy vội ôm chặt hoàng đại nha chân, khuyên nhủ mãi mãi, ngươi mau đi đổi thân quần áo đi, đợi chút tiểu thúc mang theo người trở về. nhìn đến không tốt. chương hai sau tống tháng 11, mùa hè quần áo mỏng, bị thủy một tưới toàn rán ở trên người, hoàng đại nha nhìn nhìn chỉ phải nghẹn khí trở về phòng. Tống tháng 11 vừa thấy, vội đau lòng mà đón ra tới, "Nương, ngươi không sao chứ? Này, Lý bà tử nói chính là thật vậy chăng nhị tổ nàng? Phi quả nàng chết sống đâu, cái gì sống cũng không làm nàng làm, ngươi nói nàng chạy đến hậu viện đất trồng rau làm gì? Cả ngày làm bất tử nàng chính là đáng thương nàng trong bụng hải tử." Nghĩ đến hơn tám tháng hoa hoa, Hoàng đại nha đau lòng đến thẳng chịu chịu. Là tiểu cô đem nhị thẩm kêu đi cẩu đàn không thể gặp nàng ngoại không nói lý, Thế Miêu nha biện giải nói: Nhi thẩm té ngã cũng là tiểu cô đệ. Tống tháng 11 sắc mặt trắng nhợt, một phen che lại cổ đàn miệng, thanh sắc lệ nhẫm nói ngươi nói bậy gì đó, ai đẩy nàng. Nô thấy được. Hoàng đại nha bị này tin tức kinh tới rồi, nàng vì cái gì không muốn nhi tử đem Miêu nha đưa đến bệnh viện, một là biết thân thể của nàng căng không đến bệnh viện, nhị là trong lòng có khí. Từ khi nàng mang thai sau, toàn bộ Đào Nguyên thôn vài thập niên tới liền chưa thấy qua như vậy làm tức phụ, buổi sáng choáng váng đầu khởi không tới, eo đau ngực buồn làm không được sống. Trong nhà đồ ăn ăn không vô lăn lộn đến nhi tử trèo đèo lội suối mà cho nàng tìm kiếm ăn, lén lút mà cho nàng bưng trà đổ nước giặt quần áo. Lao nương dưỡng hắn hơn 20 năm a hắn có từng như vậy hiếu thuận quá hảo đi, tả hữu cũng liền 10 tháng, nàng nhẫn. Nhẫn á nhẫn, nhẫn đến trước mặt, đánh răm không làm một kiện, còn thế nhưng làm yêu mà đem chính mình trượt chân. Hoàng đại nha nhìn quê nữ, chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Tống tháng 11 cả kinh, vội buông ra cẩu hoa ngồi sổm xuống dưới, nương. Ngươi không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ. Nương. Tháng 11 Hoàng Đại Nha một phen nắm lấy tống tháng 11 tay, ngươi cùng nương nói, ngươi thật đẩy nàng. Tống tháng 11 run run miệng, nước mắt xoát một chút liền xuống dưới, ta ta không tưởng đẩy nàng, nàng cầm thư của ta, uy hiếp ta đối nàng khách khí điểm, còn muốn ta khuyên ngươi đồng ý phân ra, bằng không liền đem tin rán đến đại đội bộ mục thông báo ô ta đi đoạt tin, nàng không cho ta cũng không biết như thế nào nàng liền té ngã. Nương, ta sợ. Ngươi A Hoàng Đại Nha một trưởng trụng ở khuê nữ trên lưng, cái kia hận A, ngươi cũng là 17 tuổi đại cô nương, ngươi nói ngươi làm việc sao liền như vậy lô mang đâu. Nàng có mang, cái gì tin đáng giá ngươi đi theo nàng đoạn. Ta biết cậu hoa kêu lên là tiểu cô viết cấp triệu thiên lỗi, triệu thanh niên trí thức tin. Tống tháng 11 ngơ ngẩn mà nhìn cậu hoa, ngươi sao biết nàng viết thư khi là ở nửa đêm, càng càng là bí ẩn. Cho nên miêu nha là như thế nào đắc thủ, nàng vẫn luôn liền tương đối buồn bực. Trừ phi nàng nhìn chính mình mang đại cháu trai, đột nhiên cảm thấy lạ như vậy xa lạ. Cậu ba bảy tuổi, không phải cái gì cũng đều không hiểu hài tử, kia tin truyền ra đi, hắn có nghĩ tới nàng cái này cô cốt như thế nào tự xử sao? Cậu ba gãi gãi đầu, ta thấy được a. Hoàng đại nha cũng cảm thấy không thích hợp, ngươi nhị thẩm cho ngươi xem, vẫn là ngươi trộm cầm ngươi tiểu cô tin cho ngươi nhị thẩm. Ngại cái gì trộm a, ta cô đồ vật ta lấy đến xem làm sao vậy? Muốn, nói cho ta một tiếng. Ta cùng nhị thẩm phải về tới không phải được rồi, làm gì thế nào cũng phải cùng nhị thẩm đi đoạt lấy, đem nhị thẩm hại chết, tiểu cô có phải hay không liền cao hứng? Bang! Cậu A phụ mặt không dám tin tưởng mà nhìn tống tháng 11, ngươi đánh ta ngươi rửa vào cái gì đánh ta hại nhị thẩm cùng nàng trong bụng hài tử còn chưa đủ, còn muốn đánh chết ta. Tống tháng 11 nước mắt rơi như mưa, gào giống nói rửa vào cái gì đánh ngươi, chỉ bằng ta từ nhỏ đem ngươi đưa tới đại, chỉ bằng ta là người cô. Cậu A phụ thân mất sớm. Mẫu thân tài giá, hoàng đại nha, tống thiết thụ vội vàng dưỡng ra, từ nhỏ hắn chính là tống tháng 11 một ngũ nước cơm một ngũ nước cơm nuôi nấng đại. Bởi vì hắn, thành tích thực tốt tống tháng 11 lui học, bởi vì hắn, tống tháng 11 làm một tay hảo kim chỉ, học mãn não dục nhi chi thức, 17 tuổi cô nương tâm mệt đến giống 30 tuổi lão mụ tử. Tống thiết thụ đổ mồ hôi đầm địa, chất vật đến cực điểm mà chạy tới muốn nhờ, đem miêu nha tình huống nói được lại thập phần nghiêm trọng. Lão gia tử do dự hạ gọi lại công y Li Dương hướng ra ngoài đi tưởng Lan, về phòng lấy 15 phiến tham phiến dùng giấy dầu bao đưa cho nàng, "Ngươi xem dùng, không đủ ở trở về lấy." Cha tưởng Lan nắm giấy bao, ánh mắt phức tạp. "Nay tham phiến đến không dễ, ý nghĩa càng là phi phàm." Lão gia tử năm đó cả người khớp xương đau đến trên mặt đất lát lột, vài lần bệnh cũ tái phát thiếu chút nữa chết, cũng chưa bỏ được dùng tới một mảnh. Lão gia tử xua xua tay, "Đi thôi, mạng người làm trọng." Trọng Văn lấy mệnh đổi lấy đồ vật dùng để cứu người, cũng coi như là là một loại khác tốc độ cùng về đi. Như vậy nghĩ, hắn đột nhiên liền có chút tưởng lao thủ trưởng không biết hắn thân thể thế nào một lần bí mật nhiệm vụ, trọng văn không có tánh mạng, hắn hoàn toàn suy sụp thân thể, lão thủ trưởng bị cứu trở về sau, tắc yêu cầu cái gì bất tử thảo cùng một loại gọi là đăng lung quả trái cây tới phối dược. Ai nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn tìm được không có. Tống thiết thụ dắt xe bò, mang theo tưởng lan vội vàng chạy về ra, chính gặp được Hoàng Đại Nha sách theo cái trổi mãn viện tử đuổi theo cậu và đánh. Nhị thúc, cứu cứu ta, mãi mãi cùng tiểu cô muốn đánh chết ta. Ngươi sao không nói ta vì cái gì đánh ngươi, mệt ngươi cô cô một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, không nghĩ tới, đảo dưỡng ra một con bạch nhãn lang tới. Hoàng Đại Nha cái kia hối à, nàng sao liền sơ ý mà không phát hiện tiểu tử này tốt xấu chẳng phân biệt đâu. Ta như thế nào liền bạch nhãn lang, rõ ràng là tiểu cô không đúng. Đầu tiên là không biết xấu hổ mà cấp Triệu Thanh niên trí thức viết thư, sau lại đem nhị thẩm đẩy ngã trên mặt đất. Câm Mồn Hoàng Đại Nha tức giận đến đầu say xe, xe, cũng không dám đi xem nhi tử sắc mặt. Tống tháng 11 đỡ khung cửa miễn lực đứng, đối thượng Tống Thiết Thụ ăn người ánh mắt, nàng lôi kéo môi tái nhợt cười một cái, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Tống Thiết Thụ tay khẩn lại khẩn, thật lâu sau, hắn nói giọng khàn khàn ta không có ngữ như vậy muội muội từ nay về sau, chúng ta nhất đạo lưỡng đoạn. Tống Thiết Thụ Ngươi dám hoàng đại nha khoe mắt muốn nước ra, đây là nàng dưỡng hảo nhi tử. Hư đã chịu tống thiết thụ hành vi ủng hộ, cậu hà xoay eo, khinh thường nói ta cũng muốn cùng tống tháng 11 ân đoạn nghĩa tuyệt, như vậy không biết xấu hổ lại ác độc cô cô, ta mới không cần đâu. Tống tháng 11 thân mình quơ quơ, hôm nay phát sinh sự, từng màn ở trước mắt hiện lên, giống nằm mơ rồi lại như vậy chân thật. Nói muốn hộ nàng cả đời ca ca, nàng đau mấy năm cháu trai bọn họ không cần nàng, ngại nàng ác độc. Nàng thật sự như vậy hư sao? Để lại xà nhi ở bên dòng suối chờ, theo đang lung quả hơi thở, một người một lang vượt qua dòng suối, xuyên qua cánh rừng, tiến vào hẻm núi. Nội trong cốc hai sơn thành hình thang, từ dưới lên trên mọc đầy cây cối hoa cỏ. Bạch cẩn ánh mắt đảo qua bốn phía, cơ hồ không dám đặt chân, phúc bảo, thật nhiều chân quý dược liệu a. Lớn lớn bé bé linh chi nhiều đến giống sau cơn mưa toát ra tới nấm, lại hướng lên trên cùng tam thất hôn tạp lớn lên ở cùng nhau, hắn có thể nhận ra tới có thách hộp. Hoàng tình còn có nơi xa kia phiến kết hồng quả nhân sâm. Phó tuệ vô vô đầu của hắn, đi vào, đi phía trước đi. Khe hình dạng giống một cái nòng nọc, nọc, bọn họ hiện tại liền đứng ở nó cái đuôi chỗ, hướng trong lại đi rồi nằm trăm mễ, nòng nọc, nọc phân đầu, một cái hình bầu dục hồ sâu, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đàm trung la sen liên tục, hoa sen nhẹ nhàng, con cá nhẹ nhẹ, sương mù mở mịt gian nhàn nhạt linh khí không ngừng từ giữa trang hành ra. Đang xem hồ sâu bốn phía, đang lung quả tộc cùng mà sinh. Viên viên trái cây lộ ra vầng sáng xuyên qua đám sương cùng hẻm núi phía trên tươi xuống dương quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, chiếu đến này phương thiên địa đẹp không sao tả xiết. Phúc Bảo Bạch Cẩn kinh hô, hoa sen là kim sắc cá là màu bạc hay là này liền trong truyền thuyết kim liên cá bạc. Kim liên cá bạc, nhậm thứ nhất vật đều có sinh tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Bạch Cẩn trong lòng kích động, nhấc chân liền hướng bên hồ chạy, phó tuệ cần kêu Đình đã không còn kịp rồi, chỉ phải đầu ngón tay một chút bảo vệ đầu của hắn bộ. Vũ Thế Khi Hắn bởi vì lý đến gần, phó tuệ trên người tràn ra vô lực hắn hấp thu không ít, cũng bởi vậy, thân thể hắn được đến cực đại cải thiện, như vậy toàn lực một hướng, đâm cho bên hồ kết giới đều lung lay mấy cái. Tùy theo ở một tiếng, hắn trợn trắng mắt, thân mình mềm nhũn té xỉu trên mặt đất. Phó tuệ buông ra khẩn trào lông tóc, rút ra bị hắn đè ở dưới thân chân, chống bò lên. Chậm rãi đi đến kết giới trước, phó tuệ dùng tay chọc chọc, linh khí có thể tràn ra tới, chứng minh kết giới đã không xong. Nếu không Bạch Cẩn liền không riêng chỉ là bị đâm hôn mê, sợ còn sẽ bị kết giới thượng tự mang lực lượng đánh cho bị thương. Chương 27 Kim Liên. Phó Tuệ gỡ xuống trên người tối sách, khẩn ai kết giới quanh chân mà ngồi, ngũ tâm triều thiên, yên lặng vận chuyển công pháp, chậm rãi đem hàn đàm bốn phía tràn ra linh khí nạp vào trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, khô cạn kinh mạch một chút bị linh khí dễ chịu, thấy vậy, Phó Tuệ bắt đầu đem công pháp tăng tốc, lôi kéo kinh mạch linh lực triều đan điển tụ tập. Thức mau Hàn Đàm bốn phía tràn ra linh lực bị nàng hấp thu không còn, tùy theo kết giới tựa bất ham này trọng, bỗng nhiên phát ra một tiếng ròn vang, giống vỡ vụn pha lê giống nhau phiến phiến rơi xuống, nhưng mà không đợi ai mà liền tán với vô hình. Không có kết giới trói buộc, Hàn Đàm trung linh lực chịu phó tuệ công pháp rất này, chen trúc tới, tầng hình thành tầng xương trắng đen này bao vây. Hám ở linh lực bàng bạc vòng vây, phó tuệ toàn thân lôi chân lông thư giãn, đáy lòng phát ra một tiếng nhẹ duyệt than thở, công pháp vận hành tốc độ càng là nhắc tới nhắc lại. Như thế tới nay, nhưng khổ trong đàm kim liên, cá bạc cập bên hồ đang lúng quả, không có linh lực chống đỡ chúng nó, quanh thân tựa như bị bịt kín một tầng màu xám xa sương mù, mất ánh sáng cùng linh tính, thậm chí muốn gặp phải khô héo cùng tiêu vong, khổ không nói nổi. Mà lúc này phó tuệ lại cũng tới rồi mấu chốt đóng cửa, ngắn ngủn thời gian nàng đã đột phá vu cảnh tầng thứ tư, đang ở công kích tầng thứ năm hàng rào. Đàm nội linh khí không đủ, phó tuệ trên người công đức kim quang phóng lên cao, cần chuyển hóa thành linh lực vì này sử dụng. Hàn đàng trong vòng, như là được ăn cả ngã về không. Tảng lớn kim liên nháy mắt khô héo, tự nguyện hóa thành linh lực chiều phó tuệ bay đi. Cá bạc thấy vậy, đồng thời nhảy ra mặt nước, bước ra trong cơ thể linh lực, tan rã với thiên địa chi gian, phóng lên cao công đức chi chủ cơ cơ, ủy khuất mà lùi về phó tuệ trong cơ thể. Vu cảnh năm tầng là một cái ngay cửa, một khi bước vào, mặc kệ này phương thiên đạo như thế nào ngăn cản, phó tuệ trên chán lại lần nữa đánh thượng độc thuộc về vu cơ màu đỏ tường vân ấn ký. Mà nàng cũng có tiên đoán năng lực. Chỉ là giới hạn trong này phương thiên địa chế ước, không thể thường dùng thôi. Đứng dậy đứng lên, đem quanh thân quanh quần quang hoa giấu đi, phó tuệ đi đến bên hồ, nhìn mắt hàn đàm bên trong độc lưu một gốc cây kim liên cùng một đôi cá bạc, hơi có chút buồn cười mà còn con khỏe miệng. Thiên địa linh vật vốn nên trí thuần đến linh, lại cũng nhân năm tháng phí thời gian, sinh tính kế. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình cũng coi như là thiếu đối phương một phần nhân quả. Như vậy nghĩ... Phó Tuệ đầu ngón tay nhất trà sát, vây ra một cái đầu đại công đức ánh sáng, búng tay chia ra làm tam, phân biệt đầu cho Kim Liên cùng hai điều cá bạc, hấp thu công đức kim quang, cá bạc dài ra, thân thể gần như với trong suốt, Kim Liên đạm kim hoa diệp chuyển vì vàng giòn, nháy mắt hoa lạc kết quả, nam viên hạt sen ở trong trời đêm dạng dỡ sáng lên. Phó Tuệ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đã là hôm sau dạng sáng, nàng đi qua đi đá đá lớn một vòng tròn bạch cẩn, tỉnh tỉnh, cần phải trở về. Phúc Bảo bạch cẩn xoay người đứng lên. Run run trên người lông tóc, mới phát hiện tự thân bất đồng, giống như càng có lực lượng, lông tóc cũng càng thêm tuyết trắng. Ta, ta làm sao vậy? Là phúc vận của ngươi. Nang tu luyện khi, hắn liền ngã vào không xa trên mặt đất, chính mình nhất biến biến mà vận chuyển công pháp, linh biên ở quanh thân xoay quanh gian, mang thêm cũng ban ơn cho hắn. Phó tuệ không muốn nhiều lời, nhảy dựng lên ngồi ở hắn sống lưng phía trên, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Đại nhân, non nớt thanh âm vang ở bên hai. Phó tuệ quay đầu lại nhìn lại, kim liên ngũ tử di động, chiều nàng bay tới. Đại nhân, tiểu liên tử nguyện dâng ra ngũ tử, còn thỉnh đại nhân hộ ta chờ một hộ. Chúng nó là trong thiên địa tự nhiên dựng dục linh vật, mỗi người khát vọng đến chi, hiện tại lại mất kết giới, một khi bị người phát hiện, này hậu quả có thể nghĩ. Nam viên kim sắc hạt sen trên dưới nổi tại phó tuệ trước mặt, kim liên, cá bạc thấp thỏm bất an, rất sợ nàng mở miệng cự tuyệt. Hạt sen liền thôi, ta hiện tại cũng không có bình ngọc trăng nó. Phó tuệ tay háo vung lên, đêm này phản còn cấp kim liên, đến nỗi kết giới sự, thả chờ ta xem qua lại nói. Dứt lời, phó tuệ từ bạch cẩn trên người nhảy xuống, vòng quanh hàng đàm dạo qua một vòng, bất giác có chút líu lưới. Lúc trước nàng còn tưởng rằng kim liên cá bạc là có người tại đây nuôi dưỡng đâu, đảo không nghĩ tới hết thảy đều là tự nhiên dựng dục, ngay cả lúc trước kết giới cũng là tự nhiên hình thành. Nay không khỏi quá mức trùng hợp, nho nhỏ một tòa sơn mạch thế nhưng ẩn chứa lớn như vậy một cái cơ duyên, đảo như là... Phó tuệ mắt nhắm lại, vũ lực vận chuyển gian, hẻm núi, hàn đàm, ở trong đầu thoáng hiện, theo thời gian mau vào chuyển rời, một người 16-17 tuổi thiếu nữ, bị Sa nhi đuổi theo, nghiêng ngả lảo đảo mà xông vào, hoàn không chọn lộ một phát dưới, thế nhưng xuyên qua kết giới rớt vào hàn đàm. Tùy theo một mặt ngoại lai linh hồn đoạt xá mà sinh, nướng cá bạc đảo củ sen. Phó tuệ mới vừa thức tỉnh biết trước năng lực, lại xa, trong thời gian ngắn trong vòng liền nhìn không tới. Néo nhéo mũi. Phó Tuệ trong lòng đột nhiên có một loại hoang đường cảm giác, liền tính không biết nối nghiệp phát triển, nàng cũng có thể đoán được vài phần. Chỉ sợ này toàn bộ hẻm núi sinh linh, đều là thiên đạo vì nàng kia chuẩn bị lót đường thạch. Nó duy nhất không tính đến chính là, chính mình đã đến đi. Ngầm đầu nhìn nhìn thiên, Phó Tuệ cũng không biết nên cười nó cơ quan tính tẫn, xui xẻo tốt cùng, vẫn là cười chính mình phúc vận quá mức thâm hậu, lại là trong lúc vô tình phá nó này bức cở. Bạch Cẩn, ngươi đi tìm con rắn nhỏ. Làm hắn tìm mấy khối linh tính tốt ngọc thạch, sau đó ngươi giúp ta mang lại đây. Đúng vậy. Thỉnh thoảng, bốn khối thượng phẩm nguyên thạch đưa tới, Phó Tuệ lấy chỉ hoa kiếm, giải thạch, cắt, mài dũa tạo hình, khắc thành trận cờ, cùng hàn đàm bốn phía cập hẻm núi lối vào, phân biệt bày ra sát trận cùng ảo trận. Cuối cùng, Phó Tuệ nghĩ nghĩ, đem còn lại một chút ngọc thạch điêu thành bình ngọc, trước mắt tụ linh trận, đem năm viên hạ sen thu vào trong bình. Mắt thấy Phó Tuệ cưới bạch cẩn phải đi, một cây đăng lung quả cây mẹ mở miệng kêu Đại nhân, chậm đã. Ân phó tuệ những mày, mắt mang nghi hoặc, có việc. Nhà ta Hải Nhi đã đã được đại nhân ân huệ, nên tùy cầm đại nhân tả hữu, còn thỉnh đại nhân thu nhà ta Hải Nhi đi. Nói, nàng điểm điểm bên cạnh người tiểu đăng lung quả. Nhưng ta nhớ do nó cũng không nguyện ý. Đăng lung quả cây mẹ lắc lư thân mình cứng đờ, bồi cười nói nàng hiện tại đã nghỉ thông suốt, còn thỉnh đại nhân cho nàng một cái cơ hội. Phó tuệ nghĩ mỗi ngày ban đêm dùng để chiếu sáng dầu hòa đèn, kia khói lửa mịt mù sặc mùi hương vị toại đem ánh mắt rừng ở tiểu đăng lung quả thượng. tây mẹ vội đẩy đẩy nàng, mau nói ngươi nguyện ý a, ta, ta nguyện ý. tiểu gia hỏa sợ hai nói, phó tuệ gật gật đầu, giơ tay lên đem nàng chiêu lại đây, có thời gian, ta sẽ mang theo nàng tới xem các ngươi. tiểu gia hỏa về vải biểu tình một đốn, quanh thân lập tức lóe sáng lên, cùng cây mẹ châm miệng một lời nói cảm ơn đại nhân, cầm dự lưu một quả trận pháp thông dụng bài đi ra hẻm núi, bạch cẩn chở phó tuệ đăng lung quả xuyên qua cánh rừng vượt qua dòng suối, cùng con trơ ở bờ biển con rắn nhỏ hội hợp. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nói, phó tuệ tay mơn trớn con rắn nhỏ phân đầu, dùng vũ lực giúp hắn chữa khỏi trên người miệng vết thương. Bấy lên lúc trước kia khối trung phẩm nguyên thạch cùng chi cáo biệt, về tới trong am, đuổi rồi bạch cẩn cùng nộ không, phó tuệ bắt đầu thu thập chính mình hành lễ, vì xuống núi làm chuẩn bị. Con khỉ bệnh hay quên đại, nộ không lúc đi, hoàn toàn quên mất ban ngày tham ăn khi lời nói sở hành, đối dưới chân núi đưa công việc, càng là chỉ tự chưa đề. Chương 28 xảy ra chuyện. Mắt thấy bình minh, Tưởng Lan còn không có trở về. Lao ra tử nhớ Phúc bảo hôm nay muốn đi chấn trên xem Trần Vi, sáng sớm lên, điểm bị thương chân chống quải trượng liền ra cửa, hắn chuẩn bị thỉnh Tống Nam thăng lên núi tiếp Phúc bảo, bồi nàng đi huyện cục đi một chuyến. Cái đuôi, Tây Vạn Thuế cùng Tưởng Lan đã trở lại sao mới vừa xuyên qua một cái ngõ nhỏ, Tống Thừa Vận liền thấy Tống Thiết Thụ hắn ra, Tông cái đuôi đục lỗ trước vội vàng đi qua. Cửu ca, là ngươi a? Tống cái đuôi quay đầu lại, trong mắt che kín tơ máu, mặt mang nôn nóng, bọn họ còn không có trở về, ta đợi chút tìm người đi huyện bệnh viện nhìn xem. Nga, vậy ngươi không cần tìm người. Tống thừa vận nói ta đang chuẩn bị kêu Nam Thăng buổi phúc bảo đi huyện cục Vấn An sư thái đâu, thuận tiện làm hắn giúp ngươi đi bệnh viện đi một chuyến bái. Tống cái đuôi vừa nghe, nâng lên bước chân lại rơi xuống trở về, sắc mặt phức tạp. Tống thừa vận nghi hoặc mà ngó hắn liếc mắt một cái, sao sắc mặt khó coi như vậy, lo lắng cây vạn tuế gia nhà? Yên tâm đi có tưởng lan đầu. Hán cấp tưởng lan nhân xâm phiến, chính là trọng văn hổ khẩu đoạt thực, từ gấu mù trong miệng đoạt hạ, tham linh ước chừng có 500 nhiều năm đầu. Cựu ca, tháng 11 không thấy. Tống cái đuôi hể vải nói toàn bộ thôn ta phiên cái biến, đều không thấy nàng bóng người, ta đang muốn tìm nam thăng. Gì, cái gì kêu không thấy lời này nói, hảo hảo một cái đại người sống, chuyện gì vậy, nói rõ ràng. Tống cái đuôi xúc vai đi trở về tới, đỡ tống thừa vận, một bên triều tống nam thăng ra đi. Một bên lắp bắp nói ta ngày hôm qua tan tầm trở về, nghe cậu hoa nói mới biết được, nàng ai, mất mặt ta đây đều không hi nói. Tháng 11 kia nữ hoa, ở tống thừa vận trong vấn tượng, là cái giản dị có lễ cô nương, cho ta nói rõ ràng, chuyện gì làm ngươi cảm thấy hải tử mất mặt. Tống cái đuôi đem từ cậu hoa kia nghe tới nói thuật lại một lần, cuối cùng tức muốn hộp máu nói cựu ca, ngươi nói nàng làm việc này, ta có thể không tức giận sao. Tống thừa vận đang nghĩ ngợi tới trong đó điểm đáng ngờ. Nghe vậy cảnh giác nói ngươi đối hải tử làm cái gì? Nàng cha không còn nữa, ngươi nói ta cái này đương ra ra, còn không được hung hăng mà quản giáo quản giáo. Liên bởi vì một phong thơ, nàng liền đem nàng mang thai tẩu tử, đẩy ngã trên mặt đất, không đem nàng tính tình bẻ trở về, tiếp theo nàng còn không được giết người phóng hỏa. Như thế nào cái quản giáo Pháp nghe hắn giọng nói, tống thừa vận trong lòng có dự cảm bất hảo. Đương nhiên là treo lên, dùng roi hảo hảo sửa chữa một đốn. Nhớ năm đó, cây vạn tuế nhiều ra, còn không phải. Tống Thừa vận đầu ngoang một tiếng, không dám tin tưởng mà nhìn Tống cái đuôi, 16 7 tuổi đại cô nương, hắn cấp treo lên đánh, hắn đương chính mình là địa chủ ông chủ đâu, vẫn là đương hiện tại là xã hội phong kiến a. Tống Thừa vận một phen ném ra hắn nâng tay, xách lên quải trượng đối với hắn cái mông liền đánh đi xuống, ngu xuân buồn heo tang lương tâm ngận ý, đó là ngươi thân cháu gái, ngươi đương đặc vụ của địch nha trả lại cho ta treo lên đánh, cô nương có thể cùng nam oa so sao trước sau phát sinh sự, vừa nghe liền có vấn đề. Ngươi sống lớn như vậy số tuổi, chỉ số thông minh đều ý cẩu. A Tống thừa vận, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta đánh chính mình cháu gái làm sao vậy, ngại ngươi chuyện gì, ai cần ngươi lo tông cái đuôi nhảy chân trốn, nhưng cố tình chính là tránh không khỏi Tống thừa vận trong tay quả trượng. Hai người nháo ra động tĩnh không nhỏ, sở chạm vị trí lại ly Tống Nam Thăng ra không xa, một lát, Tống Nam Thăng khoác áo ra tới đem người ngăn cản xuống dưới, Cửu thúc, cửu thúc ta xin bất giận, chuyện gì về phòng nói. Hai cái lao ra tử ở trên đường cái đánh nhau, chuyến ra đi có thể thượng công xã tin tức. Nói cái gì nói, tìm người quan trọng, tống thừa vận thở hồng hộc đẩy ra tống nam thăng, hỏi tống cái đuôi nói người khi nào không thấy hướng phương hướng nào đi. Ta, ta không biết. Buổi sáng lên, muốn bắt đầu làm việc đâu còn không thấy tống tháng 11 bóng dáng, tống cái đuôi khí nàng đã làm sai chuyện chết không thừa nhận, còn nghĩ lười biếng không bắt đầu làm việc, dưới sự tức giận liền đi đạp môn, kết quả trong phòng chăn mỏng điệp đến chỉnh chỉnh tê tê căn bản là không có người ngủ quá dấu vết. kia trong thôn cùng nàng chơi đến tốt cô nương, còn có kia cái gì triệu thanh niên trí thức ngươi nhưng đều có hỏi qua, có ai nhưng thu lưu nàng. hỏi biến, không có. nha đầu chết tiệt kia tỉnh sẽ cho người gây chuyện, đợi khi tìm được nàng xem ta. câm miệng tống thừa vận quát chói thai một tiếng, đã lười đến cùng này láo hồ đồ so đo. nam thăng, ngươi lập tức triệu tập dân binh, trấn trên, trong huyện chạy nhanh phái người đi tìm, đặc biệt là nhà ga phủ cận nhất định phải cẩn thận hỏi thăm tìm hỏi. Như cần thiết thỉnh cầu đồn công an ra cảnh hiệp trợ. Mặt khác Lão gia tử ánh mắt là hướng về phía thôn sau bên mông Thanh Sơn, người mang lên mười mấy hảo thủ vào núi nhìn xem. Nhìn người xuất phát, Lão gia tử đứng ở cửa thôn ngẩn ra một lát, biết lúc này tìm người quan trọng. Nhưng mà nghĩ đến Phúc Bảo có khả năng ở am cửa ba ba mà chờ, Lão gia tử cắn răng một cái, chống quải trượng đi bước một đi tới chân núi, bước lên đi hướng từ tâm am thềm đá. Phúc Bảo Phúc Bảo, Phó Tuệ buông trong tay đóng gói hành lễ, lao đem hắn. Từ trong phòng đi ra Nộ không xoay người nhảy xuống đầu tường Phúc bảo, ta thấy đến một cái cô nương Hướng quỷ nhảy vực đi nơi nào rồi Phó tuệ sướng sốt bất giác hướng lên trời thượng xem xét liếc mắt một cái Quỷ nhảy vực nơi đó đều có cái gì không trách nàng nghĩ nhiều Dựa theo thiên đạo niệu tính Hẻm núi đồ vật nếu đã bị nàng dùng trận pháp phong Như vậy nó thế tất phải cho nữ hải tái tạo một phần cơ duyên Nộ không gãi gãi mặt Có chút không rõ Không phải một cái huyền nhai sao Phó tuệ cần hỏi lại. Viện ngoại đột nhiên vang lên bảy màu ga cảnh tiếng kêu phúc bảo, chân núi tới vị lao ra ra. Phó tuệ con ngươi ấm ác, về phòng cầm trương đùa bình an, trang ở túi tiền, túi người cấp ngộ không treo ở trên cổ. Ngộ không, ta hiện tại đi không thai, ngươi giúp ta đi nhìn chằm chằm kia nữ hải, nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Mặt khác nhớ kỹ, chỉ cho phép xa xa mà nhìn, không được nhúng tay. Từ nàng bước vào hẻm núi thời khắc đó, thế sự đã sửa, hiện tại nàng đã không xác định kia nữ hải trong cơ thể linh hồn. Còn có phải hay không nguyên lai like cái kia, cho nên cũng không chuẩn bị làm ngộ không mạo hiểm đi làm cái gì. Nhìn theo ngộ không trèo tường mà đi, phó tuệ mở ra amôn, cảm tạ bảy màu gà cảnh, bối túi sách, dẫn theo cấp trần vi chuẩn bị tắm rửa quần áo cùng một ít ăn dùng, vội vàng hướng dưới chân núi mà đi. Sơn đạo phía trên, phó tuệ chạy như bay nhảy lên, một lát liền đứng ở tống thừa vận trước mặt. lão nhân một thân quân màu xanh lục trang phục hẹ thường phục, mãn tấn hoa dâm, xem ra ánh mắt thâm thúy mà lại sắc bén, lưng thẳng thắn Nám quải trượng tay gân xanh bạo khởi, trên người lộ ra một cổ lâu cư thượng vị giả uy nghiêm cùng trinh chiến sát phạt tâm huyết. Nói thật, Lao Gia Tử thật sự hoảng sợ, quá đột nhiên, đống nhiên chi gian, trước mắt liền thoát ra cái hoa hoa. Vấn đề này tiểu hoa nhi trên người tay nải, đều mau đuổi kịp nàng cái đầu, xem đến Lao Gia Tử lập tức đem trong lòng kinh nghi rỡ xuống, đau lòng lên. Ai gia nha, sao bối lớn như vậy tay nải, mau cấp ra ra. Hắn như vậy vừa nói lời nói, tựa như một phen bao kiếm thượng vào kiếm. Đem trên người sắc bén ẩn tàng rồi lên, hiện từ đến cùng kiếp trước tộc lao có đến liều mạng. Phó tuệ không người nẹ qua, chớp chớp quả nho đại đôi mắt, khó hiểu nói ta bối đến động. Không phải nói tưởng tưởng lan mụ mụ đến mang ta đi trong huyện sao, ngại như thế nào tới. Ai nha này đầu chọc viên mặt tiểu bộ dáng này tô manh tô manh tiểu lại âm, manh đến lao ra tử không muốn không muốn. Nương vãng tích kinh nghiệm, lao ra tử ánh mắt tinh chuẩn, ra tay như điện mà vớt tay nải trong ngực, bối đến động cũng muốn cấp ra ra, ngươi còn nhỏ. Cũng không thể đẹ nặng, vạn nhất ép tới chúng ta tiểu phúc bảo vóc dáng trường không cao, làm sao bây giờ? ngươi tưởng lan mụ mụ à, hôm nay có việc nói, lão gia tử ngự khí một đốn, ẩn hàm ủy khuất nói có ra ra bồi không hảo sao. Phó tuệ không phải trốn không thoát hắn đuổi tới tay, chỉ là sợ chính mình nẹ tránh, lóe hắn lao eo. Ánh mắt đảo qua hắn cổ chân thượng phồng lên, nho nhỏ nhân nhi thật dài mà thở dài, tiểu đại nhân mà bất đắc dĩ nói kia ngài ngồi ở tay nải thượng, ta giúp ngài xem xem chân. Thật tốt cùng cháu gái thân cận cơ hội a, lão gia tử nết miệng cười, cực kỳ nghe lời mà nhất nhất làm theo, xong rồi càng là bay nhanh mà cởi giày vớ. Phó Tuệ há miệng thở dốc, tưởng nói không cần như vậy phiền toái, cách giày vớ nàng duỗi chỉ một chút thì tốt rồi, đáng tiếc phản ứng không có hắn động tắc mau. Chương 29 triệu thiên lỗi. Rút đi giày vớ cổ chân một mảnh tím đen, Phó Tuệ túi người ngồi xổm xuống, xuống vươn tiểu béo tay đè đè, nguyên bản khả năng đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là theo vừa rồi lên núi một phen lăn lộn lại xưng lên. Phó Tuệ xoa ấn, thuần thế đem trong cơ thể vũ lực chuyển hóa thành linh lực, ở thương chỗ du tẩu một vòng cấp cường ngân hoạt huyết tiêu xưng. Tống Thừa Vận chức còn cười tủm tỉm mà nhìn, hưởng thụ cháu gái quan tâm, đối nàng thủ hạ động tác không để trong lòng. Dần dần mà liền phát hiện có cổ nhiệt lưu từ nàng chỉ hạ thấm vào cổ chân, nơi đi qua thoải mái rửa ráo, vốn có đau đớn không khỏe tất cả đánh tan. Phó Tuệ thu tay lại, Tống Thừa Vận nhìn tiêu xưng cổ chân, chinh lăng một lát tóm được nàng tay nhỏ lằn qua lộ lại mà xem, Phúc bảo như thế nào ngươi một xoa ra ra cổ chân thì tốt rồi đâu hắn gặp qua lợi hại nhất khí công đại sư cũng không này bản linh a phó tuệ chớp chớp mắt này vấn đề nàng suy nghĩ một chút, dơ lên tiểu béo tay ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhất trà sát một đóa lửa đỏ linh hỏa lượng ở đầu ngón tay đây là ảo thuật lao ra tử kinh nghi mà vươn tay tưởng sơ sơ phó tuệ vội đem linh hỏa cực nóng rút đi đưa vào xanh đậm sắc hy vọng đặt ở trên tay hắn giống tháng riêng ăn nguyên tiêu đại một đoàn xanh đậm dừng ở trong tay, khinh phiêu phiêu mà không điểm trọng lượng, lao gia tử cần nhìn kỹ, tiêu thanh đoàn đã với trong tay hắn tăng hân dã, tùy theo hắn cả người một nhẹ, dường như quanh năm trầm kha cùng thời trẻ tích ở trong cơ thể hàn độc một sớm giết hết. Lao gia tử hoắc một chút ném xuống quải trượng đứng lên, từ trên xuống dưới theo thềm đá qua lại đi rồi vài vòng, không phải hắn ảo giác, eo không toan chân không đau, cả người đều dường như tuổi trẻ năm tuổi. Không, so năm năm trước trạng thái còn hảo. Thể năng các phương diện chỉ so cùng Trọng Văn, lão thủ trưởng ra nhiệm vụ trước, thiếu chút nữa. Phúc Bảo, ngươi khiếp sợ qua đi, Dư lại chính là lo lắng, quân tử vô tội, Hoài Bích có tội a đặc biệt là cái này nên đại. Phúc Bảo lao ra tử ngồi xổm xuống, xuống, tiểu tâm mà đem hoa hoa ôm ở trong ngực, gia gia mặc kệ ngươi làm như thế nào được, kia đoàn xanh đậm sắc khí thể lại là cái gì, tóm lại, ngày sau không có gia gia, ba ba cho phép, không thể lại sử dụng. Phó Tuệ chớp chớp mắt, không phải quá minh bạch. Kiếp trước phàm tục trong giới đi một chuyến, thiên đạo tuy rằng làm nàng xem hết nhân thế trăm thái, nhưng nàng chú ý nhiều nhất còn lại là thiên tai thảm họa chiến tranh, tội chi ngọn nguồn. Ở cái kia tan vỡ trong thế giới, đối vu tộc khẩn cầu, hình như là những cái đó tay chói gà không chặt mọi người duy nhất sống sót động lực, quần quần không ngừng tín ngưỡng chi lực tụ tập với thân, này đã là phó tuệ cùng bọn họ gần nhất khoảng cách. Nàng có thể cảm nhận được người khác trên người thiện ác, lại chưa từng thăm hơn người tâm, lại há biết nhân tâm chi hiểm thấy cháu gái vẻ mặt ngây thơ, tống thừa vận càng thêm lo lắng. trong lúc nhất thời trong lòng kế hoạch thay đổi lại biến, thậm chí đều đã ở suy xét chính mình có phải hay không phải cho lão thủ trưởng đệ phong thư khởi phục. tu luyện người đối người cảm xúc vốn là mất cảm, huống chi phó tuệ cái này vu nữ đâu? nàng tuy không rõ cái này đối nàng từ ái lao nhân vì sao rồi dám, vẫn là điểm điểm hắn phòng lên mày. nghe lời mà đáp ta nghe ngài, tuyệt không trước mặt ngoại nhân vận dụng linh lực. tống thừa vận sửng sốt, tâm đột nhiên đau. Hai tử đến nhiều không có cảm giác an toàn a, mới như vậy nghe lời mẫn cảm, Ngoan Hải tử nói như vậy, hắn ngược lại lại không muốn Hải tử tùy hắn ở dưới chân núi sống được nơm nớp lo sợ, quá mức ép thúc, chỉ cần ra ra cùng ba ba tại bên người khi, chúng ta Phúc Bảo muốn làm cái gì đều có thể. Hắn cùng Nhi tử thêm lên tổng không thể so một cái Trần Vi còn không bằng đi, nàng có thể ở trên núi đem Phúc Bảo hộ mà hảo hảo từ từ, đối Phúc Bảo nàng lại biết nhiều ít huyện cục nàng sẽ không nói bậy gì đó đi. Phúc Bảo, ngươi nói cho gia gia Ngươi vừa rồi như vậy lao ra tử nói ngón cái cùng ngón trỏ chiếu phó tuệ lúc trước bộ dáng khoa tay muối chân một chút, Trần Vi biết không? Phó tuệ lắc lắc đầu, ba tuổi phía trước nàng cốt cách quá mềm không thể tu luyện, ba tuổi lúc sau, bởi vì am chủ chi vị, Trần Vi đối nàng sinh hiềm khích, lẫn nhau đã là càng lúc càng xa. Vậy là tốt rồi. Lao ra tử nhẹ nhàng thở ra, nhìn hạ ngày, sắc trời không còn sớm, chúng ta chạy nhanh xuống núi, về nhà sau ra ra trước giúp ngươi tìm chết mũ. Nói tới đây. Lão gia tử đánh giá hạ phó tuệ trên người quần áo là một kiện màu xám tiểu tăng bào, quần áo ta cũng thay đổi được không? Nếu đã xuống núi, nhập gia tùy tục sao? Phó tuệ gật gật đầu. Lão gia tử nghĩ đến hắn cùng tưởng lan chuẩn bị kia một bộ bộ màu sắc rực rỡ tiểu y hề phục, quang lên tay mỏi, một tay như cũ trụ khởi quả trượng, một tay dắt phó tuệ tay nhỏ, hứng thú bừng bừng nói phúc bảo thích cái dạng gì quần áo a? Ta và ngươi tưởng lan mụ mụ, cho ngươi chuẩn bị quần màu xanh lục theo hoa tiểu váy cùng màu lam ô váy còn có màu trắng in hoa tiểu gáo sơ mi thiên lam sắc của niếm đối án mặc phó tuệ không tỏ ý kiến nàng chủ yếu là ánh mắt chuyển hướng thềm đá bên núi rừng muốn ăn thịt ý niệm mới vừa khởi ẩn nút ở sơn đạo bên bảy màu gà cảnh mang theo ba con thủy tùng liền chạy ra tới lao ra tử nhìn phanh phạch lăng bay tới nằm ở bên chân bất động gà rừng nghĩ đến nhi tử có một bao tải chim cút về nhà khi nói qua nói giờ khắc này hắn thật sâu minh bạch nhà mình cháu gái phúc vận chi thâm hậu hậu tới rồi cái gì trình độ Phúc bảo, này gà ta hôm nay từ bỏ được không? Phó tuệ rối tay đi để động thủ một đốn, khó hiểu nói vì cái gì. Lao ra tử ý bảo cháu gái xem hắn phía sau bối đại bao, gần nhất ta, ra ra để bất động. Bốn con gà rừng, xem kia béo tốt thân mình, thêm mấy tới nhưng không được có tiểu nhị 10 cân, hắn một cái lao nhân cộng thêm một cái hài tử, dẫn theo sao không phải như vậy hồi sự nhi, tổng không thể cùng người giải thích, hắn thân cường thể trạng phản lão hoàng đồng đi, càng không thể nói gà là trực tiếp đưa tới cửa. Như vậy vấn đề tới, bọn họ tổ tôn hai là như thế nào bắt được nhiều như vậy chỉ gà hắn trên chân cái sơn không tăng thêm ngược lại hảo, có thể để nhiều như vậy đồ vật. Thứ hai đâu, quá mức đục lỗ, ngươi ngày đầu tiên xuống núi, trong thôn chú ý người không ít. Vốn dĩ thôn dân liền ghen ghét ngươi lạc hộ tới rồi nhà ta cựu phòng, lại phát hiện ngươi còn có thể tự mang ăn thịt, nhưng không được đỏ mắt phát cùng a Tông thừa vận nắm phúc bảo tay, lướt qua bậc thang gà rừng, một bên chiều hạ đi, một bên tiếp tục nói muốn ăn thịt. Trở về nhà Gia Gia mang theo phiếu thịt cầm tiền, chúng ta đi trong huyện nhà Hàng Quốc Doanh An. Gia Gia cùng ngươi nói, nơi đó bánh bao thịt tử A, thật là nhất tuyệt, thường đến người hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Bảy màu gà cảnh phành phạch cánh còn cần cùng, phó tuệ quay đầu lại trứng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, thu được cảnh cáo, bảy màu gà cảnh rụt rụt cổ, lanh các tiểu đệ bay nhanh mà chui vào cánh rừng. Tổ tôn hai hạ đến sớm tới, chậm rãi hướng trong thôn đi. Nên diện cùng một vị ăn mặc bạch sam y y Lục quân quần anh Tuấn Nam tử đi rồi cái đối với Phó tuệ ánh mắt dừng Ở trong tay hắn khảm đau thượng Hai tròng mắt sáng ngời, người muốn ăn thịt Đồng đạo người trong A nghe vậy, triệu thiên lỗi một tiếng cửu ra ngạnh Ở trong cổ họng Lao ra tử buồn cười mà xem xét phó tuệ liếc mắt một cái Quay đầu đánh giá biến triệu thiên lỗi Triệu thanh niên trí thức Ngươi không ở trong đất làm việc Hướng trên núi chạy cái gì hôm trước lang kê Cùng ngươi là không nghe được đúng không cho ta trở về gia. Ta ta ta muốn đi tìm xem tống tháng 11 đồng chí. Tuy rằng hắn tự nhận không có làm cái gì làm nhân gia cô nương hiểu lầm sự, nhưng tống tháng 11 sẽ ra chuyện, xác thật cùng hắn có quan hệ, hắn không có khả năng thờ ơ, thờ ơ. Tống tháng 11 nguyên lai không phải đi tìm thịt. Phó tuệ hứng thu tan đi, che miệng ngáp một cái, một đêm không ngủ, chính trường thân thể nàng, lúc này có chút mệt nhọc. Lao ra tử thấy vậy, đem trên lưng tay nải hướng triệu thiên lỗi trong lòng ngực một ném, ôm, um, cùng ta về nhà. Dứt lời. Không lưng bế lên phó tuệ. Phó tuệ có chút không muốn, sợ thương đến hắn lại cũng không dám ngạnh ngảy xuống. toại khuôn mặt nhỏ vừa nhữ lẩm bẩm nói ta có thể chính mình đi. Chính là ra ra muốn ôm ôm ngươi nha. Phó tuệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biệt nữ nói vậy làm ngươi ôm một lát. Tông thừa vận nhẹ nhàng mà vô vô nàng bối, trong lòng cười khẽ, gật đầu nhận lời, ân, liền một lát. lão nhân trên quần áo tản ra một cổ bột giặt thanh hương, người chỉ cảm thấy khô giáo mà lại ấm áp, trầm dãi phó tuệ liền mắt. Triệu Thiên lỗi là cái thiện giải nhân ý đại nam hài, nhìn trước mắt một già một trẻ, cứ việc trong lòng xuất ruột, cũng chưa nói đem trong lòng ngược tay lại ném xuống rời đi, ngược lại hướng Phó Tuệ mở ra tay, cựu gia, ta tới ôm nàng đi. Không cần. Tống Thừa vận nghiêng người tránh đi, liếc xéo hắn một cái, một bên ôm Phó Tuệ đi phía trước đi, một bên hỏi xin nghỉ sao? Thỉnh, thỉnh một ngày. Tiếp hành, đợi chút cưỡi trong nhà xe đạp, ngươi đưa ta cùng Phúc Bảo đi trong huyện đi một chuyến. Cựu gia, ngươi lại tìm người giúp ngươi đi. Triệu thiên lỗi vội la lên ta còn muốn tìm tống tháng 11 đồng chí đâu. Lấy cái gì danh nghĩa? A triệu thiên lỗi mặt lộ vẻ khó hiểu. Tháng 11 cho ngươi viết thư việc này, trải qua hôm nay dân binh tập hợp, vốn là đã nháo đến ồn ào huyên náo, ngươi nhúng tay tiến vào, là tưởng phụ trách sao vậy ngươi làm tốt cưới nàng chuẩn bị. Ta, ta không tưởng nhiều như vậy. Tống tháng 11, Phó Thuệ không biết là ai, bất quá bên cạnh cái này vẻ vài nam tử, vận mệnh chú định Phó Thuệ cảm thấy chính mình cùng hắn có ti liên hệ. Mà này Ty liên hệ ứng ở hắn nhân duyên thượng. Ôm lấy lao nhân cổ, Phó Tuệ thăm dò nhìn chằm chằm triệu thiên lỗi cảnh cáo nói ngươi không thể cưới kia cái gì tháng 11 nga. Tống Thừa vận hành tàu bước chân một đốn, đầu lập tức chuyển tới hai năm trước, Lý Phương cùng Tống Quân Nghiệp nhân duyên, nhưng còn không phải là phúc bảo lần đầu tiên nhúng tay dưới chân núi sự. Tuy rằng đến nay hắn cũng không lộng minh bạch nguyên nhân ở đâu, bất quá vợ chồng son trai tài gái sắc, cảm tình không tồi, xác thật là phân hảo nhân duyên. Nghĩ lão gia tử lại nói Tháng 11 sự ngươi đừng động Đến nỗi trong thôn lời đồn đãi, yên tâm đi, có ta đâu. Được rồi, đi mau, ta còn muốn mang Phúc Bảo đi trong huyện ăn bánh bao thị tử lý. Cảm ơn, cửu gia. Triệu thiên lối nói xong đối thượng Phó Tuệ một đôi phiếm xương mù thủy linh con ngươi, cũng thành khẩn nói cảm ơn Phúc Bảo. Phó Tuệ hướng hắn gật gật đầu, vỗ vỗ lao ra tử cánh tay, ta tưởng số dưới. Đều đi rồi vài chục bước, nên ôm đủ rồi đi. Tống thừa vẫn có tâm làm như không nghe thấy lại không biết phó tuệ tính tình tính cách, sợ đem tiểu gia hỏa lập tức chọc giận, tội đem người bông, giắt tay, nếu không phúc bảo, đồ vật ta làm triệu thanh niên trí thức giúp trần vi đưa đi, bánh bao thịt cũng làm hắn giúp ta mang về tới, hôm nay ta liền không đi trong huyện, vì cái gì a phó tuệ xoa xoa mắt, há mồm lại ngáp một cái, người về nhà, không xong, một không cẩn thận nói đại lời nói thật, chính là ta muốn nhìn một chút trong huyện là bộ dáng gì, chính là đương cái cá mặn, nàng cũng muốn làm cái trong lòng hiểu rõ cá mặn mới không đến nỗi bị thiên đạo tên kia cấp hố. Chương 30 vào thôn. Ba người vào thôn, đi chính là thôn sau hai đầu bờ ruộng tiểu đạo, thôn sau đồng ruộng rửa gần sơn. Loại tảng lớn bắp, khoai lang đỏ, khoai lang đỏ còn chưa tới thu đảo thời điểm. Ngoài ruộng người đều toàn ở trong ruộng bắp bẻ cây gậy. Một người có một cái sọt tre, bẻ thượng một sọt tre hoặc là hơn phân nửa sọt tre, liền hướng hai đầu bờ ruộng đưa, Có chuyên môn người giá xe bỏ tới kéo. Tui bắp vận đến hơi tràng, có các lao nhân lột đổng ra bửng cẩn. Mở ra phơi nắng, phơi khô sau, tuyển ra tuệ nhi đại hạt no đủ, tay động tuốt hạt thiên lương, còn thừa đồng tuệ sửn phân cho xã viên. Một đường xuyên qua hai đầu bờ ruộng, gặp được người, lao ra tử đều sẽ dừng lại cấp phó tuệ giới thiệu, thím đại nương đại thúc tỷ tỷ ca ca mà, phó tuệ kêu một lần. Lúc ban đầu, cũng liền năm sáu vị, chậm rãi nghe được động tĩnh, xuất phát từ đối phó tuệ tò mò, con sọt đi ra đồng ruộng người càng ngày càng nhiều. Nay trong đó có lần trước giúp đỡ văn vật cụ. Đi trong am trọn hòng xiển gặp qua Phúc Bảo thúc Bá. Đương nhiên, càng nhiều là chưa thấy qua nàng, lại tên nàng như sấm bên thai phụ nhân cùng trai trai hải tử. Ngươi chính là tiểu Phúc Bảo a. Một cái 14-15 tuổi nữ hải, giơ tay tỏ mò mà sờ sờ nàng đầu trọc. Đột nhiên không kịp dự phòng bị sờ soạn vừa vặn, Phó Tuệ khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, chứng mắt gương mặt liền cổ lên. Oa, nàng hảo đáng yêu a, thẹn thùng mặt đều đỏ. Phụ nhân nhóm đều lộ ra thiện ý cười, lướt qua Phó Tuệ tên tuổi. Trong thôn cũng nhiều ít năm chưa thấy qua Như vậy bạch bạch nộn nộn nhẫn manh hoa hoa Không phải quá minh bạch đại gia cười điểm Phó tuệ mày một ninh Nghiêm túc sửa đúng nói ta không thẹn thùng Ta là sinh khí nàng không thích người xa lạ đụng chạm Cho nên, trong lòng không cao hứng Lại không biết, nàng viên đầu viên mặt Trứng mắt một đôi lưu viên đôi mắt Phồng lên nhăn ba đến cùng nhau Giống bánh bao giống nhau gương mặt Nghiêm trang mà nói chính mình tức giận bộ dáng Có bao nhiêu manh Nàng tiếng nói vừa rước, mọi người cười vang Phó tuệ ngạc nhiên mà dương miệng, nhìn cười đến ngửa tới ngửa lui mọi người vẻ mặt ngẩn ngơ, nàng có nói cái gì sao phó tuệ mặt mang nghi vấn mà đem ánh mắt đầu hướng Lao Gia Tử. Lao Gia Tử lấy tay để môi ho nhẹ một tiếng, dừng lại trong mắt ý cười, hướng mọi người xua xua tay, hảo hảo, đừng chậm trễ chúng ta về nhà, đều chạy nhanh làm việc đi. Đúng lúc này, chân núi đột nhiên truyền đến liên thanh thét chói tai, Hình như là tống miêu thanh âm. Không phải là lại trộm đạo lên núi bắt gà rừng đi đi. Có khả năng. Ngày hôm qua ngươi xem nàng kia bộ dáng, trên người bị quải đến một đạo một đạo, hỏi nàng còn chết không thừa nhận, phi nói là Bắp Diệp Cát, thật khi chúng ta là ngu ngốc à, trên núi thứ sợi Ấn Ký cùng Bắp Diệp có thể giống nhau sao? Còn có còn có à, tối hôm qua ta trộm mà từ nhà nàng trước cửa đi ngang qua, cái kia hương à, hầm rõ ràng là canh gà. Liên nha nàng cái kia tình huống, nếu không phải trên núi bạch đến gà rừng, à, các nàng ra có thể bỏ được sát gà. Ngươi cũng thật là, liên vi chứng thực còn ngồi canh ở nhân gia trước cửa. Khu này không phải thèm thịt sao, muốn biết nàng là như thế nào bắt gà rừng. Hiếu học thượng một vài, kết quả vừa rồi hỏi nàng, còn chết không thừa nhận. kia binh hoa tử còn bắt ba con đâu. Lúc này không biết ai cắm một câu. Nhắc tới tống sĩ binh, đại gia ánh mắt không hẹn mà cùng mà rừng ở phó tuệ trên người. Tống miêu là chính mình trộm đạo lên núi tóm được gà rừng, tống sĩ binh hai chỉ gà một con vịt, kia chính là lên núi cấp phúc bảo đưa cơm được đến. Có kia đầu xoay mau. Càng là nghĩ tới một vòng trước, tống quân nghiệp cấp Phúc Bảo đưa cơm trở về, ngày hôm sau phân cho các gia làm hỗ trợ kiến phòng dã vợ. Phúc Bảo có kia phụ nhân ỉ vào ra mặt dày, tiến đến phó tuệ trước mặt, khẩn cầu nói cho chúng ta cũng đưa hai chỉ gà bái. Nói đến cũng không biết là cái gì vật khí, nhân gia tống miêu lên núi liền tóm được chỉ, bọn họ kết thúc công việc sau một đám người bò lên trên sơn, chính là liền chỉ gà cái đuôi cũng chưa nhìn đến. Hồ liệt liệt gì lao ra tử trứng mắt, đem cháu gái hộ ở phía sau. Khiển trách nói không nghe Tống Miêu ở kêu sao, còn không chạy nhanh đi xem. Xét thấy lão gia tử một thân sát phạt khí chất, phụ nhân cười mỉa cùng đồng bạn chui vào rổ bắp, truy ở nam nhân phía sau, xem náo nhiệt mà hướng chân núi lượi. Nghĩ đến trước hai ngày lang tê, lão gia tử lo lắng Tống Miêu xảy ra chuyện, để lại con tay nải Triệu Thiên Lỗi bồi phó tuệ đái trên mặt đất đầu, chính mình chống trượng tùy ở mọi người phía sau, theo qua đi. Phó tuệ dựa vào Triệu Thiên Lỗi, khẽ khẽ trong tay hắn dùng cỏ tranh biện sâu lông, đầu một chút liền đã ngủ. Triệu Thiên Lỗi đem người tiếp được, ôm vào trong ngực, hướng chích nộn bắp côn đi tới đánh xe Đại Gia lắc đầu, nhẹ giọng nói ngủ rồi. Đại Gia liệt liệt thiếu nham miệng, đem trong tay tinh tuyển 4-5 căn bắp côn đưa cho hắn, cấp ba lưu trữ, ta tuyển như ngọn. Ai? Tiếp nhận đặt ở tay nải thượng. Triệu Thiên Lỗi tiểu biên độ mà di động tới cánh tay, chiều trong túi sờ sờ, móc ra một bao không hủy đi phong đại đao bài thuốc lá, đưa qua, ngài chịu một cây. Hắn bản nhân không hút thuốc lá không uống rượu, trong nhà gửi tới ngoạn ý nhi này. Là sợ hắn quá đến quá khổ, làm hắn đi quan hệ dùng. Thư ký, thôn trưởng nơi đó đưa quá, còn thừa hai bao. Hôm nay ra tới tìm tống tháng 11, hắn đều cấp trang ở trong túi, nguyên nghị phân cho đại gia để để thần, đến lúc đó nhiều già phân lực. Triệu thiên lỗi cấp thiệt tình, đại gia cũng không khiêm lượng, tiếp nhận mở ra chịu một cây đặt ở mũi hạ người người, khen hảo yên. Trong lòng vung lỏng, triệu thiên lỗi cười nói thích ngài nhiều lấy điểm. Tống tháng 11 sự, đại gia không có khả năng không nghe nói, chính là gặp. Mặc kệ là vừa mới thôn dân còn đại gia, ai cũng không có giáp mặt đối hắn chỉ trích một câu nửa câu. Ở việc nào ra việc đó điểm này, đào nguyên thôn thôn dân, biểu hiện vô dị là khoan dung. Đại gia tựa nhìn ra hắn khúc mắt, yên lặng mà vô vô vai hắn, tiên tâm đi, không nói ngươi có cửu ca, phúc bảo che chở, ra việc này, chúng ta tổng không thể nói, quái hoa ngươi quá ưu tú đi. Trong nháy mắt, triệu thiên lối đỏ hốc mắt, cảm ơn ngài, đại gia mặc kệ tống tháng 11 tìm về sau, hắn muốn đối mặt kết cục như thế nào Ít nhất giờ khắc này hắn là bị lý giải. Mọi người chạy đến chân núi, thấy Tống Miêu bị một đám gà rừng vây quanh ngầm mổ, trong lúc nhất thời xem mắt choáng váng. A a mau tới cứu ta cứ việc như thế, nàng trong tay vẫn là chết bắt lấy một con bích vu gà rừng không bỏ. Người đương kia gà rừng là ai đúng là mang theo ba cái tiểu đệ rời đi sơn đạo, một đầu chui vào trong rừng bảy màu gà cảnh, chúng gà rừng đầu đầu. Lại nói tiếp nó cũng thật là xui xẻo, hoàng loạn vội vàng gian lại là một đầu đánh vào một cây hồng tùng thượng, hôn mê bất tỉnh tỉnh lại đã dừng ở, lại lần nữa trộm đạo lên núi tống miêu trong tay. Biết tống miêu hung tàn, ba con tiểu đệ vội thoán tiến cánh rừng, chiêu đàn gà lại đây giải cứu. Vì thế liền xuất hiện mọi người trước mắt một màn. Thì ta các thôn dân sửng sốt một chút, dơ sọn nhặt nhánh cây đồng thời phát tới, vài tên nam thanh niên nhìn nhau, mạo bị trảo, bị ngập nguy hiểm, trước một bước tiến lên đem tống miêu từ bầy gà giải cứu ra tới. Đàn gà nào gặp qua này trận thế, cả kinh phát thôi cánh đấu đá lung tung một lát, Trừ bỏ tay chân chậm một người thanh niên trí thức, có thể nói người người đều có thu hoạch, nhiều thì ba con, chậm thì một con. Nói, lão gia tử rõ ràng ở đám người ở ngoài, không có nửa phần tham dự ý tứ, lại nhân trên người dính phó tuệ hơi thở, dưới chân chính là nằm chạy trốn tới năm con. Chương 311 Tống Miêu. Lão gia tử sừng sốt, vội ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, năm móng ngướt đem chúng nó nhắc lên. Mọi người xoay người thấy, đều bị bội phục mà khen vẫn là cửu gia lợi hại, lập tức liền tóm được năm con không hổ là thượng quá chiến trường, thân thủ lợi hại. Đúng vậy đúng vậy, bắt còn đều là đại cái, các ngươi xem kia phì, hay chỉ có thể để ta trong tay ba con. Lao ra tử. Kế sơn đạo phía trên, lại một lần nếm tới rồi gánh nặng ngọt ngào. Bất quá lúc này đây, lại không cần ở bởi vì đục lỗ mà đem chúng nó phóng sinh. Sau một lúc lâu, hắn lau mặt, hỏi ôm bảy màu gà cảnh cùng người cãi nhau tống miêu, ngươi không sao chứ nhưng có thương tích đến nơi nào. Tống miêu chính tìm không ra nhân vi nàng làm chủ đâu, nghe vậy tay háo một loạt, khóc dòng nói kiểu ra ngươi xem ta bị những cái đó suốt sinh cắn. Cánh tay trên tay từng đạo vết máu tử, sắc thật đáng thương, nhưng nàng kế tiếp một phen lời nói, lại đem người đắc tội cái tận quang này đó gà rừng là ta bị tội đưa tới, đại gia giúp ta tóm được, ta cũng không keo kiệt, phân là muốn phân cho bọn họ một ít. Nhưng kiểu ra ngươi xem, bọn họ rõ ràng là tưởng toàn bộ lấy đi tham, phi nếu không phải ta ca bọn họ cứu ngươi. Ngươi lại từ đâu ra mặt nói lời này? Chính là, chúng ta nếu là không tới, đừng nói này đó gà, ngươi có thể hay không tồn tại xuống núi đều là vấn đề. Trên núi vô chủ đồ vật, ngươi nói là của ngươi, chính là ngươi thường lui tới thật là không thấy ra tới, cô nương này tính tình như vậy đâu. Tâm cũng quá lớn đi, chúng ta vất vả tóm được, ngươi một câu ngươi đưa tới, liền đều thành ngươi. A từ đâu ra đạo lý? Một vị cùng nhà nàng vốn là không đối phó đại đường, càng là ác nôn dỗi nói nhiều như vậy gà vây công ngươi. Ai biết ngươi làm cái gì thiên nội nhân đoán sự. Ta nói một câu một vị thanh niên trí thức đứng ra nói sơn là quốc gia, ga rừng nếu bản về lên cũng là quốc gia, một nhà một hai chỉ đại gia bắt tới chợ cấp hạ thân tử, không người cử báo cũng liền thôi. Tống miêu ngươi nếu là toàn uấn, số đêm quá lớn, là cần thiết muốn nộp lên. Dựa vào cái gì tống miêu triều thanh niên trí thức trợn mắt giận nhìn, không phục nói kêu ngươi nói như vậy, ta này một thân thương liền nhận không. Lao ra tử xà thảo, đem năm con gà trói vứt trên mặt đất. Chủ trượng tiến lên, lạnh lùng mà nhìn nàng nói ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất có lý. Ta bắt đầu làm việc thời gian, ngươi trộm đi vào núi, làm đúng không dừng một chút, lao ra tử lại nói dẫn như vậy nhiều gà rừng xuống dưới, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thực uy phong, thực ghê gớm nhưng ngươi nghĩ tới không có. Nếu là đại gia không nghe được ngươi tiếng kêu, hoặc là nghe được không có tới, ngươi sẽ là cái gì kết cục còn có, ngậm quá ngươi gà rừng, cũng không đại biểu nó chính là của ngươi. Không ai bắt chúng nó liền chạy vào núi Lâm, cùng ngươi lại có quan hệ gì. Cùng các ngươi được thịt, ta trên người thương liền nhận không. Tống miêu vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần. Ngươi nên may mắn pháp không trách chúng, mọi người đều được đến lợi ích thực tế. Khuất cư với tống thiết thụ dưới tiểu đội trưởng, không chút khách khí mà dôi nói bằng không. Ngươi hành vi hôm nay cũng đủ đại đội bộ điểm danh phê bình. Dứt lời, tiểu đội trưởng hướng đại gia phất phất tay, hảo, cho các ngươi 10 phút thời gian, chạy nhanh đem gà rừng đưa về nhà trở về làm việc. Đại gia vừa nghe, vội dẫn theo gà phần phật chiều trong thôn chạy tới. Cựu gia tống miêu lao nước mắt, vẫn không cam lòng, ta biết ta sai rồi mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng là vì ta, mới được nhiều như vậy gà. Lao gia tử than nhẹ một tiếng, đánh gây nàng nói được rồi được rồi, đừng nói nữa, ta kia năm con gà, cho ngươi hai chỉ. Ta ta tưởng xin nghỉ đi trong huyện, ngươi có thể hay không tính cả ta trong tay gà cùng nhau mua. Tiểu đội trưởng ở bên nghe được chố mắt, Nhân gia mới vừa cho ngươi hai chỉ, ngươi qua tay lại muốn bán trở về, đây là cái gì đạo lý? Lao ra tử sừng suốt, ánh mắt đảo qua hướng hắn hủy hủy khuất khuất kêu bảy màu gà cảnh, hành, bao nhiêu tiền? Mười mười lăm đồng tiền, ba thước bố phiếu. Vừa lúc là huyện Thành Bách Hóa Thương Trường, bán kia kiện len sợi sam giá cả. Mua trở về, mùa đông mặc ở áo đông, cái này mùa sớm muộn gì mặc ở xa Mỹ thì bên ngoài, không cần qua Mỹ. Tiểu đội trưởng cả kinh kêu lên. Ngươi sao không đi đoạt lấy A15 đồng tiền đó là trong thành công nhân, nửa tháng tiền lương, một cân phì thịt heo mới bảy mau tám, 15 đồng tiền có thể mua 19 cân 22 thịt, ngươi này ba con gà liền mau mang nội tặng thêm lên cũng không có 17 cân. Thịt heo muốn phiếu mới có thể mua, ta này lại không cần phiếu. Tống Miêu nói, tàn nhẫn chừng mắt nhìn tiểu đội trưởng liếc mắt một cái, rất sợ hắn hỏng rồi chính mình chuyện tốt, cảnh cáo nói ngươi đừng động. Đừng xin nghỉ, chờ hạ cùng ta về nhà, ta cho ngươi lấy chút cồn. Thuốc tím cùng thuốc hạ sốt Lao Gia tử nói tiền ta ra mười nguyên, bố phiếu không có. Mười đồng tiền mua ba con gà, không ít. Trong nhà bố phiếu là cho Phúc bảo làm thu quần áo mùa đông chuẩn bị, cái này không thể cấp. Quá ít, còn chưa đủ ta mua một kiện len sợi sam đâu. Tống miêu bột miệng tốt ra. Tiểu đội trưởng, Lão Gia tử không hẹn mà cùng mà nhăn chặt mi. Hồ nháo Lão Gia tử nhữ mày quát cái gì quần áo không phải xuyên, mua cái gì len sợi sam, có điểm tiền không hảo hảo tồn. Tống Miêu là Tống có tài cháu gái, trong nhà liền nàng một cây độc đinh. Tống có tài tuổi lớn, Tống Miêu cha thành thật buồn phận, làm việc ma kỷ, một ngày tránh không được mấy cái công điểm, nàng nương sinh nàng khi lại bị thương thân thể, một nhà bốn người quanh năm suốt tháng, qua đến cũng không giàu có. Mười đồng tiền hảo hảo kế hoạch một phen, có thể làm nhà nàng quá một cái chắc bụng mùa đông. Tống Miêu vừa nghe, dương mắt ngó lao ra tử liếc mắt một cái bất mãn nói ngươi cùng tưởng thím không cũng cấp phúc bảo làm một thân lại một thân quần áo mới. Dứt lời tựa nghĩ đến cái gì Nàng đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển Từng bước một ăn lại đây Kéo kéo lao ra tử tay háo Không biết xấu hổ mà hi cười nói huyện thành cửa hàng bách hóa Không riêng có ta cái này tuổi xuyên len sợi sam, Còn có phúc bảo xuyên Thấy lao ra tử quả nhiên nghe xong đi vào Nàng xảo lưỡi như hoàng nói ai nha nha Ngươi không biết kia tiểu hoa nhi len sợi sam Có bao nhiêu xinh đẹp Màu lam mặt trên dệt màu vàng vị con Phấn hồng mặt trên chuế từng đóa hồng Hoàng tím hoa nhi còn có kia theo sao năm cánh tiểu côn trang, màu đỏ, màu nâu, màu đen tiểu dày da. ra. Lão gia tử càng nghe đôi mắt càng lượng, đầu ngón tay nhẹ xoa xoa, trong lòng đã ở cân nhắc, đợi chút vào thành muốn mua này đó. Cựu gia, ngươi xem, lòng yêu cái đẹp mỗi người có chi, đúng hay không nàng rảo rảo ngón tay, lắp bắp nói ngươi liền thỏa mãn ta một cái ái mị cô nương nguyện vọng đi, ta muốn thật sự không nhiều lắm, chính là một kiện len sợi sam tiền liền giấy. Huống chi, ta năm nay đều 19 cũng cũng nên tương xem nhân ra, tổng không thể không kiện giống dạng quần áo đi. Lời này đảo cũng có lý, cũng không phải không thể lão gia tử thông thả ung dung nói. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi nói, ngay sau, không được ở tự mình hướng trên núi chạy. Tống Miêu hưng phấn đến lôi kéo lão gia tử cánh tay lại nhảy lại nhảy, cũng liên tục gật đầu bảo đảm. Không thượng không thượng, ngươi xem ta này một thân thương, nào còn dám a? Lão gia tử đem tay nàng từ cánh tay thượng chỗ bay, hành đi, cùng ta trở về lấy dược lấy tiền giấy tiểu đội trưởng ở bên nghe được liễu lưỡi tống miêu cực có ánh mắt mà đem láo ra tử năm con gà tính cả chính mình trong tay một con cùng nhau đặt ở xọ bối tung ta tung tăng đỡ lao ra tử khi cười nói ta đỡ ngài. lao ra tử liếc xéo nàng một cái ngày thường liền ngươi ngươi thỏa mãn ngươi điều kiện lập tức thuận tiện thành ngài. ngươi này tính cách thật là không được Ngài nghe lầm đồ vật còn chưa tới tay tống miêu mới không thừa nhận đâu ta vẫn luôn nói đều là ngải không phải nhà mình cháu gái Lão gia tử cũng không ý nhiều lời, hắn chỉ là để cái tỉnh, thích nghe thì nghe. Chương 32 vào thành. Lão gia tử mang theo Tống Miêu tới rồi hai đầu bờ ruộng, Phó Tuệ cũng sớm đã bị ôm gà dừng về nhà mọi người, đi ngang qua đánh thức. Nàng nhớ rõ chính mình có làm Tống quân nghiệp tổ chức người vào núi, lấy săn thú danh nghĩa đem nàng tặng Phúc Đức Kim Quang gà vị tống được, hiện tại như thế nào làm đến lộn xộn một đoàn. Tống quân nghiệp đâu Phó Tuệ muốn hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Quân nghiệp tha lão gia tử dắt Phó Tuệ tay nhỏ Một bên hướng ra đi, một bên nói trong thôn có vị ngươi hẳn là kêu lục ngãi mãi lao thái thái, nguyệt trước liền bị bệnh, vẫn luôn ở tại huyện bệnh viện. Mấy ngày hôm trước nàng cháu dâu, tìm người mang lời nói trở về, nói là bệnh tình tăng thêm, quân nghiệp qua đi chăm sóc. Phúc bảo tìm hắn, là có chuyện gì sao Tống Miêu lén lút tiến đến Phó Tuệ cùng Triệu Thiên lỗi chi gian, ô nu cười nói nói nói xem, nói không chừng ta có thể giúp ngươi Nga. Phó Tuệ tránh đi nàng dắt tới tay, lễ phép mà lắc đầu, cảm ơn, không cần. Dứt lời thân mình ốn éo, chuyển tới lao ra từ bên kia, cùng nàng ngăn cách khoảng cách. Tống miêu còn cần cùng, triệu thiên lỗi một phen méo nàng sọt so che, đem người túm tới rồi một bên, nàng không ngủ hảo, ngươi đừng quấy rời nàng. Triệu thiên lỗi chính mình liền có rời dương khí, lấy đã độ người, hắn cảm thấy lúc này hiêm yêm phúc bảo cũng không tưởng lại mở miệng nói chuyện, bị người quấy rời. Tống miêu mặt đỏ lên, yên lặng mà đi ở triệu thiên lỗi bên người, khi thì ngẩng đầu không giấu vết mà, liếc liếc mắt một cái triệu thiên lỗi tuấn lãng khuôn mặt. Trong lòng ngõ tư tư, cựu phong tòa nhà ở thôn đuôi, cùng gần nhất một nhà cũng cách cây số khoảng cách, là trong thôn ít có một tòa gạch xanh đại phòng. Màu son đại môn đẩy ra, ánh vào mi mắt chính là một lưu năm gian chính phòng tam gian mang hai nhĩ, đồ vật hai sườn, phía tây hai gian là sương phòng, phía đông là phòng bếp cùng phòng tạp vật. Giữa sân gạch xanh lót đường, hai sườn loại mảnh nhỏ rau hẹ, hồi hương, tây sương phía trước cửa sổ loại cây cây nho, gian nhỏ hạ phóng bộ bàn đá ghế, mặt khác chính là dựa vào đại môn hai sườn. Một bên che lại nhà xí cùng tắm rửa gian, bên kia loại cây hoa tiêu thụ, hiện giờ đúng là hoa tiêu thành thuộc mùa, trong không khí tản ra nhàn nhạt cây đầu. Hoa tiêu dưới tảng cây dùng cây trúc vây quanh cái không lớn chuồng gà, hai chỉ gà mái nhìn đến phó tuệ, khanh khách đắt mà kêu từng người hạ cái trứng. Lao ra tử. Hắn nhớ rõ ra cửa trước nhặt quá hai cái đi. Cấp phó tuệ thu thập bố trí chính là Tây Nhĩ phòng, phòng bởi vì so trung gian tam gian thiếu khuyết nói, không gian lớn không ít. Tường lan khéo tay. Dùng một khối tố màn lụa tử đem phòng một bên vì nhị, thiết kế thành ngoại vì đại sảnh vì nằm. Phó tuệ lần này xuống núi, trong bao quần áo trang đều là cho Trần Vi tắm rửa quần áo cùng ăn dùng, chính mình vẫn thường dùng phô đệm chăn, Hai chỉ trương Dương gỗ cùng trang tá lót gỗ đỏ tiểu dương, đăng lung quả đều không có mang. Nguyên còn nghĩ buổi tối cần lên núi một chuyến đâu, không tưởng tượng, trong phòng bố trí sẽ là như vậy chu toàn. Đẩy cửa ra, cửa sổ hạ phong trương tạ ta mì, vừa thấy mặt trên đệm hương bù cùng gấp bàn trà. Liên biết là tham khảo am ni cô phòng nghỉ tới bố trí. lão gia tử cấp tống miêu lấy dược, cầm tiền giấy, đem người đổi đi, vào nhà hỏi thích sao khu vực này là dựa theo ngươi ba ba họa bản vẽ chế làm. Túi người sờ sờ chỉ soát tầng dầu cây chẩu một chất hoa văn. lão gia tử có chút tiếng đuối, nhi tử muốn ở nói, nhiều ít còn có thể điều cái hoa, tìm điểm đẹp sơn. Thích phó tuệ cởi dày, bước lên đi qua lại đi rồi một vòng, biên rác mài rua vòng loáng, dầu cây chẩu trong trẻo, lộ ra màu gốc một chất văn. So trong am phòng nghỉ kia nhiều năm cổ xưa lão sàn nhà, nhìn qua càng thêm chất lượng. Vô luận là pha trà, viết chữ, vẫn là đả tọa tu luyện đều cực kỳ nhanh và tiện. Này sợ là không ổn. Amnico vốn chính là phong kiến đại biểu, chính sách hạ muốn đả kích đối tượng, phúc bảo trong phòng ở bảo lưu lại Amnico sinh hoạt dấu vết, làm người thấy chẳng phải đều là sự tình. Triệu thiên lỗi nghĩ khuyên nhủ vẫn là thu hồi tới, phóng bộ bàn ghế đi. Thôn đầu trường học nền mấy ngày trước đã đánh hảo chỉ chờ thu hoạch vụ thu sau, cửu phòng quên gói vật tới, liền bắt đầu kiến tạo. bởi vậy, phúc bảo thực mau cũng liền đi học, nguyên bộ bàn ghế vừa lúc cấp tiểu cô nương dùng để làm bài tập. không cần, lao ra tử xua xua tay, việc này ta ở làm trước liền cùng trong huyện báo bị. tiểu phúc bảo mới vừa xuống núi dù sao cũng phải có cái thích ứng quá trình. phúc bảo quên như vậy nhiều đồ vật, vì nàng để một cái nho nhỏ yêu cầu, lại không phải làm cái gì phong kiến mê tín, mặt trên có cái gì không hảo đáp ứng gừng càng già càng cay, triệu thiên lỗi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói là ta lắm miệng, lao gia tử cười vỗ vỗ vai hắn, hảo hài tử, có tâm. hắn một cái 18 tuổi đại tiểu hỏa, bị lao gia tử tán hảo hài tử, triệu thiên lỗi bất giác đỏ mặt lên, vài bước chạy trốn tới ngoài cửa, ông thanh nói cửu gia, các ngài gia có cái gì ăn không, ta vừa rồi nghe được phúc bảo bụng thầm thịt tê, ợ. phó tuệ, ngơ ngác mà há miệng thở dốc, cái gì kêu bụng thầm thịt tê, ợ. thức mất mặt có được không? Có thể hay không cấp điểm mặt mùi a? Tống Thừa vận xoay người nhìn đến cháu gái ngốc nghênh biểu tình, ha ha cười, một bên Tống Cổ Triệu Thiên lối đi phòng bếp giúp phó tuệ hướng chén sữa bột, một bên giắt nàng tay nhỏ kéo ra tố sa mảnh. Một chương cưa lùn chân màu đỏ giản dị cái giá giường, dựa tường hoành phóng, trên giường treo phấn hồng ngủm, bên trong đệm giường thảm lông, phô xếp chỉnh chỉnh tề tề. Khẩn ai đầu giường phong cái bàn trang điểm, giường đôi bãi cái tam mở cửa tủ quần áo. Kéo ra tủ quần áo đơn môn bên kia, thượng tầng thả một hàng che chút hai bố chế tam chiếc mũ, trung gian treo năm bộ lập tức xuyên y đầy phục, nhẹ người mặt trên nhàn nhạt tạo mùi hương, phó tuệ đoán hẳn là qua thủy. quần áo phía dưới thả một loạt tam song dày nhỏ, hai song màu xám cắt khăn ăn dày, một đôi hồng bình nhung theo cái lục da dưa hấu mang phán dày. dây phía dưới là cái ngăn kéo, trong ngăn kéo phóng hai bộ áo lót, tục xương liếm quần cổ. mặc kệ tuổi lớn nhỏ, mọi người giống như trời sinh liền có một loại trang điểm bút bê tây dương trong lòng, quần áo cùng sắc theo hoa bọc nhỏ, mũ tiểu bạch vớ. Thiêu Lão gia tử nhất nhất giúp nàng tuyển hảo, thậm chí xem hắn ngao nghe rụt dịch bộ dáng. Phó Tuệ nếu là ở nhỏ 2 tuổi, hắn đều phải giúp đỡ xuyên. Phong lên mặt, Phó Tuệ đem Lưu Luyến Lão gia tử đẩy ra ngoài cửa, thởi ra tăng bao, thay sơ mi trắng thiên lam sắc của yếm, mặc vào theo hoa dày nhỏ, cầm thiên lam sắc đôi hoa mũ mang lên. Cuối cùng, Phó Tuệ mở ra chính mình mang đến túi sách, đem hai mặt đồ vật chuyển đến theo hoa trong bao, nghiêng vác ở trên người mở cửa. Lão gia tử xem đến hai mắt búng chốc sáng ngời. Ai ra huy, tiểu nhi ni lắc mình biến hóa, thành ngôi trong nhà tiểu manh hoa, quả nhiên là người rửa y trang Phật rửa kim trang, này nhan giá trị sinh sôi để ra hai cái độ A. Tiểu triệu, tiểu triệu lao ra tử hướng bưng chén đi tới triệu thiên lội vây tay, mau đến xem xem nhà của chúng ta phú bảo, đẹp không đúng không đúng tặc xinh đẹp. Đem dương lạnh sữa bột cháo, đưa cho phó tuệ, triệu thiên lội khen đẹp. Phó tuệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhấp cái miệng nhỏ rất là ngượng ngùng mà dối tay tiếp nhận chén, nhẹ người hạ mãn chén nại hương Bởi vì sữa bột cũng thuộc về thức ăn mặn, nửa tuổi về sau nàng liền không ở uống qua, lúc này tái kiến không khỏi có chút hoài niệm kia ngọt ngào mùi sữa. Còn có chính là tuy rằng không nghĩ thừa nhận triệu thiên lối nói, nhưng nàng thật sự nói là phải biết rằng từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu đến bây giờ, nàng là tích thủy không dính, càng đừng nói ăn cái gì. Một tay phùng chén, phó tuệ một bàn tay ở bọc nhỏ sờ a sờ, sau một lúc lâu lấy ra một khối chế tác trận cờ dư lại toái liêu, đưa cho triệu thiên lối, cảm ơn. Nói là toai liêu, lại là trứng gà lớn nhỏ, như vậy một khối bất quy tắc hình dạng, cực phẩm hòa điện ngọc. Khác làm không được, tìm cái nghệ nhân lâu đời, điêu cái một lớn hai nhỏ tàm khối ngọc bội, vẫn là có thể. Triệu thiên lỗi không hiểu ngọc, bất quá hắn gặp qua nhà mình ngãi ngãi, cực bảo bối một kiện vòng tay, kia liêu xa không có trong tay này khối thủy linh. Cho ta sao không, quá quý trọng, ta không thể muốn. Nói, hắn bội xoay người lại xả phó tuệ bọc nhỏ, tưởng cho nàng thả lại đi. Phó tuệ ôm chén thân mình ốn éo, tới rồi lao ra từ phía sau. Tông Thừa vận mày hơi cho hạ, rôi tay tiếp nhận, hướng trước cửa đi đi, liên quan hắn cẩn thận mà quan sát một phen, thấy thế nào đều giống làm lại liêu thượng cắt xuống dưới. Tới, Phúc bảo hắn hướng phó tuệ vây vây tay. Phó tuệ ngửa đầu đem trong chén mãi hồ uống cạn, cực kỳ tự nhiên mà cầm chén nhét trở lại triệu thiên lỗi trong tay, bởi vì ở nàng xem ra, này đã xem như người một nhà. Lao ra tử túi người đem phó tuệ ôm ở trong ngực, Phúc bảo này ngọc ngươi từ đâu ra? con rắn nhỏ tìm tới, chính là vì ăn thịt. ngày sau nàng cũng không có khả năng không trở về núi rừng, cho nên nàng cảm thấy không có gì hảo dấu giếm. con rắn nhỏ láo ra tử nghi hoặc nói, ân là điều tầm bảo xa. phó tuệ nói mới vừa nổi lên cái đầu, triệu thiên lỗi liền tự giác mà bưng chén về tới phòng bếp, lão gia tử xoa xoa lô thai, cảm thấy nghe xong một cái thần thoại chuyện xưa, là thực sự có chuyện lạ, vẫn là cháu gai sức tưởng tượng quá phong phú. Hán đại nao tráng váng mà đã mất lực phân biệt. Cựu phòng xe đạp là chiếc chín tầng tân vương hoàng, tay nải bỏ vào sọt tre. Hẹ ở xe đạp ghế sau một bên. Nghĩ đến huyện cục nhi tử vài vị chiến hữu, lao gia tử mang theo triệu thiên lỗi phó tuệ, sách theo bao tải đi nhà mình đất trồng rau, hái được mười mấy cân các kiểu rau dưa, Tính cả bảy màu gà cảnh ngoại năm con gà rừng, cùng nhau bỏ vào sọt. Phía trước sà ngang thượng trói lại kiện lao gia tử mùa đông dùng cái bao đầu gối, triệu thiên lội ôm phó tuệ ngồi ở phía trước lại chờ lao ra tử ở trên ghế sau ngồi ổn, mới vừa giẫm chân đặng mang theo tổ tôn hai người bay nhanh mà ra thôn hướng trong huyện kỳ đi. xe đạp này ngoạn ý đi, trước bắt đầu phó tuệ còn có vài phần mới mẻ, dần dần mà liền có chút không kiên nhẫn, đường đất gồ ghề lồi lõn bốn dĩ liền không dễ đi. triệu thiên lỗi mang theo nàng cùng lao ra tử một tiểu một lao không nói, còn lại tái một đại sọt đồ vật, tiêu tốc độ chậm, ở phó tuệ xem ra đều mau cùng nỗ xin có đến liều mạng. thảo hoài niệm truyền tống phủ, phi hành phủ cùng phi hành khí a. Bất quá đáng tiếc, hiện tại nàng trong tay là giống nhau cũng không có. Triệu thiên lỗi mắt cấp nhanh tay mà đem tiểu gia hỏa đỡ lấy, Phúc bảo, ngươi đừng núc ních Phó tuệ khổ mặt, tà chân đã tê dần. Nàng cũng không nghĩ đương một cái nhích tới nhích lui sâu lông nhà, còn có bao xa nàng cũng không nghĩ tới. Nàng một cái người tu hành, chỉ là ngồi nửa canh giờ xe, chân thế nhưng ma đến nhẹ nhàng vừa động, tựa như kim đâm giống nhau khó chịu. Tới rồi tới rồi, nhìn đến không xa huyện thành thổ lâu, triệu thiên lỗi dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra Phúc Bảo Lão Gia Tử ở phía sau nói nếu không ra ra ôm ngươi. Không cần. Công pháp với trong cơ thể vận chuyển một vòng, đái trên người khác thường đánh tan, Phó Tuệ lại khôi phục tinh thần. Lúc này, xe một quải tiến vào xuyên thành mà qua xi si măng quốc lộ. Trưng 33 huyện thành hành. Đứng lại hồng vệ bờ gờ giá gậy trúc ở phía trước cả lại, Phó Tuệ bọn họ phía trước một chiếc xe bỏ ngừng lại, vào thành làm gì nhưng có thư giới thiệu. Triệu Thiên Lối nắm tay lái tay căng thẳng, quay đầu lại hỏi Lão Gia Tử kiểu gia. Người mang thư giới thiệu sao hắn là lâm thời bị Lão Gia tử kéo tới Trắng Đình, cho dù có thư giới thiệu mặt trên cũng sẽ không biết tên của hắn, cái này phiền toái. Lão Gia tử một phép chán, không xong, đem việc này đã quên. Một cái buổi sáng, sự tình vừa ra lại vừa ra, thế nhưng không nhớ tới này cha. Dừng xe, qua đi nhìn xem. Không biết nâng ra tiểu vương chờ mấy người tên, này giúp hoa hoa có để quá. Xe dừng lại, Lão Gia tử chống quải trượng qua đi giao thiệp, phó tuệ kéo kéo triệu thiên lỗi tay háo. Cái gì là thư giới thiệu? Thư giới thiệu chính là thôn trưởng, thư ký khai thân phận chứng minh, cũng biết rõ vào thành nguyên nhân. Nga, có điểm giống kiếp trước phàm giới hộ tịch, phó tuệ gật gật đầu, đỡ tay lái nhảy xuống. Ai nha, ngươi cẩn thận một chút. Triệu thiên lỗi hoảng sợ, cuống quyết đỡ một phen, muốn xuống dưới, như thế nào không cùng. Cà ca trước tiên nói một tiếng, dưới chân này nền xi măng, cắn đến rất đau. Cà ca xuống núi một chuyến, cà ca tỉ tỉ thật là càng ngày càng nhiều, phó tuệ nhấp môi dưới chú ý đâu. Sau đó, chân phải theo bản năng mà trà sát mặt đất, có thể khái đau nàng mà không biết có bao nhiêu nạnh. ở triệu thiên lỗi chỗ mắt hạng phó tuệ bản khuôn mặt nhỏ, đặc bình tĩnh mà đem chân từ cắt đá nâng lên tới, nội tâm lại ở thét chói thay, cái gì phá xi si măng mà a còn không bằng trên núi đá xanh kinh rấm đâu. cái kia này mà hỏng rồi phó tuệ chớp chớp mắt, vô tội nói ta là nói, nó vốn dĩ liền hỏng rồi, ta chỉ là trùng hợp lại rấm nó một chút. triệu thiên lỗi xoa xoa mắt. Xác định không nhìn lầm, bế lên phó tuệ hướng xe đạp trước giang thượng một phóng, đẩy chậm rãi đuổi kịp lao ra tử, trên mặt rất là bình tĩnh. Trong lòng lại là ngọa tàu ngọa tàu. Nhất thời cảm thán, ta mang theo cái mạnh mẽ hoa hoa nhất thời lại tưởng, mẹ nó mà, này nếu là bắt được, chẳng phải phải bị ấn một cái phá hư quốc gia cơ sở xây dựng tội. Đào nguyên thôn về hưu trở về vị tướng quân, tuy rằng không có nói rõ, nhưng cái này niên đại mới mẹ sự thiếu, có điểm tiểu đạo tin tức còn bất truyền đến bay trời Hơn nữa tống thừa vận phụ tử làm người điệu thấp, rất ít ra thôn, vừa ra thôn liền hướng trong huyện thành phố lớn chạy, với người ngoài tới nói, càng là bị phủ thêm tầng thần bí ngoại xa. Cho nên, lão gia tử tiến lên nhẹ giọng đem thân phận vừa nói, hồng vệ bờ gờ nhóm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà tụ ở bên cạnh thương lượng hạ, liền thả hành. Đồng dạng đều không có thư giới thiệu, vì cái gì bọn họ có thể vào thành, chúng ta không thể. Phó tuệ nghe vậy, liền to mò mà nhìn qua đi, hoàng yêu, bọn đầu cơ. Kéo xe đẩy hai bánh không lớn, tổng cộng ngồi ba người, đánh xe trung niên hắn tử, khô gầy trung niên phụ nhân, mập mạp lão bà tử. Nói chuyện đúng là lão bà tử, bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ phó tuệ ăn mặc, lão bà tử đảo tam giác trong mắt, hiện lên mà tác độc, phi, một cái nha đầu, lại là một thân địa chủ ông chủ trang điểm. Tiểu đồng chí, các ngươi không phải hồng vệ bờ gờ sao, ta muốn cử báo. Nói lão bà tử một lóng tay phó tuệ, ta cử báo kia nha đầu là địa chủ gia kiều tiểu thư là tàn hại chúng ta bần nông ú ác tính. Nương trung niên phụ nhân túm túm lao bà tử quần áo, nhỏ giọng nói lao nhân kia, ta thấy thế nào giống muội muội nhà chồng, từ thành phố lớn trở về tướng quân. Cô em chồng mỗi lần trở về, nhưng không thiếu khoe ra, nhà mình có một cái đương lão tướng quân thân thích, nói cái gì lão nhân tuy rằng về hưu, nhưng còn có một cái nhi tử ở kinh thị làm cho cái gì đại quan. Ngươi cái chết bà nương, như thế nào không nói sớm lao bà tử xoay người hung tận mà ninh phụ nhân mấy cái quay đầu thay đổi trương gương mặt tươi cười, định đoạt nói thông gia thông gia, ngươi cũng là vào thành xem ta kia khoe nữ đi, ta cùng ngươi nói a, ta khoe nữ ra kia cái gì cô em chồng, đặc không phải đồ vật, đặc không biết xấu hổ, cho nhân gia thanh niên trí thức viết thư. Tống thừa vận hướng xe ghế sau đi bước chân một đốn, xoay người đánh giá lao bà tử vài lần, xác định không quen biết, nhìn về phía hồng vệ bờ gờ đầu đầu, như vậy ác độc lắm mồm xuân phụ, hắn thấy nhiều, không có gì đạo lý nhưng giảng chỉ có ngươi nắm tay thân phận vượt qua thử thách, chen ép đến nàng thương gân động cốt, trong lòng run sợ, mới thành thật mà không dám ra tiếng. Hông vệ bờ gờ đầu đầu, đối thượng tống thừa vận phong tới sắc bén ánh mắt, cơ linh linh đánh cái dùng mình, tống tống lao ra tử, ta ta khiến cho người đổ nàng miệng. Lão gia tử híp híp mắt, lạnh lùng nói nhà của chúng ta nữ hoa thân phận, ta tưởng các ngươi hẳn là có điều nghe thấy. Hắn nhưng không quên, lão bà tử đối cháu gái nhục mạ từ tâm am quyên tặng văn vật. Kia một xe xe hướng văn hóa cục vận chuyển hồng xiềng, đúng là tử, đường này trải qua. Có quan hệ tiểu ni cô hoàng tục, bị Lao tướng quân nhận nuôi sự, sớm tại cùng ngày hắn liền tìm người hỏi thăm rõ ràng, biết biết. Lao gia tử một lóng tay láo thái bà, nàng vừa rồi là như thế nào đôi nhọ ta cháu gái, các ngươi cũng đều nghe được, nên xử lý như thế nào các ngươi ước lượng làm. Là là Lao gia tử đừng nhìn lui xuống, hắn chính là nghe huyện cục biểu cứu nói, mặt trên vị kia láo thủ trưởng chính là hàng năm đều hướng trong huyện chào hỏi làm chiếu cố nhiều hơn đâu, tưởng trình hắn trừ phi mặt trên vị kia đổ, nhìn bởi vì Lào Gia Tử một câu đã bị Hồng vệ bờ gờ áp đi một nhà ba người, Triệu Thiên Lỗi mới bừng tỉnh minh bạch, nhà mình ra ra vì cái gì muốn đem hắn đương thanh niên trí thức địa chỉ sửa đến đảo nguyên thôn, mau đến huyện cục khi Triệu Thiên Lỗi nhịn không được mà hỏi thăm nói cửu gia, ngươi nhận thức Triệu Thiết Nghiêu sao? Lào Gia Tử tìm tòi hạ ký ức, ta nhận thức Vương Thiết Nghiêu, Trương Thiết Nghiêu, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thiết Nghiêu thật đúng là không quen biết. Ngà, Triệu Thiên Lỗi có chút thất vọng, còn tưởng rằng nhà mình Ra Ra cùng hắn là lão người quân đâu. Cái gì là địa chủ gia kiểu tiểu thư, cái gì là tàn hại bần nông ú ác tính mãi cho đến huyện của cửa, bị Triệu Thiên Lỗi ôm hạ xe đạp, Phó Tuệ cũng không chỉnh minh bạch, kia lão bà tử trong miệng chửi bậy y tứ. Lão gia tử cùng Triệu Thiên Lỗi đều là sừng sốt, Triệu Thiên Lỗi một tay đỡ xe đạp, một tay xoa xoa Phó Tuệ trên đầu mũ, mang chửi người lời nói, Phúc Bảo không cần để ý. Lão gia tử trừng mắt nhìn triệu thiên lỗi liếc mắt một cái, giắt phó tuệ tay, một bên trong triều đi, một bên tinh tế mà giải thích một phen. Triệu thiên lỗi theo đuôi ở phía sau, không tự giác mà sờ sờ cái mũi, trong lòng lại là nhớ kỹ Lão gia tử đối phúc bảo giáo dục thái độ. Vào thẩm huấn khoa, bọn họ mới biết được Trần Vi buổi sáng mới vừa bị rời đi, không ở huyện cử. Liên lụy tới án trung án, chính là Lão gia tử cũng không có biện pháp quá nhiều hỏi thăm, đem bao vây đưa qua đi, thỉnh người thay truyền giao. Ba người liền đi hộ tịch khoa tìm Tiểu Vương. Một là lấy về cửu phòng sổ hộ khẩu, nhị là đem bốn con gà cùng một ít rau xanh rau cho hắn, từ hắn phân cho mặt khác tam gia. Thủ trưởng Tiểu Vương ôm phó tuệ ngăn đón Lão Gia tử không cho đi, này đều 10 giờ nhiều, chờ ăn cơm chưa lại đi đi. Trong thôn có hai cái người bệnh ở huyện bệnh viện, chúng ta đến đi xem. Lão Gia tử dối tay tiếp nhận phó tuệ, lần sau đi. Đã có hai cái người bệnh, kia một con gà sao đủ phân, đem ngươi cho ta này chỉ cũng để qua đi thôi một con gà một phân hai nửa, hai người là đủ ăn. bất quá, lão gia tử ngẫm lại thị thì người kia hành. lần này gà liền không phần của ngươi, lần sau tiếp viện ngươi. thủ trưởng, xem ngươi nói, giống như thiếu ta dường như. tiểu vương rút lời, méo méo phó tuệ tay nhỏ, bệnh viện kia bệnh địa phương còn nhiều, nếu không ngươi đem phúc bảo phóng ta này đi, chờ các ngươi lúc đi lại đến mang nàng. được rồi, đừng hạt nhọc lòng. tuổi con trẻ, liền rong dài, chính mình liền như vậy cái tiểu bảo bối chiếu cố thượng có thể không để tâm sao, còn dùng hắn tới lắm miệng. Ai ai, thủ trưởng, ta cấp phúc bảo mua lễ vật còn ở ký túc xá đâu. Lao ra từ bông, giấy rùa muốn xuống đất, chính mình đi phó tuệ, cũng không quay đầu lại địa đạo chờ khải hải đã trở lại, chúng ta ở nhà mở tiệc nhận thân yến, ngươi ở mang đến cấp phúc bảo đi. Ngươi trẻ tuổi tích có điểm tiền không dễ dàng, cũng nên cưới vợ, đỡ phải lần này cho, lần sau tới ra lại mua, dùng nhiều tiền. Phó tuệ ngồi ở xe đạp trước giang thượng Hai cái cánh tay chi ở tay lái thượng, điểm sổ hộ khẩu thượng tên của mình phó tuệ, tiểu tâm mà khép lại, thu được tùy thân túi sách. Đến tận đây, nàng cũng là có thân phận, có gia người. Chính yếu chính là, rốt cuộc có thể ăn thịt. Triệu thiên lối khỏe mắt dư quang đảo qua mặt chiến tên, trong lòng kinh ngạc lại không hỏi nhiều. Lao ra tử nhưng thật ra biết việc này, tiểu vương đi theo văn vật cục, cùng nhau tới trong thôn ngày đó, liền đem có quan hệ phúc bảo sổ hộ khẩu thượng, tiên sự, cùng hắn cùng tưởng lăn nói cùng nhi tử giống nhau, hắn cùng tưởng Lan cũng lựa chọn tôn trọng phúc bảo ý nguyện, mặc kệ họ gì, gọi là gì, hắn chỉ lo nhớ kỹ, phúc bảo đời này là hắn cháu gái, là được rồi. tới rồi bệnh viện cửa, lão gia tử liền không cho phó tuệ cùng triệu thiên lôi theo, cấp hai người ở bên cạnh nhà hàng quốc doanh, một người kêu chén tảo phớ ngọt ăn, chính mình con sọt tre đi bệnh viện. nhìn thấy lão gia tử sọt tre gà rừng, tống quân nghiệp mới một phách chán, nhớ tới phó tuệ giao đái, chóa vắng hai chỉ đều là gà mái. Lớn nhỏ không sai biệt lắm, lão gia tử tùy tay chọn một con ra tới, đưa cho tống quân nghiệp, đợi chút đi bệnh viện nhà ăn, cho nhân gia đầu bếp mấy mao tiền, làm người cấp ngao thành canh, cấp lao thái thái uống. Nói xong lão gia tử mới tựa nghĩ đến cái gì, quay đầu chiều trên giường lao thái thái nhìn lại. ngươi ngủ rồi, tinh thần đầu như thế nào nhìn không ra tới, chính là đi, gây đến da bọc xương, tọa nhẹ giọng hỏi nuốt trôi đi. Lướt qua mặt trên du, có thể uống điểm canh. Tiêu hành. Lão gia tử nói trở về ta ở trong thôn, mua hai chỉ, làm người đưa tới. Trong thôn cũng có người bắt được gà rừng tống quân nghiệp cả kinh nói, không ai hoài nghi cái gì đi. Ấn lão gia tử những mày, hoài nghi cái gì Phúc bảo sao. Đối thượng lão gia tử một đôi thâm thúy cơ trí con người, tống quân nghiệp khẩn trương mà nhấp nhấp môi, hắn không biết có quan hệ gà rừng vịt cùng gà trứng vịt sự, khải hải thúc nói cho không nói cho lão gia tử, ta. Nói lão gia tử thấp giọng quát lên nói rõ ràng. Tống Khải Hải đêm đó bối một bao tải chim cút về nhà, trong lòng nhớ mong, đều là Phó Tuệ ngày sau hoàng tụ căn trí, chính là Sơn cốc, cũng chỉ là cùng Lao Gia Tử thảo luận một chút, liền bỏ qua, hướng chi là gà trứng vịt. Nguyên tưởng rằng ở ngày sau xử lý thượng, hắn có rất nhiều thời gian cùng Lao Gia Tử chậm rãi nói tỉ mỉ, nào nghĩ đến ngày hôm sau sẽ ở trong am gặp được Lâm Hách, cùng với ngày xưa thủ hạ Trương Vệ quân quỷ hồn đâu. Đến tận đây, nào còn có về nhà cơ hội. Nghe xong Tống Quân Nghiệp nói, Lao Gia Tử nhéo nhéo giữa mày, Tính ra hạ hôm qua thôn dân bắt giữ số lượng, có hơn 40 chỉ, bất quá ly tống quân nghiệp nói 500 nhiều, còn kém xa lắm đâu. Đào nguyên thôn 4 là một cái tiểu khen úi, biên biên rắc rắc thêm lên, nhưng dùng cày ruộng cũng liền 200 nhiều mẫu. Dân dĩ thực vi thiên, cũng bởi vậy, từ Minh Triều bắt đầu, tống thị tông tộc cư trú xuống dưới, liền ở cũng không có ngoại tộc nhân viên rời vào. Cho tới bây giờ thống kê xuống dưới, toàn thôn cũng liền 53 hộ nhân ra, 200 lắm lời người. 500 chỉ gà vịt một tháng trong vòng, toàn bộ bác giữ, với toàn thôn tới nói, số đếm quá lớn, thật không phải cái gì chuyện tốt. Lão gia tử nghĩ lại nghĩ đến phúc bảo bản lĩnh, tọa chấn ăn mà vô vô tống quân nghiệp vai, ngươi liền ở bệnh viện, hảo hảo mà bồi bồi lão thái thái đi, gà trứng biết sự, có ta cùng phúc bảo đâu. Tống quân nghiệp gật gật đầu, nói lên lão thái thái bệnh tình, bác sĩ nói khí tạng suy kiệt, cũng chính là mấy ngày này sự. Quan tài, trước dùng ta kia khẩu, đến nôi áo liệm gì đó. Đợi chút ta làm ngươi tưởng thím đi đặt mua. kia chờ Lão Thái Thái tỉnh Tống Quân Nghiệp nói ta cùng nàng nói một tiếng. Lão nhân lúc này nhớ, đơn giản cũng chính là phía sau về điểm này chuyện này. Lão Thái Thái tình huống hiện tại, trong phòng bệnh không rời đi người, Tống Quân Nghiệp dẫn theo sọ che đem Lão Gia Tử đưa đến cửa thang lầu, liền vội vội vàng vàng mà chạy trở về. Khoa phụ sản ở một khắc đống tiểu lâu, Lão Gia Tử từ hộ sĩ lãnh, vừa đến cửa phòng bệnh, liền thấy phòng trong kêu loạn nháo làm một đoạn. Tông Thiết Thụ chính đưa lương về phía môn, ôm hắn nằm ở trên giường bệnh tức phụ không đâu, mà Hoàng Đại Nha còn lại là sắc mặt vàng như nến mà thế xỉu ở Tưởng Lan trong lòng ngực. Xem tình huống này, chắc là tìm Tống tháng 11 dân binh đã đã tới, nhíu mày, lão gia tử chỉ chỉ Hoàng Đại Nha, "Hộ sĩ, phiền toái ngươi cấp an bài cái giường ngủ." Lão gia tử khí chất không tầm thường, sống lưng thẳng thắn, hộ sĩ trong lòng nhiều ít có chút suy đoán, nghe vậy vội gật đầu đi hướng Tưởng Lan, chuẩn bị giúp nàng đem người đỡ, ra đến cái vách Cách vách nguyên là cái tạp vật phòng, thu thập ra tới bầy giường, chỉ là bởi vì mấy ngày hôm trước mưa rột, trong phòng có chút chiều, không ai nguyện ý trụ, mấy ngày nay vẫn luôn không. Lộng minh bạch hộ sĩ ý đồ đến, tưởng lan ngẩng đầu đón nhận lao ra tử tầm mắt, trong lòng cả kinh, cha, ngại như thế nào tới lao ra tử chân thương nhưng không hảo đâu. Đi trước đem cây vạn tuế mẹ hắn, dàn xếp hảo. Hành tưởng lan không yên tâm mà giao đãi nói kia ngại chạy nhanh tìm đem ghế ngồi nghỉ ngơi một chút. Nghe được tưởng lan cùng Lao Gia tử thanh âm, tống thiết thụ vùng ra miêu nha nhảy dựng lên, nhiếp nọa đi tới Lao Gia tử trước mặt, kiểu gia, Hài tử thế nào? Bác sĩ nói, ở trong bụng nghẹn thời gian dài, về sau khả năng khả năng sẽ không như vậy thông minh, mặt khác chính là thân thể cũng không phải quá hảo. Dường như sợ Lao Gia tử ở tháng 11 việc này thượng trách hắn cái gì, vội vội vàng lại nói chính yếu chính là, về sau miêu nha đều không thể sinh. Trong giọng nói không phải không có hạ xuống oán hận. Ấn. Lão gia tử gật đầu ý bảo nói đem Hải tử ôm tới ta nhìn xem. Tống Thiết thụ hai tay cứng đờ mà lấy Hải tử lại đây, lão gia tử nhìn nhìn, nhỏ nhỏ gầy gầy giống cái con khỉ, lớn nhỏ giống cái 42 mã rãy, hắn cũng nhìn không ra tới, đây là bình thường đâu vẫn là không bình thường. Đem cấp Tống Miêu lấy tiền giấy khi, bao bao lì xì móc ra tới, nhét vào tả lót, lão gia tử hỏi bác sĩ có hay không nói, như thế nào điều trị. Thân thể yếu đuối, vậy đáp dụng dược hảo hảo bổ bổ, chiếu cố đến tinh tế chút. Không đợi tống thiết thụ trả lời, miêu nha chống thân mình dựa ngồi ở đầu giường thượng, anh anh khóc dòng nói cựu ra, ngươi phải vì ta làm chủ A tống tháng 11 đem ta đẩy ngã trên mặt đất, làm hại ta cùng hài tử đều bị thương thân thể, ta còn chưa nói cái gì đâu, nàng khét ngược, còn chơi nổi lên mất tích, làm ta đương nổi lên ác nhân ta mệnh sao nhẫm khổ A, cuộc sống này vô pháp qua. Hài tử bị nàng tiếng khóc đánh thức, giống tiểu miêu giống nhau hử kỳ lên, lão gia tử nguyên còn thương tiếc nàng một nữ nhân bị thương thân thể. Về sau lại mang theo một cái bệnh hoa hoa, chỉ sợ nhật tử không hảo quá. Nhưng bị nàng như vậy vừa khóc thuật, ngược lại không vui lên, ngươi thật cảm thấy, tháng 11 mất tích, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Miêu Nha tiếng khóc một đốn, rít gào lên, cẩu gia lời này là có ý tứ gì, liền bởi vì ta là ngoại lai tứ phụ, tổng tháng 11 là các ngươi đảo nguyên thôn cô nương, ngươi liền như vậy thị phi bất phân thiên vị nàng. Cung nàng không biết xấu hổ cho người ta thanh niên trí thức viết thư, ác độc mà đẩy ngã người mang hơn 8 tháng ta còn đều là chúng ta sai rồi. mắt thấy trong phòng phòng ngoại tụ lại người càng ngày càng nhiều. tháng 11 thanh danh phải bị nàng bại hết. lão gia tử túi người che lại hài tử lỗ thay, quát chói hai đến cằm miệng. vài thập niên sát phạt chi khí, khinh tiết mà ra. hai đến miêu nha cách một tiếng, nuốt vào còn thừa nói, run rẩy thân mình thiếu chút nữa nhất phiên bạch nhãn, hôn mê bất tỉnh. trong phòng người, cả kinh phần Phật ra bên ngoài tễ, mang theo phòng ngoại người chạy gái hơn phân nửa. thấy vậy, lão gia tử biết chính mình phản ứng quá kích. Vội đem khí thế vừa thu lại, đi tới cửa gọi người giúp đỡ kêu bác sĩ. Đại nhân tiểu hài tử cấp nhìn một lần, lại đem còn thừa tiền thuốc men giúp đỡ thanh toán. Đem gà rừng giao cho tống thiết thụ, lao ra tử sách theo sọt tre hướng ra ngoài đi, tự giác rất không mặt mũi hắn là tới xem bệnh người, đảo đem người cấp dọa. Kiểu gia tống thiết thụ đem người đưa ra môn, ngươi đừng trách miêu nhà, nàng chính là khí tản nhẫn rốt cuộc hắn giọng căm hận nói tống tháng 11 làm, kia đều không phải nhân sự. Nếu vừa rồi còn có điểm sáng hẹn, Tiêu hiện tại chính là tâm mệt, Lão gia tử đều lười đến lại xem tống thiết thụ liếc mắt một cái, xuyên thấu qua đi khuyết ngoại pha lê, nhìn trong viện rộn ràng nhốn nháo đám người, hắn nhàn nhạt nói hai người các ngươi khẩu tử, rốt cuộc muốn làm gì. Lão gia tử thử đem chính mình đại nhập miêu nha vị trí, tưởng phân ra. Tưởng chiếm đầu to phân ra. Vẫn là tưởng chiếm ở dư luận thượng phong, đem ngươi nương, tháng 11, cậu hoa, thậm chí ngươi ra gia mình không rời nhà. Lão gia tử mỗi hỏi một tiếng. Tống thiết thụ sắc mặt liền bạch thượng một phần, mồ hôi dần dần mà từ trên mặt hắn tẩm ra tới, chảy xuống. Chín, Cựu gia, tống tháng 11 như vậy, chúng ta còn dám cùng nàng ở cùng một chỗ sao? A lão gia tử cười lạnh một tiếng, đầu cũng không quay lại mà vào cách vách. Cha tưởng lan buông trong tay nước chấm tam đông, kéo ghế, tiếp nhận trong tay hắn sọt tre tùy tay đặt ở trên mặt đất, đỡ lão gia tử ngồi xuống, ai đưa ngải tới ngải chân thế nào có đau hay không A Phúc bảo nơi đó ta hôm nay không đi. Ngài làm người hướng trên núi cùng nàng đệ lời nói sao? Đinh Đinh lao ra tử tay đi phía trước một chán, trừng mắt con dâu nói nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm ta đáp cái nào nha? Tường Lan mèo cười, đổ ly ôn khai thủy đặt ở trong tay hắn, vậy ngươi liền một đám mà đáp bái. Miêu nha trụ phong bệnh, cùng này gian liền một tường chi cách, vừa rồi đều đã xảy ra cái gì? Nàng nghe được rõ ràng, Sở dĩ không đi ra ngoài giúp đỡ xử lý, thuần túy là sợ lao ra tử thấy nàng xấu hổ, nhưng tâm lý nào có không đau lòng lão nhân đây đều là cái gì phá sự a đem tưởng Lan vấn đề đơn giản mà nói hạ, Lão gia tử nhìn mắt trên giường Hoàng Đại nha nàng thế nào không có việc gì đi khi chứ Khắc đảo không có gì trở ngại dứt lời tưởng Lan đem ghế hướng Lão gia tử bên người Di Di nhỏ giọng nói nhân xâm phiến ta cấp dùng xong rồi Lão gia tử vớt ve xuống tay trượng dùng xong liền dùng xong bái lấy ra tới chính là cho người ta dùng không phải cấp miêu nha một người dùng tưởng Lan kéo kéo Lão gia tử tay áo cha Ngươi còn nhớ rõ Trần Phái sao? Trần Phái? Chính là năm đó cấp Lão thủ trưởng, đương cảnh vệ viên Trần Phái A, ngài không nhớ rõ. Nga Nga Lão gia tử bừng tỉnh nói ngươi nói kia tiểu tử nhà, lớn lên mặt rất bạch. Như thế nào, hắn tới ta thanh Sơn huyện? Không phải hắn, là con của hắn lề thói cũ, bị thương, thương còn rất trọng, còn lại nhân xâm phiến liền cho hắn dùng. Báo chính là tên thật. Không phải tưởng lan minh bạch Lão gia tử ý tứ, dùng chính là giả danh, hẳn là ở chấp hành cái gì nhiệm vụ. Ân, chúng ta đây coi như không biết lão già tử phân phó nói ngươi đem có quan hệ nhân xâm giấu với lão, đỡ phải lại đem nhà mình liên lụy đi vào, bị đối địch phương trả đũa. Đúng rồi, trong thôn cái kia phó thụy đã điều tra xong sao lão gia tử nói, quay đầu nhìn mắt trên giường hoàng đại nha. Tưởng Lan nghĩ đến kế tiếp nội dung, đứng dậy từ châm cứu trong bao lấy ra một cây ngân châm, chắc ở hoàng đại nha ngủ về thượng. Đã điều tra xong, là phó tử tiện con voi. Phó tử tiện lão gia tử vừa nghe tên này. Nhăn đầu liền ninh ba lên, chán ghét nói đem con nuôi đưa tới, hắn muốn làm gì? Hẳn là cùng hắn không quan hệ tưởng lan sắc mặt phức tạp nói, phó thủy tới khi, phó tử tiện đã bị cách ly bí mật giam giữ. Chỉ là, theo sau tuân gia phó thủy thê tử quý gia nguyệt, dẫn người đem trần phái chắn ở quý vân trường học phòng nghỉ, hiện tại các loại lời đồn đãi, ở kinh thị đại viện nháo đến ồn ào huyên náo. Lao gia tử. Ta nhớ không lầm nói, quý vân là phó tử tiện thê tử đi. Đúng vậy. Tường Lan xả môi cười một cái, trong mắt hiện lên trơ chén, Quý Giang Nguyệt là Quý Vân chất nữ, nàng đại ca nữ nhi. Nghe nói, Quý Vân lúc trước cũng không tán thành chất nữ gả cho con đôi, tiếc rằng Phó Tử Tiện toàn lực duy trì, Quý Giang Nguyệt cùng Phó Thụy lại tình đầu ý cùng. Phu phụ tử tử đều có thể trở mặt vô tình, huống chi chất nữ cùng cô cô đâu, đối này, Lao Gia Tử không làm đánh giá, Phó Tử Tiện bị dâm giữ, lấy tội danh gì. Đặc vụ, phản đồ. Suy Lao Gia Tử cười khẽ. Đảo cũng không tính quá an. Lần đó nhiệm vụ, hắn cùng Trọng Văn, Lão Thủ Trưởng cùng nhau bị địch quân đẩy vào núi sâu, nhưng thật ra cùng tham gia nhiệm vụ phó tử tiện, không những bình yên vô sự, còn không thể hiểu được hoàn thành nhiệm vụ lập công, nhảy mà thượng, liền thăng hai cấp. Đảo không phải hắn lòng dạ hẹp hỏi, nhận không ra người hảo, mà là hành động chung, hắn cùng Trọng Văn, Lão Thủ Trưởng phát hiện, bọn họ nhất cử nhất động đều ở đối phương đoán trước bên trong, một lần có thể nói trùng hợp, nhiều lần như thế, hiển nhiên là bị người bàn đứng. Lần đó nhiệm vụ, bọn họ tham dự tổng cộng 4 người, trọng văn đã chết, lao thủ trưởng lầm thực địch quân nghiên cứu sinh hóa dược, mà chính mình ở trong núi thụ hàn khí tầm thực, cơ hồ thành nửa cái phế nhân, nếu không phải phúc bảo, lúc này sớm đã xuống mổ. So sánh với bọn họ ba cái, phó tử tiện tình huống không cần quá hảo, không nghi ngờ khả năng sao chỉ là bất hạnh tìm không chứng cứ thôi. Cha, phó thủy nếu hạ phong đến đào nguyên thôn, trước đó liền không khả năng không biết, nhà của chúng ta tồn tại. Nhưng này đều non nửa tháng đi. Cũng không gặp hắn có cái gì hành động, ngài nói là vì cái gì à? Binh tới đem chán, Thủy tới thủ hiêm, tả hữu hiện tại yêu cầu người chính là bọn họ. Trung gian hỗn loạn cái phó tử tiện, đối phó Thủy hắn thật sự là không mừng. Lại không biết, bởi vì phó tuệ, những người này sự cùng bọn họ ra, ở ngày sau sẽ liên lụy thâm hậu. sáu phòng lao thái thái nơi đó, liền đã nhiều ngày, người hồi thôn trước, đi tranh cửa hàng bách hóa, nhìn xem có hay không cái gì áo liệm bán, không đúng sự thật liền mua chút vải dệt. Trở về thỉnh người nắm chặt thời gian làm. Lao gia tử nhớ phúc bảo, sự nói xong, cong sọt tre liền phải xuống lầu. Tường lan mắt trông mong mà nhìn, cuối cùng không nhịn xuống cha, ta đưa ngài đến nhà hàng quốc doanh đi. Lao gia tử nào còn nhìn không ra, con dâu về điểm này tiểu tâm tư, không phải muốn gặp phúc bảo sao, đừng, ngươi vẫn là thủ cây vạn tuế hắn nương đi. Tranh sủng, có thể ngăn chặn hắn một chút cũng không nghĩ cho người ta cơ hội. Còn không đến ăn cơm trưa thời gian, nhà hàng quốc doanh toàn bộ đại đường cũng liền ngồi triệu thiên lỗi cùng phó tuệ hai người từ trong nhà ra tới trước phó tuệ mới vừa uống qua nửa chén mài cháo lúc này lại uống lên một chén thơm ngọt tào phớ ủ bụng phó tuệ một trương trắng non khuôn mặt nhỏ nhăn ba lên phúc bảo ngươi làm sao vậy triệu thiên lỗi lo lắng hỏi bụng đau không nói duỗi tay đặt ở nàng bụng nhỏ thượng giúp đỡ xoa nhẹ lên phó tuệ quỳnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một phen chụp bay hán tay phó tuệ hoạch chừa xuống ghế dựa đặng đặng chạy đến cửa sổ hạ Tỷ tỷ tỷ nàng ngượng ngùng mà rảo rảo ngón tay, nhỏ giọng nói ta tưởng thượng nhà sĩ. Người phục vụ là cái nhăn khống, từ Triệu Thiên Lỗi phó tuệ vào cửa bắt đầu, đôi mắt liền không từ bọn họ trên người rời đi quá. Có tâm đến gần, chính khổ vô lấy cớ đâu, phó tuệ liền tự mình tới cửa, người phục vụ cao hứng, có thể nói là tâm hoa nộ phóng, mở cửa ra tới, khom lưng liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Tỷ tỷ này liền mang ngươi đi nga, hoa ngươi lông mi thật dài a, đôi mắt thật lớn nha, khuôn mặt bạch đến như là ổ bột màn đầu tỉ tỉ nhìn hảo muốn cắn một ngụm phó tuệ hối hận nàng chính mình là có thể tìm được vê nút gờ làm gì còn muốn tìm cá nhân giúp đỡ dẫn đường triệu thiên lỗi không yên tâm vẫn luôn đi theo phó tuệ phía sau tiểu gia hỏa vẻ mặt ngượng bức biểu tình xem đến hắn chống môi thấp thấp mà nở nụ cười phó tuệ ngũ cảm nhanh nhẹ một chút người phục vụ cánh tay thượng ma huyễn tránh ra nàng ôm ấp hạ đến trên mặt đất xoa eo đối triệu thiên lỗi trợn mắt giận nhìn quá đáng giận không hỗ trợ còn chưa tính còn xem nổi lên nàng diễn Biết tiểu gia hỏa thẹn quá thành giận, triệu thiên lỗi vội lấy lòng mà cười cười, tiến lên giúp nàng cùng người phục vụ giải thích nói, đại tỷ, phiền toán ngươi, tiểu cô nương lớn, không thích người ôm, ngươi nắm tay nàng đi. Dứt lời, hắn hướng phó tuệ chớp mắt vài cái, ý bảo, xem ta đối với ngươi hảo đi. Đến nỗi triệu thiên lỗi vì cái gì nhất định phải người phục vụ đi theo, đó là bởi vì hiện tại nhà xí nó thật sự không an toàn, không nói vệ sinh vấn đề đi, chỉ cần một cái hố cự, đừng nhìn phó tuệ 6 tuổi. Kia so trong thôn cùng tuổi hài tử còn thấp thân cao, còn có kia chân ngắn nhỏ, hắn thật sợ nàng một cái không cẩn thận rơi vào hố phân. Người phục vụ đang buồn bực mà xoa cánh tay đâu, nghe vậy vội đem nghi hoặc vứt bỏ, sang sảng mà triều triệu thiên lỗi cười nói, ta nói như thế nào ta ôm không cao hứng đâu. Từ ve đút cờ ra tới, phó tuệ tâm mệt mà thở dài, mặc cho ai bị người đuổi theo bái quần, cũng sẽ không thật là vui đi. Nay cũng dẫn tới, rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không muốn lại đến trong huyện cũng bởi vậy sai khai cùng thân sinh phụ thân gặp nhau cơ hội mắt thấy gần ngò nhà hàng quốc doanh đầu bếp bắt đầu tạc cá hầm thịt người mang tính mùi hương phó tuệ buông ly nước lén lút sờ đến phòng bếp cửa thì đã thật nhiều thịt ta triệu thiên lỗi chống nàng hai vai nhẹ giọng hỏi có phải hay không rất muốn ăn ưn ưn phó tuệ cái miệng nhỏ khẽ nít hai mắt tỏa ánh sáng triệu thiên lỗi tay phải trượt xuống sờ sờ nàng cổ trướng bụng nhỏ tiết nuối mà thở dài đáng tiếc a đáng tiếc người nào đó tiểu bụng bụng Một chút đồ ăn đều không thể lại trang, bằng không tựa như thuộc tấu dưa hấu. Phó tuệ. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, đống nhiên một hút, bình, toại nàng đặc tiểu ngạo mà đối triệu thiên lỗi một ngưỡng mặt không có. Kêu ý tứ, rõ ràng là nói có thể ăn thịt. Ha ha triệu thiên lỗi buồn cười mà một tay đem nàng bế lên tới, hướng lên trên vứt bước, phúc bảo à, ngươi quá đáng yêu. Nay tiểu tâm cơ chơi đến, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Phó tuệ thật sự nổi giận, một chân đặng ở trên mặt hắn thủ sấn hắn cánh tay xoay người rơi xuống đất, quay đầu chạy đến cửa, ôm mới vừa vào cửa Lão gia tử cáo trạng nói Ra Ra, hắn khi dễ ta, Ra Ra, Lão gia tử kích động mà, một tay đem Phó Tuệ ôm ở trong lòng ngực, Phúc Bảo, ngươi kêu ta cái gì? Phó Tuệ ngẩn người, toại ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói Ra Ra, ai ha ha ha Phúc Bảo kêu ta ông nội, Phúc Bảo kêu ta ông nội, Triệu Thiên Lỗi ở bên nhìn, thế nhưng có chút đỏ mắt, cầm lòng không đậu, hắn đi lên trước nói Phúc Bảo, tiếng kêu ca ca. Không đợi phúc bảo há mồm, lao ra tử liền không muốn, một chân đem triệu thiên lôi đa văng, đi đi, đảo cái gì loạn A. Trong nhà có nhi tử, con dâu tranh sủng, đã đủ thật đáng buồn, nào còn dung đến lại toát ra một cái ngoại bát tự ca ca. Người phục vụ ở bên xem đến vui vẻ, chạy đến phòng bếp, tìm đầu bếp muốn mấy khối mới ra nồi thịt kho tàu, tới, phúc bảo, tiếng kêu tỉ tỉ, này đó đều là của ngươi. Nùng du xích tương một khối phương thịt, sáng lấp lánh, run hơi hơi, thơm ngào ngạt mà hoảng ở trước mắt. Mấy năm không ăn qua thịt chỉ ở trong ngộng hồi vị phó tuệ, nào còn nhịn được, đầu dội ra, hé miệng, á ôm một ngụm hàm ở trong miệng, hạnh phúc đến hai mắt đều mị lên. Lao ra tử, triệu thiên lỗi, người phục vụ, một phần bao nhiêu tiền nói, lao ra tử một tay bế lên phó tuệ, một tay liền từ trong túi lấy ra thật dày một chồng tiền lên giấy, chạy nhanh cho chúng ta tới một phần, không, tam phân, muốn tam phân. Xem đem va thèm nga, ai ra, lao ra tử đau lòng hỏng rồi. A người phục vụ kinh lăng nói ta trong chén còn có đâu. Chỉ có triệu thiên lỗi còn tính bình tĩnh, một tay đoạt quá lao ra tử tiền giấy, cho hắn nhét trở lại trong túi. Một tay kia đẩy ra người phục vụ chén đũa. không được, phúc bảo không thể lại ăn, các ngươi xem nàng bụng. Phó tuệ nhấm nuốt động tác một đốn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong đã quên hút bụng. Lao ra tử yên lặng mà đem tiền giấy thu lên, ôm phó tuệ đi ra ngoài. Người phục vụ tay sau này một bối, ở phó tuệ lưu luyến hạ, đem chén giấu đi. Phúc Bảo a lão ra tử an ủi cháu gái, "Ta đi trước cửa hàng bách hóa đi dạo, cho ngươi mua mấy thân xinh đẹp quần áo mới, lại trở về ăn thịt ha." Không nếm thịt, lưu tại trong trí nhớ hương vị mơ hồ thành đoàn, còn không đến mức làm người nhớ thương đến không thể chịu đựng, hiện tại Phó Tuệ phân biệt rõ hạ miệng, nghĩ đến vừa rồi kêu béo mà không án, nhập khẩu hơi ngọt, mềm mại tức hóa tư vị, có cổ lệ dòng chạy đi cảm giác. Nàng hút hút cái mũi, mắt trông mong mà nhìn càng ngày càng xa nhà hàng quốc doanh, ủy khuất nói ta hiện tại liền muốn ăn. Tùy theo rất là có mới núi cũ nói sớm biết rằng, ta sẽ không ăn kia chén tạo phớ, miệng đầy đậu mùi tanh, trang ở trong bụng còn chiếm địa phương. Lái xe chở tổ tôn 2 triệu thiên lỗi, nghe được chố mắt, vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy. Nếu không phải hắn ngăn đón, nàng còn tưởng ở muốn một chén đâu. Phải biết rằng nhà hàng quốc doanh chén, chính là so nàng mặt còn đại, lúc trước phục vụ thấy nàng đáng yêu, còn đánh lại đùng lại chủ. Phó tuệ rất là vô tội nói vừa rồi cũng không có thịt thịt so a ngươi không nghe nói qua sao không có đối lập liền không có thương tổn, kẻ hèn một chén tào phớ sao có thể cùng thịt thịt tranh nhau phát sáng. Đối lập thương tổn tranh nhau phát sáng, dùng ở hai chén đồ ăn thượng, triệu thiên lỗi tỏ vẻ trường kiến thức, không biết còn tưởng rằng là hai cái vật còn sống đâu, hắn đều không xác định, lần sau đương này hai dạng đồng thời đoan ở trên bàn cơm, hắn còn dám không dám hạ đũa. Thanh Sơn huyện cửa hàng bách hóa, ly bệnh viện không xa xóa thiếu mấy chục cân trọng vật, triệu thiên lỗi xe đạp kỵ đến phi lưu, thỉnh thoảng liền đến địa phương. hai tầng nhà lầu, hình vòm cửa kính, bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất, phó tuệ xem đến nhìn không chớp mắt, cảm thấy phòng ở lại cao chút, cửa kính thay trong suốt thủy tinh, đá cẩm thạch thay cẩm thạch trắng, nóc nhà thượng ở được khảm chút dạ minh châu, đảo có một chút kiếp trước phòng nghị sự bộ dáng. ai, cuối cùng là trở về không được. tới, phúc bảo thử xem này xong tiểu dày ra. tới, phúc bảo thử xem cái này tiểu tuyên sam thử xem này bộ tiểu công trang mua xuyên lại đi mua ăn dùng cái gì điểm tâm kẹo sữa trái cây đồ hộp bàn chải đánh răng xà phòng thơm lau mặt kem bảo vệ da khuôn mặt nhỏ buồn khăn lông trở từ nhà hàng quốc doanh ra tới phó tuệ định ăn đến lưu viên bụng vẫn là đẩy mặt không cao hứng lao gia tử cùng triệu thiên lỗi mua đồ vật mua đến quá hải bỏ lỡ cơm điểm thịt kho tàu không có chỉ còn hai chỉ cà tím bị lao gia tử yêu cầu làm thành thịt kho tàu Nhất nhưng khí chính là, thế nhưng lừa nàng nói đều là thịt kho tàu, cùng thịt kho tàu hương vị chênh lệch không lớn. Có thể giống nhau sao rõ ràng một cái là tố, một cái là béo mà không ngán, mị vị ngon miệng thì thịt. thịt. Nô, no, hảo muốn ăn thịt, hảo muốn ăn thịt. Ha ha mắt thấy đều ra khỏi thành, Phúc Bảo còn ở toái toái niệm, triệu thiên lỗi ngăn không được mà nở nụ cười. Một tay đỡ xe đạp đem, Phó Tuệ xoay người hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quần áo có hai kiện không phải được rồi. Làm gì muốn mua như vậy nhiều là nàng xuyên ra, lại không phải hắn xuyên, hắn hưng phấn cái gì á ra ra vốn dĩ muốn mua hai ba kiện, kết quả ở hắn thoán suyết hạng, chính là một mua lại mua, làm hại nàng ăn không đến thịt kho tàu. Triệu thiên lỗi tay trái bung ra tay lái, nắm nắm nàng mũ thượng hoa, nhà ai cô nương không nghĩ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, chúng ta phúc bảo như thế nào liền như vậy đặc thù đâu, có phải hay không sở hữu nào tế bảo đều đặt ở thị tượng. Chúng ta hẳn là vừa đến trong huyện Lão Gia ở trên ghế sau không phải không có tiếp nối nói liền đi trước cung tiêu xã mua thịt. Kết quả chờ bọn họ cơm nước xong qua đi, đừng nói thịt, xương cốt bột phấn đều không có một chút. Gà mái cũng là thịt Lão Gia tử đau lòng mà hống nói trở về nhà, ra ra cho ngươi sát gà ăn ha. Nghe Lão Gia tử nhắc tới gà, phó tuệ trong đầu lập tức hiện ra, bảy màu gà cảnh cùng vòng ở hoa tiêu dưới tảng cây nuôi trong nhà gà mái đối lập đồ, giống như khác biệt không lớn. Đó có phải hay không đại biểu Trong núi lợn rừng cũng có thể làm ra, nhà hàng quốc doanh thịt kho tàu hương vị ai, đáng tiếc này phiến không phải nàng quen thuộc núi rừng, tiếng giao heo ra tới, còn muốn trước cùng nó câu thông, có chút lao lực. Móc ra sổ hộ khẩu, phó tuệ nhìn kỹ xem, ta hoàn tục à, thật sự nên cải thiện thức ăn, không ăn thịt mệnh hoảng. Rồi giam a cũng không biết có phải hay không phó tuệ hoán nghiệm quá nặng, rất xa một đầu lợn rừng xuyên thấu qua lùng cây, nhìn đến phó tuệ trên người quanh quần công đức kim quang, cắn răng một cái vỏ ra. Nam yên ở xe đằng trước, Chi vận triệu Thiên Lỗi năm áp hai chân Tri mà ngừng lại, Phó Tuệ hai mắt tỏa ánh sáng, thì ta Triệu Thiên Lỗi ra đầu tê dại, đại não phát nốc, đã đã quên phản ứng, lao ra tử một trưởng trụm ở hắn trên lưng, quát ngươi ngốc ga còn không mau chạy, dừng lại làm gì, chờ nó bỏ dậy cắn chúng ta à? Nó dám Phó Tuệ cầm nắm tay, một quyền đánh chết nó, trên mặt đất lợn rừng, khiếp đảm run run thân mình, trong lòng bi thôi, không nghe nói Tiểu Phúc bảo như vậy hung tàn à? Trải qua một phen thử giải thích, triệu thiên lỗi, phó tuệ đồng thời ngồi xổm lợn dừng trước mặt, một cái duỗi tay chọc chọc nó bụng, một cái kéo kéo nó lô thay, như thế nào mang về a triệu thiên lỗi hỏi lão gia tử, lão gia tử sơ biến chính mình toàn thân, cũng không tìm ra một phen tiểu đao, cả giận ta như thế nào biết thật là thái bình nhật tử quá lâu rồi, không có cảnh rất âm, ra cửa trên người liền cái đao cũng chưa mang, nay may mắn gặp được chính là, một đầu cùng phúc bảo có điểm giao tỉnh heel a đại lầm, nếu là gặp được lang gì đó. Hắn liền hộ cháu gái năng lực đều không có. Không được, về nhà liền đem kia đem sát quỷ tử đại đao tìm ra, "Mama, làm nó đi theo đi, không phải thành bái. Phó Tuệ thật sự không rõ, "Này có cái gì hảo sầu. "Cùng đi theo đi Triệu Thiên lỗi vẻ mặt một bức, là hắn lý giải ý tứ sao?" Phó Tuệ hướng hắn mắt trợn trắng, "Này có cái gì hảo kinh ngạc?" Đứng lên rũi rũi người, Phó Tuệ nhấc chân đá đá lận rừng, giao đại nói lên, "Đuổi kịp. Đến cửa thôn khi, nhớ rõ tự mình tìm cái đại thủ." Xông lên đi đâm chết ha. Xem nàng suy xét nhiều chu toàn, liền thỉnh người dết heo phiền tói đều tỉnh. Triệu thiên lỗi cưới xe, thường thường mà ngó liếc mắt một cái, phía sau đi theo chạy lợ rừng, cảm thấy đi, thế giới có chút huyền huyễn. Cũng có khả năng, là hắn hôm nay mở ra phương thức không đúng. Dọc theo đường đi lão gia tử còn có chút lo lắng, bị người nhìn đến tình huống này, giải thích không rõ. Cũng may, này sẽ thời tiết chính nhiệt, trên đường không có gì người đi đường. Thôn đầu đồng ruộng đại gia còn không có bắt đầu làm việc. Nào biết trong lòng may mắn còn không có bông đâu, liền gặp đào nguyên thôn, nâng tống tháng mùa xuống núi dân binh. a đại gia mau xem, lợn rừng. Cửu gia bọn họ, đang bị heo đuổi theo chạy đâu. Đại gia mau trộm vũ khí, cứu người. Cứu người. Lợn rừng bị cả kinh, nhất thời không biết là nên địch hảo đâu, vẫn là nghen địch hảo. Hoa, có người đoạt thị ta phó tuệ nóng nảy, chiều thôn trước nhìn chung quanh một vòng, tuyển cây nhất thô to thụt. Chỉ huy nói mau mau, kia cây, mau chiều kia viên đụng phải đi. Đường kia thụ nhưng lớn lên ở từ đường cửa đâu, này va chạm lao ra tử lấy tay che mắt không dám nhìn thẳng. Theo phanh một thanh âm vang lên, kia thu to hồng tung rắc một tiếng, chặn ngang mà đoạn, ầm ầm ấm, ấm, ấm màn đệnh ở từ đường thượng, đem phòng ở áp suy sụt một nửa. Trước 34 tống tháng 11, Nga phó tuệ gái miệng nhỏ khẽ nhết, vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới nhìn thật lớn một thân cây, bị lợn rừng va chạm thế nhưng chặt đứt. Phó tuệ từ triệu thiên lôi cánh tay hạ chui qua, nhảy xuống xe đạp, bước chân ngắn nhỏ, đặng đặng mà chạy qua đi, lại thấy thụ linh vây quanh lợn rừng hồn phách chính bao quanh chấp tay thi lễ đâu. Không quản chúng nó, phó tuệ đi đến thụ trước, nhìn nhìn, thụ tâm cũng không có bị sâu gặm thực đảo rông dấu vết, kia hồng tùng rõ ràng là mượn cơ hội ăn vạn. Quay đầu thấy Lão gia tử nhìn từ đường, đỏ mắt hung, phó tuệ tàn nhẫn chừng mắt nhìn thụ linh liếc mắt một cái, đi qua đi lôi kéo hàn tay. Ra ra nàng thật không nghĩ tới thụ linh sẽ to gan như vậy, tập từ đường. Bui mui một tiếng thở dài, thống thừa vận luyến tiếc quay cháu gái, không có việc gì, phòng ở kiến đến lâu rồi, già rồi, cũng nên sụp. Nay từ đường ngược dòng lên nhưng đến đời mình, chẳng qua trung gian nhiều lần sửa chữa lại, cuối cùng một lần trùng kiến ở Thanh Sơ, lịch sử chi bằng từ tâm am tới đã lâu. Hiện tại cũng không cho thắp hương tế tổ, kỳ thật bảo tồn giá trị không lớn, chỉ là cùng bọn họ này đó lao ra hỏa tới nói, từ đường là bọn họ căn là bọn họ gắn bó cùng tổ tiên liên hệ một loại con đường, nó tồn tại càng là đại biểu bọn họ tống thị nhất tộc, sinh tồn ở trên mảnh đất này lịch sử, uy tín cùng vinh dự. Nếu đã sụp, vậy toàn hủy đi đi, gần nhất cấp thôn đầu đằng ra phiến đất trống, thứ hai hủy đi ngói, vừa lúc lấy tới cấp chuẩn bị kiến trường học nhiều thêm hai gian phòng học. Nghĩ kỹ, lão gia tử cũng không hề dối dám, tả hữu hủy đi từ đường cũng hảo, kiến trường học cũng thế, đều phải chờ thu hoạch vụ thu sau. Chiêu hai cái tiểu hỏa đi rất heo. Lão gia tử nắm Phúc bảo tay, đi đến Tống tháng 11 trước mặt, vừa rồi dân binh vội vã cứu người, liền đem vựng mê Tống tháng 11 phóng tới một thân cây hạ, lúc này lão gia tử rất may mắn, Phúc bảo làm lợn rừng đâm không phải này cây, bằng không. Triệu Thiên lỗi yên lặng mà, đẩy xe theo đi lên. Lợn rừng đâm thụ, từ đường sụp xuống, xuống, lớn như vậy động tĩnh, Tống tháng 11 sớm tỉnh, chỉ là không biết tình huống hiện tại, lòng mang cảnh giác, không dám trợn mắt thôi. Lão gia tử là ai a, năm đó ở trong quân Đó là đương quá điều tra binh người, nàng về điểm này nguy trang, lão gia tử đắp mắt vừa thấy, liền xuyên qua. Chỉ là làm hắn không rõ chính là, tỉnh liền lên bái, muốn ngủ liền về nhà ngủ, nằm ở chỗ này là nháo như vậy. Hắn cũng biết cô nương ra mặt mỏng, cũng không nói ra, với tay kêu dân binh đội trưởng, từ đầu, lại đây. Cựu gia tông tử đầu mặt mày hớn hở mà đã đi tới, kia lợn rừng ta nhìn đến có 300 tới cân, đi trừ nội tạng, một nhà có thể phân 5-6 cân, đều đổi kịp an tết. Ta. Phó tuệ vừa nghe nóng nảy, nàng đồ vật, cũng chưa người hỏi nàng, sao có thể phân đâu, đó là ta. Muốn toàn bộ làm thành thịt kho tàu ăn. Tống tử đậu sướng suốt, chỉ đương tiểu hài tử hộ thực, đừng nóng nội, nhất định cho người đa phân chút. Hắn hứa hẹn không giả, cùng thôn dân nói một tiếng phúc bảo muốn ăn thịt, nhà ai không muốn đều ra tới một cân nửa lượng. Ra ra phó tuệ cảm thấy dưới chân núi giống như một chút đều không hảo chơi, liền thịt đều có người cùng nàng đoạn. lão gia tử minh bạch cháu gái ý tứ Không lưng đem người ôm ở trong lòng ngực, Phúc bảo, đợi chút Ra Ra ở cùng ngươi giải thích hảo sao? Phó Tuệ gật gật đầu, ôm lão Ra Tử cổ hướng hắn đầu vai một bò, không cao hứng cho lắm. Triệu Thiên Lỗi đem xe đạp rửa ven đường dừng lại, lấy ra khối kẹo sữa, lột ra giấy gói kẹo, nhét vào Phó Tuệ trong miệng. Thơm ngọt mùi sữa, cứ có thể chưa khỏi người tâm linh. Phó Tuệ nháy mắt hạnh phúc mà nheo lại mắt. Triệu Thiên Lỗi buồn cười mà chọc chọc nàng cổ khởi gương mặt. Phó Tuệ đem hắn tay chụp bay. Trốn mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Triệu Thiên lủi đầu hàng mà nhấc tay, liền nghe lão gia tử cùng Tống đội trưởng hỏi Tống tháng 11 tình huống, người ở đâu tìm được trên người kiểm tra rồi không, có hay không thương. Ở quỷ nhảy vực tìm được, bất quá ngài yên tâm đi, người không nhảy xuống đi, trên người cũng liền vài đạo hoa thương, cộng thêm một ít va chạm. Nói, Tống tử đậu để sát vào lão gia tử, hưng phấn nói nói lên việc này, "Hải, cựu gia, ngài cũng không biết có bao nhiêu thần." Nghe được quỷ nhảy vực Phó tuệ quay đầu cẩn thận đánh giá nổi lên tống tháng 11 diện mạo. vừa rồi quang nhớ thương thịt, thế nhưng đem dưới tảng cây người xem nhẹ cái hoàn toàn. Này rõ ràng chính là nàng ở hẻm núi, xuyên thấu qua tiên đoán nhìn đến nữ tử, tránh ra lão ra tử cánh tay, phó tuệ xuống đất chậm rãi chiều nữ tử đi đến. Nhìn sẽ, phó tuệ bất giác như mày, tiên đoán nàng nhìn đến đoạt xá, còn tưởng rằng là thiên đạo từ mặt khác tiểu thế giới, tìm thấy một mạt ngoại lai linh hồn, lại chưa từng tưởng, lại là đến từ 20 năm sau nàng bản nhân. Phó Tuệ điểm điểm cằm, cho nên nói, 20 năm sau, nữ tử thê thảm sau khi chết, ở thiên đạo dưới sự trợ giúp xoay chuyển thời không, trở về đoạt xá hiện tại chính mình. Này thao tác, Phó Tuệ giơ tay triệu thượng giơ ngón tay cái lên, "Thiên đạo a ta vì ngươi điểm tán." Tùy theo trên bầu trời ầm ầm ầm hiện lên một đạo sấm sét, Phó Tuệ thế nhưng từ giữa nghe ra ti hỉ khuất. Nhẹ giọng cười, "Cũng là, nếu không có như thế, thân thể của nàng sao có thể trăm phần trăm phù hợp, còn không được bị chính mình tay nhỏ vung lên." liền cho nàng linh hồn đánh tan. Bên này phó tuệ còn ở cân nhắc, bên kia lão gia tử ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thấy là hạn thiên lôi, khoát tay, ý bảo tống tử đậu tiếp tục. Tọa tống tử đậu sinh động như thật mà lại giảng khai, cựu gia à, còn hảo mấy ngày hôm trước trời mưa, trong núi mà không làm, chúng ta mới có thể dùng ngài giáo bản lĩnh, một đường tìm dấu chân tìm được rồi quỷ nhảy vượt. xa xa mà còn cách hơn 1.000 nghìn mét khoảng cách đâu, chúng ta liền thấy tháng 11 đứng ở huyền nhai bên cạnh, ai nha? Thất hiểm nào quỷ nhảy vực kia địa phương lại đổ lại tiếu, bốn phía vô che vô cản, gió núi từ phía trên thổi qua, người ở mặt trên tựa như cái trang giấy giống nhau lắc lắc rục muốn ngã vô vô ngực, tống tử đầu hiện tại hồi tưởng lên, còn tay chân nhuộn ra, nghìn cân treo sợi tóc ca, thật là nghìn cân treo sợi tóc, liền ở tháng 11 ngã xuống trong ngáy mắt, một bên đột nhiên vụn ra. Một cái con khỉ, lôi kéo nàng sau cổ áo tử, liền đem người cấp quăng ra tới. Linh hầu cứu người A cửu ra. Ngài nói thần kỳ không thần kỳ quả thực chính là nhân gian kỳ tích nói, tống tử đậu cảm thán mà lay động đầu, ai nha, đáng tiếc kia con khỉ cứu người liền đi, chạy trốn tắc mau, bằng không thật muốn thỉnh trở về, hảo hảo cảm ơn. Tống tháng 11 không có việc gì, triệu thiên lỗi bóng chốc nhẹ nhàng thở ra. Tống tử đậu thấy, cười ha ha vô vô vai hắn, tiên tâm đi, triệu thanh niên trí thức, mọi người biết việc này cùng ngươi không quan hệ. Mới là lạ, nếu không phải xem ngươi trở cựu gia, phúc bảo cùng nhau từ trong huyện trở về. Từ lúc này không đem ngươi tấu nằm sắp xuống, các huynh đệ liền không họ tống. Không phải dài quá một chương tiểu bạch kiểm sao thế, nhưng treo chọc tới trong thôn cô nương, thật là chăn sống. Cảm ơn. Triệu Thiên lỗi cười cười, đem trong túi yên đào ra tới. Lão gia tử hướng hắn xua xua tay, vuốt ve chính mình thuốc lá sợi côn, nhớ tới tống sĩ binh cấp phúc bảo đưa cơm trở về, kêu la nội dung, lông sù sù cánh tay, hai mắt không tự giác mà liền dừng ở cháu gái trên người, tổng cảm thấy đi, kia linh hầu vô cùng có khả năng chính là từ tâm am kia chỉ, hơn nữa cùng phúc bảo quan hệ phỉ thiện. Tống Thắng 11 bị Phó Tuệ nhìn chằm chằm, nam đến cả người cứng đờ, lại không dám động một chút. Như vậy một lát, nàng cũng nghĩ tới, hiện tại thời gian tiết điểm, đúng là nàng bị Miêu Nha vu hãm, bị ra gia đòn hiểm, dưới sự tức giận, chạy tiến sau núi, bị Thiên Lỗi ca cứu ngày đó. Chỉ là nghe, giống như xuất hiện lệch lạc, Thiên Lỗi ca cũng không có cùng Tử Đậu ca cùng đi trong núi tìm nàng. Nếu người không có việc gì, tìm người đem nàng đưa về ra đi dứt lời lão gia tử vẫy tay một cái tới phúc bảo ta cũng về nhà phó tuệ triều từ đường cửa nhìn hạ lợn rừng đã bị nâng đi đại đội bộ độc để lại thụ linh cùng lợn rừng hồn phách còn ở gia gia ta thịt. biết biết gia gia nhớ ký đâu dắt thượng phó tuệ tay nhỏ lão gia tử quay đầu chiều tống tử đầu nói từ đầu đợi chút heo sát hảo ngươi làm người trước cho ta ra đưa 10 cân nhiều gia kia bộ phận ta dùng tiền mua cứu gia Xem ngài nói, Phúc bảo ăn thịt, sao có thể lấy tiền A. Trường 35 mặt sát. Lợn rừng là một đầu đâm chết, cũng không có lưu quá nhiều máu. lão gia tử nói là làm hai cái dân binh đi giết heo, thấy thịt, ai còn ngại đến động cơ ca. Bảy tám cái dân binh tề ra trận, nâng heo, dọn án tử, lấy buồn, đệ đao, tẩy nổi thêm thủy lửa lớn nổi lên, ly đến gần mấy cái càng là chạy về ra, cầm muối, khương, hành tây, hoa tiêu trở thêm tới. Buồn tẩy sạch, để vào nước muối theo hướng án tử thượng một phóng, nhắm ngay cổ một đao tử đi vào, nóng hầm hập huyết thả nửa buồn, rắc lên gia vị quấy đều, đặt ở một bên, xúc ruột đãi dùng. Thủy khai đề tới, hướng lợn rừng trên người một tưới, cầm lấy đao xoát xoát một quát, lại dùng thủy một hướng, một bụng, đại tràng ruột non heo bụng lập tức có người tiếp nhận, rửa sạch lên. vẫn là đưa tháng 11 trở về, tống tử đậu thấy, chửi bậy vài câu, để lại hai cái bếp thượng thủ nghệ tốt, làm giết heo đồ ăn, còn lại đều bắn cho vào trong đất. Lão gia tử nắm phó tuệ hướng ra đi, triệu thiên lỗi đẩy xe đi theo một bên, dọc theo đường đi liền nghe Lão gia tử cùng Phúc bảo giảng, heo vì cái gì không thể độc chiếm. Gia Gia biết kia heo là của ngươi, nhưng người khác không biết ta ở mọi người xem tới, đó chính là, chúng ta từ trong huyện trở về trên đường, gặp lợn rừng, bị nó một đường đuổi tới cửa thôn. Sau đó, ở dân binh vây đổ, chúng ta né tránh hạ, nó một đầu đánh vào trên cây. Tức là như thế, Phúc bảo, đó có phải hay không ai gặp thì có phần. Lão gia tử giải thích rất cường đại, lý do cũng thực đầy đủ. Phó Tuệ bĩu môi, không tình nguyện gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi này phân ăn bài. Tới rồi ra, Triệu Thiên Lỗi giúp đỡ đem sọt tre dỡ xuống, cấp nâng đến trong phòng, uống nước trà ngồi nghỉ ngơi một lát, mới cùng tổ tôn hai cáo tử xuống ruộng tìm thôn trưởng Tiêu giả, cầm lấy lưỡi hái cắt nổi lên đậu nành. Cùng lúc đó, Tông Tử Đậu mang dân binh cũng cầm lưỡi hái xuống đất. Từ đầu tháng 11 tìm được rồi sao? Người tử trong thôn lại đây. Kêu biết vừa rồi là chuyện như thế nào sao? Đúng vậy, ta như thế nào nghe được trong thôn truyền đến như là ẩm văn thanh, có phải hay không cái gì sụp? Tông tử đầu cùng dân binh nhóm nhất nhất trả lời, thỉnh thoảng, toàn bộ đồng ruộng liền sôi trào, từ đường sụp, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, đầy đất thanh tráng niên lại không ai cảm thấy đáng tiếc, lực chú ý toàn đặt ở thị tượng. Đầu tiên là có thôn sau trong đất người nhà tóm được ga rừng, hiện tại lại chạy tới đầu đâm thụ lợn rừng. Lập tức có người kêu lên ai nha, vẫn là phúc bảo hoàn tục hảo. Các ngươi xem nàng vừa ra hộ đến trong thôn tới, lại là gà lại là heo. Cơm miệng, nói bậy cái gì, không thấy được kìa, còn có thanh niên trí thức cùng tội phạm lao động cải tạo sao? Thanh niên trí thức triệu thiên lỗi. Tội phạm lao động cải tạo phương núi xa. Các ngươi thanh âm có thể hay không lại điểm nhỏ? Tổng trưởng Minh đều lại nhảy cái gì, nhanh lên làm việc. Thôn trưởng, chúng ta đem nơi này cắt xong rồi phụ nhân nói khoa tay muối chân hạ phàm vi, có phải hay không là có thể, sớm một chút kết thúc công việc trở về ăn thịt. Tống trường Minh nhìn nhìn, là một ngày nửa lượng công việc, hành a chỉ cần làm xong, các ngươi tưởng khi nào đi, liền khi nào đi. Ai phụ nhân cao ứng một tiếng, vung tay hoan hô nói, thôn trưởng nói, đoàn người nhưng nghe được, không ý kiến đi. Không có trăm miệng một lời mà kêu xong, đại gia ồn ào mà cười, thủ hạ lại nhanh hơn động tác, một đám đem lười hái vũ thành phong hòa luân. Bảy màu gà cảnh cùng nuôi trong nhà hai chỉ gà mái già, thấy phó tuệ một kích động lại các hạ một cái trứng, lao ra tử đảo không cảm thấy kinh hỉ. Ngược lại lo lắng ba con gà như vậy liều mạng mà, tiêu hao quá mức sinh mệnh đẻ trứng, sống không lâu. Phúc bảo, ngươi cho chúng no nó nói nói, một ngày tiếp theo quả trứng là được. Chính là bảy màu gà cảnh, tháng này là muốn chết ta. Phó tuệ rứt lời, lao ra tử còn ở ngây người, kia bảy màu gà cảnh liền kêu rên lên, không không ta không cần chết. Phúc bảo, ngươi đem ta trên người công đức kim quang thu hồi đi thôi, ta phải bị ngươi dưỡng, cùng ngươi một nhà, sống được lâu lâu dài dài mà bồi ngươi. Lão gia tử nó làm sao vậy như vậy phẫn thảy, trúc rào tre đều phải quan không được nó, nó đổi ý không muốn chết. Phó tuệ ngại nó việc nhiều, nhịn không được biếng một câu, đầu phạm trìu. Cách bảy màu gà cảnh kêu la thanh âm, lập tức ngạnh ở trong cổ họng, thân mình một ai ngã trên mặt đất, trìu trìu mà run rẩy đầu, lại là thần phối hợp mà diễn khởi diễn tới. Lão gia tử, thật lâu sau hắn tìm được chính mình thanh âm a, kia vậy bất tử bái, như vậy có linh tính gà, không dưỡng đáng tiếc. Tài hữu Hồng vệ Burger rất ít tới bọn họ đảo nguyên thôn, đột kích kiểm tra. Trờ ngay sau, lão gia tử thấy Ngộ Không, Bạch Cẩn, Hồng Hồ, Sơn Dương chờ, không bao giờ dễ dàng nói linh tính hai chữ, nhiều liền giá rẻ. Bất quá nói lên gà, lão gia tử liền cùng cháu gái thương lượng nói phủ bảo, ngươi lần trước hứa hẹn cấp trong thôn gà rừng vịt quá nhiều, ngươi xem có thể hay không làm chúng nó đến khắc đỉnh núi chạy chạy, Đại Thanh Sơn trùng quanh thôn 4 năm cái, không thể quang chúng ta một cái thôn ăn thị Khắp thôn gà lông vịt đều không thấy một cây a. An Thịt không hảo sao ta hiện tại liền rất tưởng rất muốn ăn thịt kho tàu. Lão gia tử, chờ thịt gần nhất, da da liền cho ngươi làm. Lão gia tử bảo đảm nói. Phó Tuệ đánh giá lão gia tử thân hình, có chút ghét bỏ nói ngươi đều không có béo sư phó lớn lên một mà, có thể thấy được ngày thường ăn không tốt, chính ngươi cũng chưa ăn qua cái gì tốt, làm sao có thể làm ra mỹ vị thịt kho tàu đâu. A bị Phúc bảo như vậy nghiêm túc, khẳng định mà vừa nói Lão gia tử đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không ăn cả đời chấu đồ ăn, không dính quá thức ăn mặn, chưa thấy qua thứ tốt. Giả thật, giờ khắc này, lão gia tử đối nhà hàng quốc doanh kêu béo chu sư, là thật sự thích không nổi, ngươi nói, ngày xưa như thế nào liền cảm thấy chu nghệ của hắn còn tính không tồi đâu. Lại đã quên buổi sáng, nói lên bánh bao thịt, hắn đối nhân ra mạnh mẽ tán dương. Khu, cái kia phúc bảo, thì không phải không tốt, mà là quá nhiều, thực dễ dàng làm thôn dân bí quá hóa liều. Chuyển ra đi cũng dễ dàng đưa tới ngoại thôn đố kỵ, dẫn phát sự tình. Bi quá hóa liều, vì cái gì? Quá dễ dàng được đến, bọn họ còn không được thường xuyên lên núi A, gà vị tan song sau. Ngươi nói bọn họ có thể hay không tiến thêm một bước hướng núi sâu đi thậm chí đánh lên đại gia hỏa chủ ý hoặc là thiệt nhiều, trộm mà lén vào thành bán đều là sự. Ai phó tuệ phùng khuôn mặt nhỏ, nữ mày nói các ngươi nhân loại chính là phiền toái, lão gia tử loát tròm dâu tay đốn, ngạc nhiên mà nhìn cháu gái kia xin hỏi. Ngươi là tiểu tiên nữ đâu vẫn là tiểu tinh linh. Đều không phải phó tuệ từ nhỏ trên ghế đứng lên, rất là tự hào mà một phách ngực, ta là tiểu vô cơ. Tiểu gà đen. Vô cơ, không phải gà. Gà đen cũng là gà A, chỉ là lớn lên bạch mao da đen ra thôi. La cơ phó tuệ vô pháp, xả quá lao da tử tay, ở hắn trong lòng bàn tay đem cơ viết một lần, hiểu chưa? Lao da tử lắc đầu, chưa từng nghe qua ô cơ A. Ai ai, gia gia nàng tức giận đến rầm rầm chân. Lại ngẩng đầu lại đống nhiên một đốn, chỉ là trong ngáy mắt, lao ra tử trên mặt thế nhưng nhiều tầng tử khí. Phó tuệ trong lòng cả kinh, nhìn hạ chính mình trên người công đức kim quang, không thiếu ai như thế, cùng nàng một cái sổ hộ khẩu thượng lao ra tử, sẽ tự chịu nàng che chở, lại như thế nào bị thiên đạo ở nàng mí mắt phía dưới ý tưởng mặt sát. Phó tuệ vụ lực vận chuyển với mắt bộ chiều lao ra tử nhìn qua đi, cái gọi là có quả tất có nhân, thiên đạo như thế dám vì, tất nhiên có nó nguyên nhân ở. theo căn dây nhỏ Một đường tìm kiếm, tùy theo trước mắt sáng ngời, một phòng hiện lên ở phó tuệ trước mắt. Phòng không lớn, chất đầy lương thực tạp vật, dựa sau tường trên một cái giường nằm danh thiếu nữ, phó tuệ mới vừa thấy rõ thiếu nữ dung mạo, một đạo nghi hoặc thanh âm liền tạc ở bên tai, tử đậu ca, vừa rồi giống như kêu cũa da, cũa da cùng Khải Hải thuốc không phải ở bọn họ trở về kia một năm, liền đã chết sao như thế nào sẽ còn sống đâu, không nên a không nên là cái dạng này. Phúc bảo phúc bảo lão gia tử đỡ cháu gái bà vai, nôn nóng nói ngươi làm sao vậy? Sinh ra ra khí Phó tuệ dối tay sờ sờ lão ra từ mặt Từ khí càng trọng. Cho nên, thiên đạo là muốn ấn tống tháng 11 ý nguyện Muốn cho hết thể một lần nữa quy vị sao Nhưng nó có phải hay không đã quên Chính mình tồn tại vốn chính là ngoài ý muốn Điều kiện càng là phù hộ thương sinh Ơn chạch văn vẩn, lại há có thể làm người nhà Ở chính mình mí mắt phía dưới chết đi Một ngữ chưa phát Phó tuệ đặng đặng chạy về Cho chính mình chuẩn bị phòng Lấy qua giữa chưa bối bọc nhỏ, móc ra bình ngọc Tuyển viên lớn nhất Kim Liên, Phúc Bảo lao ra tử chỉ đương cháu gái bị chính mình khí chạy, vội đứng lên đuổi theo, không biết là chạm đến quá nóng nảy, vẫn là làm sao vậy? Đột nhiên chi gian, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hai lỗ thai vù vù, ngực buồn như thạch áp, không thở nổi. Phó Tuệ chạy như bay trở về, đoàn đem công đức kim quang theo Kim Liên, cùng nhau nhét vào lao Gia tử trong miệng, mau nuốt, nuốt vào bụng thì tốt rồi. Phát tác lại là như vậy mau, người đã đến gần chết giai đoạn, Kim Liên vào miệng là tan. Cơ hồ không có gì tác dụng phụ. Theo thanh hương đánh úp lại, lao ra tử ngực đống nhiên buông lỏng, một dọt chất lỏng bọc kim sắc quang mang lướt qua huyết hầu, chảy vào dạ dày bộ, phanh một chút nổ tung, kim sắc quang mang chui vào tứ chi chăm hãi. Nơi đi qua tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, hàn độc, năng, cũ trường kha trong cơ thể tạp chất từ từ theo mao không nhất nhất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Chỉ trong nấy mắt, lao ra tử quanh thân liền bị tanh tủy bao trùm, hôi thối không ngửi được. Phó tuệ cả kinh nhảy bật lên. Vài bước lẻn đến trong viện, tránh đến hắn rất xa. Không kịp thiêu nước cấm, lão gia tử làm phó tuệ giúp đỡ múc lưu thủy, cầm đồ dùng tẩy rửa cùng tắm rửa quần áo, dẫn theo thủy liền chui vào tắm rửa gian. Một lưu thủy dùng xong, hắn mới từ tắm rửa gian ra tới.